t r lúc này tại võ đế bí cảnh chỗ sâu một cái tướng mạo huy nghiêm khí chất thâm trầm như thiên liên huyền y nam tử trung niên đột nhiên tự tu luyện bên trong đánh thức thừ ngừ đột nhiên trong miệng hắn chuyển ra một đạo gen thống khổ ngay sau đó vùng máu tươi lớn phun ra đi ra toàn bộ thiên thân đều tại kịch liệt run run dày thanh sơn thần quốc đại tế h ti thật quỷ dị thủ đoạn tư đồ hủy lao đi khỏe miệng vết máu trên mặt đã lộ ra vẻ dữ thợn ánh mắt bên trong càng là hoàn toàn lạnh lẽo nhưng cùng lúc cũng có mãnh liệt hoảng sợ cùng kiếm kỵ may mắn ta có bệ hạ ban thưởng tiên đạo giải thể đại pháp kịp thời chặt đức cùng cố kia tiên thân hết thể liên hệ bằng không mà nói ta ký thác vào cố kia tiên trên người tiên linh tất nhiên muốn bị nữ nhân kia xóa bỏ không thể thậm chí thông qua ta cái kia một kia tiên linh ngược dòng tìm hiểu đến ta bản tôn tư đồ hủy đáy mắt lướt qua một kia nghĩ lại mà sợ may mắn hắn kịp thời bỏ cố kia tiên thần bằng không thì bây giờ chỉ sợ đã gặp đồ sơn thương mặc dù hắn kịp thời đem tiên linh rút về nhưng thi triển thiên đạo giải thể đại pháp cũng mang đến cực lớn p h ả n v ệ để cho hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ trừ cái đó ra càng làm cho hắn đau lòng là còn tổn thất một bộ vũ trụ chân tiên hóa thân thanh sơn thần quốc xem ra không thể khinh thường a chỉ là một cái đại tế thi liền có như thế cường đại thủ đoạn nếu là vị kia thanh sơn đại thần chẳng phải là càng thêm thần bí khó lường dưới mắt thanh sơn thần quốc đại quân tất nhiên đang nhanh chóng nghiền ép lên tới xem ra thương nguyên đại thế giới là không thể lợi nữa phải kịp thời bước ra rời đi mới là tư đồ hủy đáy lòng không ngừng tính toán nghĩ tới đây hắn lúc này chuẩn bị thu dọn đồ đạc bỏ qua hải ngoại mười ba châu hết thảy quay về thiền tiêu đại thế giới dù sao nơi đó mới là căn cứ địa của hắn tư đồ hủy người muốn đi nơi nào trong lúc hắn chuẩn bị bước ra rời đi lúc đột nhiên ở giữa một đạo thanh â m mở mịt hư vô đột nhiên tại t r o n g bí cảnh v ă n g lên ông chỉ thấy một đạo hào quang ở trong hư không nở rộ sau đó tại trong tư đồ hủy cái kia vô hạn ánh mắt kính sợ hóa thành một đạo thân ảnh hư hảo tư đồ hủy bãi kiến bệ h ạ đông không có chút gì do dự cả người hắn lấy vô cùng cung kính tự thái mang theo vô hạn hoảng sợ cùng kính sợ t i ế p lấy hướng về phía giữa không trung thượng thần bí hư ảnh trọng trọng dập đầu l ạ i tư đồ hủy ngươi dự định cứ như vậy từ bỏ khổ cực đánh rất xuống cơ nghiệp sao nhớ ngày đó ngươi thế nhưng là đã hao hết tâm tư cùng đại giới mới mượn nhờ thâm v i ê n sức mạnh đánh vỡ thế giới hàng rào đi tới nơi này thương nguyên đại thế giới hơn nữa xâm chiếm một nửa thế giới hiện nay mắt thấy thắng lợi ánh dạng đông ngay tại phía trước chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ hết thảy như chó nhà có tang một dạng trở lại thiên tiêu đại thế giới sao nếu là như vậy ngươi bị này cấm thổ tri chủ có phần cút quá phế đi uy nghiêm lại thanh em đạm m ạ n không đội không chậm v ă n g lên ngay vậy tư đồ hủy m é o m é o bàn tay trong lòng tràn đầy khổ tâm cùng bất đắc dĩ vậy hạn không phải là ta muốn bỏ qua nơi này hết thảy mà là thanh sơn thần quốc cái vị t i a đại tế ti h thủ đoạn quá mức quỷ dị cho dù là ta dựa vào vũ trụ chân tiên hóa thân cũng hoàn toàn không có trả tay chi lực kế tiếp thanh sơn thần quốc đại quân tất nhiên sẽ điên cuồng n g h i ề n ép lên tới nếu là tiếp tục lưu lại ở đây chỉ sợ ta muốn trở lại thiên tiêu đại thế giới cũng khó khăn tư đồ h ủ mang đầy thở g i i đáp hắn cũng không muốn bỏ qua nơi này hết thảy nhưng mà tại đồ sơn thương nguyện cường đại uy hết phía dưới hắn căn bản không có lựa chọn khác dù sao ở đây không phải hắn sân nhà vậy hạn vị tia thanh sơn thần quốc đại tế t h ì đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể rõ ràng ta có thực lực vũ trụ trần tiên nhưng lại chỉ có thể phát huy ra vũ trụ thiên đế sức mạnh hơn nữa ta công kích và tổn thương còn bị c ư ơ n g ép suy yếu một nửa t r â m mặc mấy phần tư đồ bị mang đầy tò mò dò hỏi cho dù hắn ngang dọc lương giới cũng không rõ ràng đ ổ sơn thương mệt l à như thế nào làm được đối mặt hắn hỏi thăm giữa không trung hư ảnh nhàn nhạt bật cười một tiếng lấy kiến thức của ngươi không rõ cũng bình thường thanh sơn thần quốc cái vị t i ê u đại tây ti cũng không phải một nhân vật đơn giản nàng vị cách cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng nàng nắm giữ đại thế giới c h i chủ quyền hành chỉ cần là tại trong cấp thấp đại thế giữa y bên trong nhưng p h à m là mệnh cách so với nàng thấp đều muốn bị áp chế một cái cấp ập m ệ n h của ngươi nhận lấy nàng áp chế từ vũ trụ chân tiên rơi vào vũ trụ thiên đế ngoài ra nàng đại thế giới c h i chủ quyền hành tại trong cấp thấp đại thế giữa y bên trong công kích và tổn thương giảm phân lửa bởi vậy cho dù ngươi nắm giữ vũ trụ chân tiên thực lực tại thế giới của nàng quyền hành phía dưới cũng không có chút sức chống cự nào đây là tới từ ở cấp độ sống áp chế không phải ngươi có khả năng tiếp nhận t đại thế giới c h i chủ quyền hành trên đời này tại sao có thể có n g ị c h thiên như thế khủng bố như thế quyền hành nghe được thủy hoàng lời nói tư đồ bị không khỏi hít vào một n g ụ m n khí lạnh nội tâm chấn động không thôi lần này hắn xem như mở rộng tầm mắt vậy hạn dựa theo nói như vậy vị yêu thanh sơn đại tế ti nắm giữ thế giới c h i chủ quyền hành tại trong cấp thấp đại thế dựa y bên trong chẳng phải là vô địch ân có thể nói như vậy bất quá thế sự không có tuyệt đối mọi thứ đều có một chút hy vọng sống đại thế giới c h i chủ quyền hành mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không có khắc chế c h i pháp đại thế giới c h i chủ c h i chủ quyền hành đối với hai loại người vô hiệu loại thứ nhất là mệnh cách c h í cao giả loại thứ hai là tự thành một đạo khai sáng ra hoàn toàn mới con đường tu luyện cái thế sinh linh bởi vậy thanh sơn đại tế ty còn có thể đối phó mệnh cách c h í cao tự thành một đạo khai sáng hoàn toàn mới hệ thống tu luyện nghe nói như thế tư đồ bị lập tức cười khổ không thôi mặc dù hắn tự nhận là có chút thực lực cùng thủ đoạn nhưng mà thủy hoàng nói hai loại hắn đều không dính dáng bởi vậy Mặc d đối đối khi tiếng nói g cũng ư rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy một ngụm cổ lao thần bí quan tài đồng đột nhiên xuất hiện ở tư đồ hủy trước mặt tản ra tuyên cổ bao la to lớn ký tức vậy hạ đây là tư đồ hủy không rõ ràng cho lắm ngươi mở ra liền biết thủy hoàng nhàn nhạt đáp lại một câu ngay vậy tư đồ hủy lúc này đi tới quan tài đồng trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nắp quan tài chỉ thấy tại trong quan tài đồng đ ố n g nhiên nằm một bộ nam tử thi thể cái tiêu t à n mát ra khí thế làm cho tư đồ hủy tâm thần run dậy không thôi chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền cảm giác chính mình gặp ngập trời đại khủng bố tiên linh đều phải phai mở đồng d ạ n g doa đến hắn nhanh chóng khép lại nắp quan tài vậy hạ đây cũng là vị nào cường giả thi thể sẽ không phải là một vị vũ trụ tiên vương a tư đồ hủy kinh hải đạo phía trước hắn có cấm chủ đệ tam hóa thân chính là thủy hoàng tìm đến vũ trụ trần tiên thi thể mượn sắc trọng sinh để cho hắn không có nghĩ tới là lần này thủy hoàng lại tìm tới một bộ c à n g cường đại hơn tiên thân hắn ngờ tới đây có lẽ là một vị nào đó vũ trụ tiên vương thi thể nhưng mà đối mặt tư đồ h ị ngờ tới thủy hoàng lại phát ra một kia khinh thường hử lạnh chỉ là vũ trụ tiên vương còn chưa xứng cùng người này so sánh càng không cách nào sánh vai vị kia thanh sơn đại tế ti c ố này tiên thân là bản đế chuyên môn v ì ngươi tìm đến tiên thân đại bộ phận sức mạnh bản đế đã phong ấ n chỉ cần ngươi đem luyện hóa trở thành hóa thân liền có thể nắm giữ hắn bộ phận sức mạnh đến lúc đó thanh sơn đại tế ti giới chủ quyền hành thì sẽ không đối với ngươi đưa đến bất kỳ áp chế cái gì không chỉ vũ trụ tiên vương nghe lời này một cái tư đồ hủy lập tức đ ạ i hỉ xin hỏi bệ hạ nếu là đem cỗ này tiên thân luyện hóa trở thành đệ tam hóa thần đến lúc đó lực lượng của ta có thể đạt đến tầm thứ gì hắn lòng tràn đầy mong đợi hỏi vũ trụ chân tiên a đây không phải là giống như trước kia tư đồ hủy có chút thất vọng bất quá hắn nghĩ lại có thể không nhận đồ sơn thương nguyện thế giới quyền hành áp chế đó cũng là một cái trước nay chưa có cực lớn để thăng đến lúc đó chính mình vũ trụ chân tiên sức mạnh chẳng lẽ còn không cách nào đem nàng trấn áp nghĩ tới đây tư đồ hủy tâm tình lập tức vương lòng không thiếu đa tạ bệ hạ dưới sự kích động hắn lúc này hướng về phía giữa không trung bên trên thủy hoàng h ư ảnh cung kính dập đầu l ạ n đứng lên đi thật tốt vì bản đế làm việc sau này tự có ngươi tạo hóa là tư đồ hủy vội vàng hẳn là đúng bệ hạ dưới mắt cái k i a thanh sơn đại tế t i c h ỉ sợ liền muốn đánh đến đây y theo võ đế thành thực lực hiện hữu chị sợ là yên tâm bản đế sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị nói đi thủy hoàng đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng bạch một cái trong chốc lát võ đế thành bên ngoài thiên địa bắt đầu sụp đổ cầu đề cử a t r ă m mười b ố chia cắt thương nguyên đại thế giới t r ă m mười b ố chia cắt thương nguyên đại thế giới vê anh vê anh vê anh kèm theo chấn thiên động địa tiếng vang tại vô số người cái kia vô cùng kinh hại trong ánh mắt chỉ thấy võ đế thành bên ngoài hư không bắt đầu đứt gãy thiếp lấy thiên không bắt đầu không ngừng sụp đổ lúc này toàn bộ hải ngoại mười ba châu thiên địa phản phất bị con nào đó bàn tay vô hình cưỡ ép vẻ gây đồng dạng toàn bộ hết thảy đều đang điên cồn u g phá gì lấy nhìn xem cái này v ủ tiên diện địa cảnh tượng của bố toàn bộ hải ngoại mười ba châu sinh linh đều trận tròn trong mắt càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh từng cái một thân sắc kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm không chỉ có là hải ngoại mười ba châu ước b ạ n vạn sinh linh cho dù là theo sát tới xích mông b ọ n người cũng là vạn phần kinh dị d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy võ đế thành bên ngoài hư không càng không ngừng đứt gãy cuối cùng có sáu tòa đạo châu gắn gượng từ thương nguyên đại thế giới chia nhỏ ra ngoài thế đây là có chuyện gì đến cùng là ai là ai chặt đứt hải ngoại mười ba châu cái kia võ đế hẳn là không kinh khủng như vậy vĩ lực xích mông nhữ chặt lông mày thần sắc nghiêm trọng bây giờ hắn tự hồ cũng nhìn ra một chút manh mối cùng vấn đề chỉ có điều lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức căn bản là không có cách nhìn ra người giật dây ý đồ ông cũng liền tại xích mông kinh hai lúc đồ sơn thương nguyện thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra so sánh với xích mông kinh hoàng cùng c h â n kinh sắc mặt của nàng lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chỉ là hơi hơi n h ữ mày loại cảnh tượng này ngày xưa nàng tại sơn lăng giới thời điểm liền từng gặp một lần đại tế thi đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói tại võ đế thành bên trong vẫn tồn tại những thứ khác cường giả sao nếu như có lại là kinh khủng bực nào tồn tại có thể cắt đứt toàn bộ hải ngoại mười ba châu cưỡng ép đem phương tiên điện này từ trong thương nguyên đại thế giới tách ra đi xích mông mang đầy tò mò hỏi nghe vậy đồ sơn thương nguyệt đáy mắt lướt qua một vòng l a n h quang thủy hoàng nàng nhẹ nhàng n i ệ m đạo nhất cái tên thủy hoàng nghe nói như thế xích mông lộ ra thần sắc nghi hoặc h á n đ ố i với thủy hoàng cũng không hiểu rõ trên thực tế nhìn chung toàn bộ thanh sơn thần quốc chân chính biết được thủy hoàng tồn tại cũng là cực thiểu số đại tế ty chúng ta muốn tiếp tục truy sát tới sao không cần võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu đã bị thủy hoàng cưỡng ép chặt đức cái chỗ kia đã không thuộc về thương nguyên đại thế giới căn cứ vào bản tọa quan sát một bộ phận kia thiên địa, đã đặt vào đến một tòa trung đẳng đại thế giới phía dưới một khi vượt qua đạo này là trời liền sẽ tiến vào trung đẳng đại thế giới phạm chủ, đến lúc đó các ngươi phải đối mặt nhưng là không chân tiên đ ổ sơn thương n g u y ệ t t h ả n như nói a võ đế thành đã nhập vào một tòa trung đẳng đại thế giới đông nhiên nghe nói như thế xích mông trong lòng cũng là trợn cả kinh lộ ra không dám tin tân sắc đại tế ty đây không phải mới vừa vặn chặt đức hải ngoại mười ba châu sao dù sao cũng phải cần một cái dung hợp quá trình nhanh như vậy liền nhập vào một phương t r u n g đ ẳ n g đại thế giới hắn gương mặt không thể tưởng tượng nổi rất rõ ràng trước mắt phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi nhận thức cùng tưởng tượng của hắn so với khiếp sợ của hắn đồ sơn thương n g u y ệ t ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh và bình tĩnh cái này không có gì kỳ quái nhân ra đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng em cũng chính là phân chia quá trình mà thôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lời này vừa ra xích mông lập tức bừng tìu ra đại tế ty cái kia thủy hoàng là muốn dùng loại phương thức này tới ngăn cản chúng ta tiếp tục truy kích sao ân bất quá bọn hắn hẳn là còn có thể trở lại xích mông ngươi lập tức tụ tập dưới quyền đại quân thu hẹp còn thừa bảy tòa đạo châu tài nguyên đồng thời tuyên dương đại thần tín ngưỡng sau đó bản tọa sẽ để cho thương nguyên thần điện đến đây tiếp thu tóm lại các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất đem cái này bảy tòa đạo châu toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị biến thành đại thần thần ngực đồ sơn t ư ơ n g nguyệt phân phó nói xin nghe phát chỉ nghe được mệnh lệnh xích mông cung kính gật đầu một cái sau đó hắn vung tay lên liền dẫn long kỷ cấm quân bắt đầu cấp tốc thu thập bảy tòa đạo châu tài nguyên tuyên dương thanh sơn đại thần tín ngưỡng cùng lúc đó ở xa võ đế thành bên trong tư đồ hủy bây giờ cũng là chú ý tới ngoại giới thiên địa sụp đổ cảnh tượng khủng bố cho dù là hắn cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi t h ầ n sắc thiên địa phá diệt cái kế i ẩn chứa lực lượng k i n h khủng liền hắn đều cảm thấy kinh hãi cùng hoảng sợ t ố t thanh sơn thần quốc người tạm thời không qua được từ giờ phút này bắt đầu võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu đã nhập vào một tòa trung đẳng đại thế giới cho dù là thanh sơn thần quốc đại tế ty nắm giữ đại thế giới tri chủ quyền hành nàng cũng không dám tới bởi vì nàng tạm thời còn không có trung đẳng đại thế giới quyền hành thưa nay thời gian bản đế sẽ giúp ngươi toàn lực luyện hóa cố này tiền t h ầ n chỉ cần ngươi nắm giữ vũ trụ c h â n tiên sức mạnh lại phối hợp cường đại mệnh cách vậy liền có thể không sợ đồ sơn thương n g u y ệ t quyền hành á p chế b ấ t quá ngươi cũng nhất định phải nhanh một chút dưới mắt thanh sơn thần quốc đã bắt đầu thu hẹp bảy tòa đạo châu một khi bọn hắn đem đặt vào đến thần quốc biến thành thanh sơn chi thần thần bực đến lúc đó liền sẽ dẫn tới thanh sơn chi thần thần lực cho đến lúc đó ngươi muốn báo thủ nữa kết l ậ n nhưng là so với lên trời còn khó hơn ngoài ra bản đế sẽ tìm người trợ giút ngươi m ộ t chỗ t i ế nhanh đ á n t h s ơ như t ầ n Quốc. Chỉ lực dựa vào l ợ n ngươi, đi đến thương nguyên đại thế giới còn dung chuyển bọn hắn trên không,、thủy、Hoàng cái kia uy nghiêm bình thẳng g giới của chưa cái chầm chầm đủ Thủy kia hư đi đại thế uy vậy n lên.、T. Nhanh như g T. v liền đem sáu tòa đạo châu dung nhập một tòa trung đẳng đại thế giới tư đồ hủy trong lòng nghiêm nghị thì ra đây hết thảy đã sớm tại thủy hoàng trong khống chế vậy hạ ngay tìm người là tòa này trung đẳng đại thế giới sao ân cái kia tòa này trung đẳng đại thế giới đến cùng là cái nào đến lúc đó ngươi sẽ biết đối với tư đồ h ủ vấn đề này thủy hoàng cũng không trả lời hoa theo một chữ cuối cùng rơi xuống giữa không trung bên trên hư ảnh t r ợ t tiêu tan cũng tìm không được nữa chút nào vết tích thấy tình cảnh này tư đồ hủy tại ngưng lông mày trầm tư p h ú t chốc cũng thu hẹp toàn bộ tâm thần bắt đầu dung luyện trước mặt cố này cường đại thiên thân một bên khác ở xa thiên tiêu đại thế giới lâm mô đạo cũng thông qua xích m ô n g tầm mắt đem hải ngoại mười ba châu kinh thiên biên cố xem ở trong mắt t h ủ y hoàng ngươi cuối cùng kìm nén không được ra tay rồi sao c ứ ép chặt đứt hải ngoại mười ba châu một nửa cương thổ chẳng lẽ lại muốn phía trước sơn lang giới như thế lập lại chiêu cũ nếu là như vậy chỉ sợ a cái kia sáu tòa đạo châu thế mà thoát ly thương nguyên đại thế giới nhập vào một tòa trung đẳng đại thế giới lại là nó nhìn xem thủy hoàng cử động lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên tí ti cười lạnh trong lúc hắn suy tư thủy hoàng ý đ ồ lúc đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như con người hơi hơi có rút biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên vi diệu bởi vì lúc này hắn thông qua đại đạo chi nhãn tin h tưởng nhìn thấy võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu nhập vào một tòa trung đẳng đại thế giới mà tòa kia trung đẳng đại thế giới hay là hắn quen thuộc thật là không có nghĩ đến à thủy hoàng lại còn có loại thủ đoạn này xem ra sự t ì n h trở nên càng ngày càng thú vị lâm vô đạo nhẹ nhàng nghĩ nó nói ông cũng liền vào lúc này đột nhiên h á n thần c h i đạo quả bên trong chuyển đến một hồi nhỏ xíu rung động ngay sau đó một đạo cầu nguyện thanh âm chuyển vào não hải khởi bẩm thần chủ đại diễn tiên quốc người đến ts về nhà tại trên xa lộ hai ngày này đổi mới trưởng xin lỗi cầu đề cử a chương một n đại diễn tiên quốc sứ giả chương một n đại diễn tiên quốc sứ giả đại diễn tiên quốc người đến cảm thụ được đến từ thần tri đạo quả bên trong cầu nguyện thanh âm lâm vô đạo đáy mắt không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt t i n h ngạc động tác vẫn rất nhanh xem ra thủy hoàng là không muốn cho ta trưởng khống hải ngoại bảy t ò a đạo châu cơ hội à, muốn thừa dịp hải ngoại đạo châu không đặt vào thần đúng lúc chiếm đoạt tiên cơ nếu như thế vậy ta cũng phải chuẩn bị hành động lâm vô đạo hít mắt lại âm thầm suy tư lúc này thông qua đại đạo chi nhãn phản hồi hắn đã biết rõ võ đế thành chỗ sáu t ò a đạo châu c h i t để nhập vào ngọc hoàng đại thế giới ngọc hoàng đại thế giới ở vào thiên tội vũ trụ mà thương nguyên đại thế giới nhưng lại ở vào bản thần vũ trụ giữa hai bên cách xa nhau rất nhiều vũ trụ mặc dù không biết thủy hoàng lại như thế nào làm đến đã thông hai tòa vũ trụ thành lũy thậm chí còn l ạ g yên vô tức điện đem thương nguyên đại thế giới sáu tòa đạo châu nhập vào ngọc hoàng đại thế giới nhưng mà tất nhiên thủy hoàng đã bắt đầu độc thủ vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết phía trước sơn lăng dưới một trận chiến hắn cùng thủy hoàng cũng không có chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu bây giờ tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong gặp nhau có thể bù đắp ngày xưa thiệt hại lật về một ván bất quá lâm vô đạo cũng biết rõ thủy hoàng mạnh mẽ và thần bí hết sức rõ ràng hắn khó đối phó bởi vậy cũng không dám chút nào sơ xuất đang trầm ngâm chỉ Hắn này lúc trong u đó bao gồm diệp trọng dương chờ giao quang tiên tộc một đám thượng thần cùng với diệp tuyên sơn lục thanh huyền mặc vân hiên mấy người dưới trướng tiên tộc t h â n tiên trừ cái đó ra tại trong thần miếu còn có một cái khí thế thâm trầm diện mục lạnh lùng tử bào lao giả bây giờ tử bào lao giả đang ngồi ngay ngắn ở thần miếu chính giữa lấy một bộ thượng vị giả tư thái lối x ử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên diệp trọng dương mọi người thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn đại diễn tiên quốc sứ giả mạnh nguyên sơn ánh mắt đảo qua lâm vô đạo trong nháy mắt biết được tử bảo lão giả thân phận cùng với tu vi của hắn hắn rõ ràng là đến từ đại diễn tiên quốc sứ giả tại năm trăm tám mươi sáu vạn năm chứng đạo thành tiên bây giờ thời gian qua đi mấy trăm vạn năm cũng mới tu tới chân tiên tam trọng t i ê n lâm vô đạo quan sát một chút dựa theo mạnh nguyên sơn tư chất cùng tiềm lực cuối cùng cả đời tối đ a cũng liền chân tiên tứ trọng t i ê n thành cựu tương lai càng là có h ạ n diệp trọng dương n g ư ơ i nói các ngươi êm đẹp tại sao muốn thay đổi thần chủ đâu vị kia mới nhậm chức thanh thiên thần chủ diệp thiên hoàng bây giờ đến tột u cùng đang làm gì bản sứ giả đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa nếu là làm chế mãi quốc chủ đại sự hắn chỉ là một kẻ nhất giai thượng thần gánh được trách nhiệm sao đến lúc đó làm chế mãi tiên quốc đại sự các ngươi toàn bộ giao quan tiên tộc đều phải bỏ mình d i ệ t tộc không nhịn được mạnh nguyên sơn lạnh mặt nói nghe nói như thế d i ệ p trọng dương mấy người cũng là gương mặt kinh hoàng cùng bất đắc dĩ trong lòng càng là vô cùng cay đắng hiện nay lâm vô đạo mới là giao quan g tiên tộc thần chủ nắm giữ lấy toàn bộ tiên tộc trí cao quyền hành hắn như thế nào làm việc há lại là bọn hắn có thể tùy ý hỏi tới bởi vậy đối mặt mạnh nguyên sơn uy hiếp đám người cũng đều chỉ có thể cởi theo dù n g cái này kéo dài thời gian sứ giả đại nhân bất giận chúng ta đã hướng thần chủ thành kính cầu nguyện tin tưởng thần chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về diệp tiên sơn cẩn thận từng ly từng tí đáp h ừ hắn diệp tiên h hoang bất quá là nhất giai thượng thần mà thôi lại để cho bản sứ giả ở chỗ này chờ hắn hắn thật là lớn thần vì cùng giá đỡ ta đợi thêm một khắc đồng hồ nếu là đến lúc đó diệp thiên hoàng vẫn chưa xuất hiện ta liền lên bẩm tiên quốc đem các ngươi giao quang tiên tộc toàn bộ chu d i ệ t mạnh nguyên sơn nghiêm nghị nói t hắn lời này vừa ra tại chỗ một đám thượng thần cùng c h â n tiên nhao n h a u thần s ắ c đại biến là ai muốn chu diệt ta giao quang tiên tộc a ông coi như diệp tiên h sơn chờ người lo lắng sợ hai lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm đ ạ m mạng đột nhiên tại t r o n g thần miếu vang lên ngay sau đó cái tia nguyên bản yên lặng tượng thần trong nháy mắt nở rộ lên sáng chói thần quang sau đó đang lúc mọi người chăm chú một đạo uy nghiêm vô thượng hữ ảnh tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngo b á i kiến thần chủ b á i kiến thần chủ b á i kiến thượng thần mắt thấy lâm vô đạo thần chi chân linh hiền hóa diệp t y ê n sơn chở người nhất thời lớn nhẹ nhàng thở ra nhao nhao lấy cung kính thành tín tư thái quỳ xuống đất dập đầu l ạ y thanh thiên thần chủ cùng lúc đó mạnh nguyên sơn cũng trở về qua thần tới đứng dậy nhìn phía thần đàn thượng thần chi h ư ảnh hắn đây là lần thứ nhất gặp lâm vô đạo tựa hồ muốn từ hắn trên thân nhìn ra một chút manh mối chỉ có điều lâm vô đạo há lại là hắn chỉ là phổ thông c h â n tiên có thể thăm dò mặc cho mạnh nguyên sơn như thế nào quan sát cũng không cách nào nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng ngược lại tại trên thân lâm vô đạo cảm nhận được thật lớn uy nghiêm cái kêu mãnh liệt tới thần uy ép tới hắn cơ hồ không thở nổi để cho hắn tiên linh run dậy không thôi thấy tình cảnh này mạnh nguyên sơn thần sắc khẽ biến đ á y mắt bên trong lướt qua một kia phẫn nộ hắn cho rằng lâm vô đạo đây là cố ý đang cho hắn thi triển thần uy tự cao tự đại chờ trở về sau đó nhất định muốn thượng bẩm tiên quốc đem các ngươi giao quan tiên tộc bọn này phản lịch hết thẻ chu diện trong lòng của hắn hung tợn nghĩ đạo nghĩ tới đây mạnh nguyên sơn cưỡng ép đẻ xuống tức giận trong lòng cùng bất mãn bày ra một bộ nghiêm túc tư thái giao quan g tiên tộc tiếp chỉ phụng quốc chủ pháp chỉ mệnh giao quan g tiên tộc thần chủ lập tức thống ngự tất cả tiên tộc t h ư ợ n g t h ầ n cùng với chất tiên theo tiên quốc đại quân xuất trinh không được sai sót nếu có chậm trễ cả tộc đều diện mạnh nguyên sơn rõ ràng hán g r ộ n g cất giọng t u y ê n đọc đại diễn quốc chủ pháp chỉ nói đi mắt thấy lâm vô đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng mạnh nguyên sơn lập tức nhữ mày s ắ mặt cũng dần dần âm trầm xuống diệm thiên hoàng quốc chủ pháp chỉ phía dưới n g u y ê a n h trong lúc hắn muốn dùng đại d i ễ n quốc chủ tới chân nhất lúc đã thấy một cổ vô hình thần lực c h ậ n cắt thần m i ế u không gian đồng thời cầm giữ mạnh nguyên sơn tiên thân cùng tiên linh để cho hắn căn bản là không có cách chuyển động ngay sau đó một cái đại thủ từ trong hư không nô ra tại diệp t u y ê n sơn c h ờ người chăm chú trực tiếp đem mạnh nguyên sơn bắt vào nhất phương thần quốc trong không gian các ngươi ở chỗ này chờ bản thân có một số việc phải thật tốt hỏi thăm một chút đại d i ễ n tiên quốc sứ giả tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo thu liễm thần uy cùng ý chí sau đó thần chi chân linh tiến vào bản mệnh thần quốc ở trong tâm niệm kẽ động mạnh nguyên sơn trực tiếp bị thần quốc ý chí cường đại c h ấ n áp cả người quỳ ở trước mặt hắn diệp thiên hoang ta chính là đại diễn tiên quốc phái tới sứ giả người dám làm nhục như vậy tại ta người đây là xem thường tiên quốc ngỗ nghịch quốc chủ p h á p trị các ngươi giao quang tiên tộc nhất định phải a bị c h ấ n áp quỳ trên mặt đất mạnh nguyên sơn còn muốn mượn trợ đại diễn tiên quốc ngút trời ưu thế tới uy hiếp lâm vô đạo nhưng mà coi như hắn mở miệng lúc nên đón hắn lại là lâm vô đạo đại thủ ba một cái tắt rút ra mạnh nguyên sơn trên mặt nhiều một cái rõ ràng giấu bàn tay cơ hồ đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều lập nát bây giờ bản thân hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó nếu có nửa câu nói ngoa hoặc trần t r ở trực tiếp giết thanh âm lệnh như bằng làm cho mạnh nguyên sơn sống lưng có o n mất lệnh nội tâm dâng lên vô hạn kinh hoàng và sợ hãi đối mặt lâm vô đạo cái kia ánh mắt lãnh đạm cùng với cái thế thần uy hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng đồng thời hắn cũng biết lâm vô đạo thật sự d á m g i ế t hắn thậm chí hắn chưa bao giờ đem đại diễn tiên quốc để t r o n g mắt cầu đề cử a bản thân hỏi ngươi lần này các ngươi đại diễn tiên quốc có phải là hay không đi tới tiến đánh bản thần vũ trụ một tòa cấp thấp đại thế giới tòa kia đại thế giới tên có phải hay không gọi thương nguyên đại thế giới bản mệnh thần quốc lâm vô đạo ngồi ngay ngắn trên thần tọa không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà đối với mạnh nguyên sơn hỏi nghe nói như thế mạnh nguyên sơn trầm mặc phúc chốc cuối cùng phảng phất là nhận mệnh đồng dạng sợ hãi thở dài cái này ta cũng không biết n g ư ờ i nói không biết và anh mạnh nguyên sơn tiếng nói vừa ra một cố m i n mông thần vi lập tức đè ép xuống trực tiếp để cho quanh người hắn tân cốt điên cùng run rỗi giãn như vậy tựa hồ toàn bộ tiên thân tùy thời có thể sụp đổ c ả m thụ được cái kia kinh khủng tới cực điểm thần uy mạnh nguyên sơn g á y mắt vẻ sợ hãi càng mãnh liệt thượng thần tham ạ ta ta thật sự không biết tòa kia cấp thấp đại thế giới tên a ta mặc dù là đại diễn tiên quốc phái tới sứ giả nhưng mà giống mực này t r ọ n g đại lại chuyện bí ẩn căn bản không tới phiên ta biết được ta chỉ là phụng quốc chủ t r i ệ u thần u y ề n mệnh lệnh đến đây giao quan tiên tộc chiêu mộ thượng thần cùng chất tiên đến nỗi phải trăng đi t i ế n đánh thương nguyên đại thế giới tiểu nhân là thực sự không rõ ràng a mạnh nguyên sơn run lầy bẩy đáp không biết sao đối với hắn câu trả lời này lâm vô đạo rõ ràng không hài lòng nhưng mà nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại mạnh nguyên sơn thực l ự c thấp tại đại diễn tiên quốc ở trong h ắ n không phải là cái gì trọng yếu nhân vật bởi vậy hắn hiểu biết bí mật chắc chắn cũng cực kỳ có hạn vất quá mặc dù không cách nào từ trong mạnh nguyên sơn khẩu h i ể u được tiến đánh chính là tòa nào đại thế giới nhưng mà lâm vô đạo lại có thể căn cứ vào trước mắt hiểu được tin tức phân tích ra được nếu như không ra ngoài ý liệu của hắn mà nói lần này đại diễn tiên quốc tiến đánh tuyệt đối chính là thương nguyên đại thế giới mà phía sau màn hát thủ không thể nghi ngờ chính là thủy hoàng lần này đại diễn tiên quốc hết thể xuất động bao nhiêu đại quân cũng là dạng thực lực gì trâm mặc mấy phần lâm v ô đạo tiếp tục hỏi cái này hồi bẩm thượng thần căn cứ vào tiểu nhân hiểu rõ lần này đại diễn tiên quốc giống như từ d ư ớ i h ạ tám mươi tám cái tiên tộc bên trong đ ề u đi một ba chân tiên nhân số đại khái tại tám trăm người đến chừng một người nhánh đại quân này thực lực từ chân tiên nhất trọng tiên đến chân tiên thập trọng tiên không đ ợ i căn cứ vào quốc chủ triệu thần huyền mệnh lệnh tiên quốc cùng các đại tiên tập trần tiên nhất định phải trong vòng ba ngày tập kết hoàn tất vượt qua thời hạn giả hết thể di tộc mạnh nguyên sơn mắt run lẩy bẩy đáp ít nhất tám trăm vị chất tiên nghe được đáp án này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bắt đầu tiên b ự c bên trong một phương phổ thông tiên tộc cũng có hơn mười vị chất tiên đại diễn tiên quốc hạ hạ tám mươi tám cái tiên tộc hơn nữa những thứ này tiên tộc thực lực cũng là cao thấp không đ ề u t h như giống dao quang tiên tộc tại trong đại diễn tiên quốc là thuộc về tầng thấp nhất tiên tộc nếu là lên đến chiến trường nhất định phải biến thành phá o h ô i cho bản thân nói một chút đại diễn tiên quốc thực lực người mạnh nhất là tu vi gì cùng với có bao nhiêu người là mạnh nguyên sơn kính sợ lên tiếng lập tức hắn bắt đầu nói đến đại diễn tiên quốc đại khái tình huống hồi bẩm thượng thần đại diễn tiên quốc hạ hạ tám mươi tám cái tiên tộc chính là bắt đầu trong tiên vực cấp thấp tiên quốc bây giờ tại trong đại diễn tiên quốc hết thể có ba vị cổ tiên bao quát quốc chủ triệu t h ậ t huyền lão tổ triệu thanh n g uyên lão tổ triệu càn cô ôn trong đó quốc chủ triệu t h ậ t huyền tại mười hai vạn năm trước tấn thăng cổ tiên tri cảnh triệu thanh n g uyên cùng triệu càn khôn hai vị tiên quốc lão tổ phân biệt tại sáu trăm tám mươi vạn năm cùng với năm trăm hai mươi ba vạn năm trước tấn thăng cổ tiên tại trong đại diễn tiên quốc còn có một tri thực lực cường đại cấm vệ quân mạnh nguyên sơn đem có quan hệ tại đại diễn tiên quốc tình huống căn bản một năm một mười toàn bộ nói ra hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc ba vị cổ tiên biết được đại diễn tiên quốc vẫn còn có ba vị cổ tiên p h a c h ấ n lâm vô đạo hơi kinh ngạc b ấ t quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi đại diễn tiên quốc bây giờ có thờ phụng hương hỏa thần chi sao cái này không có đại diễn tiên quốc tuân theo từ xưa đến nay truyền thống từ khai quốc đến nay vẫn luôn kiên chỉ tế tự tổ tông của mình cũng không có tín ngưỡng cái khác hương hỏa thần chi mạnh nguyên sơn lắc đầu đại d i ệ n tiên quốc truyền thừa mấy ngàn vạn năm d à i dựa theo lời ngươi nói bọn hắn vẫn luôn có tế tự tổ t ô n g truyền thống vậy có hay không khả năng đã đã đản sinh ra hương hỏa thần chi đâu chỉ là ngoại giới không biết mà thôi lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hỏi ách đối với vấn đề này mạnh nguyên sơn cũng là nào nào trên mặt đã lộ ra thần sắc trần trờ hắn chính xác không có nghĩ qua nhưng mà hắn không rõ ràng nhưng mà lâm vô đạo đối với hương hỏa thần chi một đạo lại là vô cùng quen thuộc phía trước hắn đã từng gặp qua không ít hữu nhân gian sinh linh sau khi chết tu thành hương hỏa thần chi Bản t hơn â n hắn chính là một ví dụ. Cho nên, nếu như đại diễn tiên quốc có người chuyển Cho h quốc có ví là một tu dụ. ư đại g hòa h t ầ nữa đạo đạn vạn năm tế tự cùng củ, hoàn toàn mà năm ngàn là nói, như hơn cùng cung cụng, năng sinh ra thượng thần. Hơn n có trải khả vậy tế tự ra qua căn cứ vào lâm vô đạo hiểu rõ ngọc hoàng đại thế giới vốn là một cái hương hỏa thần chi chiếm đa số thế giới tại mỗi thần hệ sinh sôi cạnh tranh trong hoàn cảnh đại diễn tiên quốc nếu là dựa vào ba vị cổ tiên chỉ sợ cũng rất khó tại trong ngọc hoàng đại thế giới đặt chân sinh tồn cho nên mặc kệ đại diễn tiên quốc thật là tình huống là thế nào hắn đều phải làm hảo dự tính xấu nhất thượng thần có quan hệ với đại diễn tiên quốc tất cả mọi chuyện tiểu nhân toàn bộ đều nói cho ngài không biết không biết có thể tha tiểu nhân ngay tại lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư lúc mạnh nguyên sơn thanh em hoảng sợ vang lên đối với cái này lâm vô đạo nhìn hắn chằm chằm rất lâu lập tức gật đầu một cái tha cho ngươi một mạng vẫn là không có vấn đề đa tạ thừa thần đa tạ thừa thần a nghe được lâm vô đạo sẽ bỏ qua cho mình mạnh nguyên sơn lập tức kích động dập đầu lại lên chỉ có điều coi như thanh em hắn vừa mới rơi xuống lúc nhất đạo thần quang trợt đánh vào trên người hắn trực tiếp phong ấn hắn tiền thân cùng tiên linh tiếp lấy trấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới thượng thần n g ư ơ i rõ ràng nói sẽ tha t a m ạ n g n g ư ơ i n g ư ơ i không giữ lời hứa thần sơn phía dưới mạnh nguyên sơn cùng loạn giấu giận bản thân đúng là đã nói sẽ tha cho ngươi một mạng nhưng mà cũng không nói qua sẽ bỏ qua ngươi lâm vô đạo hờ hưng ớ đáp nói đi hắn không có tiếp tục để ý tới mạnh nguyên sơn mà là ngưng lông mạnh trầm tư dưới mắt hắn đã hiểu rõ thủy hoàng ý đồ hơn nữa sớm biết bố trí đã như vậy hắn cũng không thể buông tha cái này cơ hội tốt ngàn nằm một lờ đại diễn tiên quốc hẳn là chỉ là thủy hoàng một nước cờ mà thôi hắn tuyệt đối còn có những thứ khác b ố trí đã n g ư ờ i muốn đánh vậy ta cũng tới đánh lần này l i ê n đến một cái bắt r ù a trong ngũ đồng thời đem đại diễn tiên quốc cũng giải quyết bây giờ trong lòng của hắn đã có đại khái kế hoạch nhưng mà muốn hoàn thành kế hoạch trong lòng chỉ dựa vào hắn bây giờ thế lực còn không được còn phải đi mời một chút giúp đỡ đồng thời hắn thực lực bản thân cũng nhất định phải để thăng ít nhất phải đạt đến có thể ứng phó thủy hoàng cấp độ hệ thống ta bây giờ thượng thần thể nghiệm phục vụ thể nghiệm là mấy cấp thượng thần tam giai m ư i tam giai sao hắn vẫn cho là là ngũ giai thượng thần hệ thống thương nguyên đại thế giới tối đa chỉ có thể chịu tải chân tiên thập trọng thiên sức mạnh phải không là đắt vậy ta có thể hay không thể nghiệm t ầ n g thứ cao hơn thượng thần phục vụ thêm tiền túc chủ trước mắt cao nhất có thể thể nghiệm ngũ giai thượng thần phục vụ ngũ giai thượng thần một trăm ứ c đoá khí vận c h i hoa một tháng một trăm ứ c nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo sắc mặt lập tức đ e n lại cầu đề cử a c h ư ơ n một nghìn không trăm mười bảy tăng b ọ n năm trăm ứ c lưu hỏa chương một nghìn không trăm mười bảy tăng b ọ n năm trăm ứ c lưu hỏa một trăm ước một tháng thật sự không tiện nghi a trong lòng lâm vô đạo ai t h á n hệ thống hết thể phục vụ cho tới bây giờ cũng là nhận tiền không nhận người chỉ cần có tiền chuyện gì cũng dễ nói vất quá vì kế tiếp có thể ứng đối thủy hoàng tiến công cùng tính toán lâm vô đạo cảm thấy vẹn vẹn tam giai thượng thần thực lực vẫn là không quá đủ vì để phong vắt nhất ngũ giai thượng thần mới có thể càng thêm chắc chắn một chút bởi vậy tại hơi hơi trầm m ặ t sau hắn liền quyết định thể nghiệm ngũ giai thượng thần phục vụ hệ thống ta có thể lại thêm năm mươi ước đoá khí vận chi hoa tăng thêm phía trước nạp tiền một trăm năm mươi ước vi ra trở thành hai tháng ngũ giai thượng thần phục vụ sao lâm vô đạo ngưng thánh hỏi có thể đát hệ thống rất là sảng khoái cấp gia đáp lại đối với cái này lâm vô đạo cũng không có d à y vò khớp khổ trực tiếp nạp tiền hai tháng ngũ giai thượng thần c h ụ c vụ ầm ầm theo trong sổ sách giảm mất năm mươi ước đoá khí vận chi hoa tại hệ thống vĩ lực phía dưới lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thần chi đạo quả r ó t vào b ả n g bạc đến cực điểm hương hỏa thần lực chỉ là trong một c h ư ớ c mắt liền đem hắn thần giai theo nguyên bản tam giai thượng thần tăng lên tới ngũ giai thượng thần tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa bốn mươi bảy hai chín ước nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo đấy lòng một hồi bất đắc dĩ dưới mắt hắn thăng cấp p h á p môn cần khí vận giá trị cũng không phải quá nhiều ngược lại là duy trì hương hỏa thần c h i thần, thần dai chiếm đ ầ u to dựa vào nạp tiền thể nghiệm thượng thần phục vụ chỉ có thể là ngộ biến t ù n g quyền từ đầu đến cuối không thể lâu dài vẫn là phải tranh thủ tấn thăng thượng thần mới được lâm vô đạo đáy lòng lâm thầm tính toán dựa theo suy đoán của hắn nếu là có thể cầm xuống tiên tiêu đại thế giới cấm thổ tiên vực đến lúc đó hắn tấn thăng thượng thần nên không sai biệt lắm chỉ có điều trước đó hắn nhất định phải ứng phó thủy hoàng tính toán ông hơi tính toán sau lâm vô đạo một lần nữa về tới thanh tiên thần miếu vừa rồi đại diễn tiên quốc sứ giả đến đây truyền đạt đại diện quốc chủ pháp chỉ, lệnh c ư ơ n g chế ta giao quang tiên tộc lập tức xuất trình phối hợp đại diện tiên quốc đi tới tiến đánh một tòa cấp thấp đại thế giới diệp trọng dương ngươi lập tức c h ỉ n h hợp giao quang tiên tộc tất cả thượng thần cho ngươi hai ngày thời gian chuẩn bị diệp t u y ê n sơn ngươi phụ trách c h ỉ n h hợp giao quang tiên tộc bên trong tất cả chân tiên đồng dạng cho ngươi hai ngày thời gian chuẩn bị hai ngày sau đó các ngươi cùng bản thần cùng một chỗ đi tới xuất trình dị thế giới lâm vô đạo hướng về phía diệp tiên sơn mấy người, người ra lệnh cái gì phải xuất trình dị thế giới đông nhiên nghe được mệnh lệnh này diệp trọng dương cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại là diệp t u y ê n sơn mấy người người lộ ra vẻ k h i ế p sợ chuyện này đột ngột quá bất quá tất nhiên đây là lâm vô đạo hạ đạt thần dụ bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo làm việc lập tức trong thần miếu chúng thần cùng đám người đều có người đáp ứng khởi bẩm thượng thần lần này nếu như toàn bộ giao quang tiên tộc huynh xảo nhi động mà nói tiên tộc bên trong chẳng phải là không người trấn thủ nếu là lại phát sinh giống thiên khải thần tộc như thế phản loạn hay là có địch n h â n tùy thời tiến đánh giao quang tiên tộc đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp t a i họa ngập đầu a lúc này đại tế ti Tuy diệp tiên sơn tự hồ nghĩ tới điều gì lúc này tiến lên một bước n ư n g thanh nhắc nhở ân ban khoăn của ngươi không vô đạo lý bất quá những thứ này b ả n thần cũng đã cân nhắc chu toàn đến lúc đó b ả n thần lại phái phái cái khắc thần bực c ự n giả đến đây c h ấ n thủ giao quang tiên tộc giống thiên khải thần tộc chuyện như vậy tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh ách còn có những thứ khác thần bực nghe nói như thế trong thần miếu vô luận là diệp trọng dương vẫn là diệp t u y ê n sơn mấy người người đều lộ ra kinh nghi thần sắc bọn hắn chưa bao giờ biết lâm vô đạo ngoại trừ giao quang tiên tộc dưới trướng còn nắm giữ lấy những thứ khác thần bực chẳng lẽ thượng thần cũng không phải là chỉ là giao quang tiên tộc thượng thần tại một nơi nào đó vẫn tồn tại những thứ khác tín ngưỡng giả trong lòng mọi người âm thầm lờ tới Tốt. nếu không có chuyện khác các ngươi liền riêng phần mình lui ra đi hai ngày sau tất cả mọi người tại thanh thiên trong thần miếu tụ tập nếu có chậm trễ giả hết t h y thần phạt xử trí nói đi lâm vô đạo không để ý đến diệp t u y ê n sơn mấy người người phản ứng trực tiếp rời đi thanh thiên thần miếu chúc dung thần hải thừa dịp thanh lý thần hải bên trong thâm viên vật chất khe hở lâm vô đạo để cho người ta tìm tới đại tế ti thương tê bãi kiến đại thần thương tê lấy vô cùng cung kính tư thái vì xuống đất lễ bái đạo đứng lên đi thương tê hiện nay trúc dung thần tộc tộc nhân trở về như thế nào lâm vô đạo thuận miệng hỏi một câu hồi bẩm đại thần chúng ta đã thông chi hạ hạt mười hai tòa tiên châu bên trong tất cả tộc nhân nhiều nhất ba ngày sau liền sẽ toàn bộ trở về thương tê cung kính đáp ba ngày nghe được cái tốc độ này lâm vô đạo khẽ lắc đầu dưới mắt chính là tranh đoạt t ừ n g g i â y thời khắc ba ngày thời gian đối với hắn mà nói vẫn là quá dài hơn nữa thủy hoàng cũng sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị trước tiên không cần chờ toàn bộ tộc nhân ngươi lập tức triệu tập đã trở về t r ú c dung thần tộc bản thần trước tiên cho bọn hắn tiến hành thần c h i tẩy lễ khôi phục cùng để thăng thần tộc huyết thống ngoài ra tế thần đại đ i ể n cũng lập tức bày ra lâm vô đạo ra lệnh là đột nhiên nghe được yêu cầu này cứ việc thương tê không biết lâm vô đạo ý đồ nhưng cũng không dám chống lại lập tức hắn hướng về phía lâm vô đạo không người cúi đầu lập tức đi tới chuẩn bị tế tự xử nghi tại thương tê sau khi rời đi lâm vô đạo tiếp tục ở thần hại bên cạnh dọ dẹp bên trong thâm viên vật chất hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua tại thương tê kêu gọi phía dưới đã trở về trúc dung thần tộc toàn bộ tề tụ tại trúc dung thần miếu phía trước cử hành một hồi thanh thế thật lớn tế thần đại đ i ệ n tại thương t ê đám người dẫn dắt phía dưới mỗi một cái tộc nhân đều dâng lên chính mình tế phẩm cùng lúc đó lâm vô đạo cũng đem một kia thần chi c h â n linh bám vào ở tượng thần phía trên sau đó tại đông đảo thần tộc người chăm chú đ ố i bọn hắn tiến hành một lần triệt để thần chi tẩy lễ dựa vào tuyệt đối thần quyền chư thần hoàng hôn thần chi tẩy lễ đã trở về tộc nhân mỗi một cái huyết thống đều một lần nữa khôi phục hơn nữa được tăng lên kém nhất cũng là đời thứ chín thuần huyết thần tộc lần này thần chi tẩy lễ sau lâm vô đạo thuận lý thành trương thu được trúc dung thần tộc tín ngưỡng hơn nữa cuối cùng từ trên người bọn họ thu hoạch đến năm trăm tám mươi sáu ước đoá hương hỏa chi hoa mà cái này mới vẹn vẹn chỉ là hai ba tộc nhân dựa theo lâm vô đạo đ o ă n t r ư ở n g nếu là thu sạch các trúc dung thần tộc hương hỏa hắn ít nhất có thể đủ thu được tám chín trăm ước hương hỏa chi hoa cái này với hắn mà nói thế nhưng là một món tài sản khổng lồ mà có cái này một bút phong phú thu vào lâm vô đạo cũng có thể bắt đầu áp dụng trong lòng mình kế hoạch sau đó hắn đem còn dư lại tộc nhân toàn bộ thôi việc rời đi chỉ để lại thương tê Ô ỗ triệu thiên cùng với một đám chân tiên tổng cộng tám mươi tám người thu vi thấp nhất đều có chân tiên tam trọng tiên thương tê bản t h ầ n tại thiên tiêu đại thế giới bên ngoài chỗ vẫn tồn tại rất nhiều thần bực cùng con dân t kế tiếp bản t h ầ n muốn xuất lĩnh đại quân xuất trinh dị thế giới cần n g ư ơ i xuất lĩnh thần tộc cẩng giả đi tới c h ấ n thủ một phương tiên tộc các ngươi hết thể tám mươi tám người chia làm hai nhóm thương tê n g ư ơ i xuất lĩnh một nửa tộc nhân đi tới c h ấ n thủ dị thế giới tiên tộc Ô ỗ triệu thiên ngươi xuất lĩnh còn lại tộc nhân phụ trách thủ hộ trúc dùng t h ầ tộc bản thân sẽ ở các ngươi trên thân gia trì thần uy để các ngươi thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại đồng thời tại trúc dung trong thần miếu mở một tòa cánh cửa thế giới dùng câu thông cùng liên hệ ẩm ẩm tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo giơ lên ngón tay điểm ra theo một k i a thần quang từ đầu ngón tay nở rộ trước mặt hư không nhộn nhạo lên từng cơn sóng vợn một lát sau tại thương t ê bọn người cái k i a rung động lại trong ánh mắt bất khả tư nghị một phiến cổ lao rộng rãi đường hầm hư không bị cưỡng ép mở ra đi ra trừ cái đó ra kế mở cánh cửa thế giới sau lâm vô đạo lại là t u n xuống một mảng thần quang đem bọn báo phủ theo thần quang g a thân bọn hắn đều rõ ràng cảm thấy có một cố cường đại tuyệt luân sức mạnh quán xuyên chính mình tiên thân cùng tiên linh chỉ cần ý niệm k h ẽ động liền sẽ có cái thế thần lực vươn ra đem bọn hắn sức mạnh đẩy lên tới một cái cực đoan kinh khủng cấp độ thương tê thử một cái tại g i a chỉ tuyệt đối chiến tranh thần vì s a u hắn lại có c ù n g cổ tiên sánh vai vĩ lực ngoài ra ô triệu thiên b ọ n người tại g i a chỉ thần vì s a u thực lực cũng là trợn tăng mạnh yếu nhất chân tiên tam trọng tiên đều tạm thời đạt đến chân tiên lục trọng tiên sức mạnh cầu đề cử a chương một nghìn lục trọng tiên vương chương một nghìn lục trọng tiên vương đa tạ đại thần cảm thụ được tiên thân chúng cái kia tích chứa cái thế chi lực trong thần miếu một đám c h â n tiên đều là tâm thần đại c h ấ n sau đó bọn hắn tại thương tê dẫn dắt phía dưới lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín t ư thái hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu l ạ n giờ này khắc này trong thần miếu mỗi cái tộc nhân đều bản thân cảm nhận được lâm vô đạo thần thông cùng mỹ lực đối với của hắn tín ngưỡng cũng là càng kiên định đều đứng lên đi thương tê lần này các ngươi muốn đi tới chỗ chính là một tòa trung đẳng đại thế giới ở nơi đó có tiên vương cấp bậc cường giả dưới mắt ngươi mặc dù lấy được bản thần thần vi gia trì chiến lược có thể so với vai cổ tiên nhất trọng tiên nhưng vẫn cần cẩn thận làm việc ngươi muốn c h ấ n thủ phương kia tiên tộc tên là giao quan g tiên tộc t r u n g quanh cường giả cũng liền chân tiên cấp độ để cho tiện ngươi làm việc bản thân lại ban thưởng ngươi một tiện t h ầ n khí đại h o a n g thần m âu ngoài ra bởi vì một ít nguyên nhân các ngươi còn cần ngụy trang một chút hưu khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy lâm vô đạo giơ lên ngón tay trong chốc lát một cây cổ lão cường đại thần m âu trong nháy mắt xuất hiện ở thương tê trước mặt tản ra ngập trời thần vi cái này đại hoàng thần âu lâm vô đạo vốn là ban cho kỷ vô địch chỉ tiếc hắn không có chân ví cơ hội thế là tại k ỷ vô địch bị chấn áp tại thần sân sau hắn liền thu hồi đại h o a n g thần mâu ngoài ra bởi vì hắn bây giờ thể nghiệm là ngũ giai thượng thần phục vụ thần quyền thần thuật thần thông thần khí đẳng cấp toàn bộ tạm thời tăng lên tới thượng thần cấp độ đại h o a n g thần mâu đã theo nguyên bản vũ trụ chủ thần khí thăng cấp trở thành vũ trụ thượng thần khí ý thì theo thương tê thực lực lại phối hợp đại h o a n g thần mâu có thể giết ngọc hoàng đại thế giới bên trong bất luận cái gì cổ tiên nhất trọng tiên tu sĩ dù sao ngọc hoàng đại thế giới không có phong hào cổ tiên tồn tại thương tê đi qua trên cơ bản chính là cổ tiên nhất trọng tiên vô địch chỉ có điều đây chỉ là tạm thời một khi đã mất đi lâm vô đạo thần uy giá trị, thương tê cũng biết trong khoảnh khắc bị đánh v ề nguyên hình đa tạ đại thần thương tê nhất định không phụ đại thần hy vọng cho dù là dốc hết cái mạng này cũng biết bảo vệ tốt giao quang tiên t ộ c thương tê kích động vì lãi đạo đối với thái độ của hắn lâm vô đạo vẫn là hài lòng hệ thống đem thương tê bọn hắn bốn mươi bốn vị trần tiền ngụy trang đến cho dù thủy hoàng cũng không cách nào nhìn rõ thân phận cùng lai lịch cần bao nhiêu khí vận giá trị mỗi người một nghìn vạn đó khí vận chi hoa một nghìn vạn lâm vô đạo khé thở dài một cái ngụy trang a mặc dù giá cả có chút quý nhưng hắn vẫn là đón nhận bởi vì thủy hoàng xem như phía sau mà người điều khiển dựa theo lâm vô đạo nở tới hắn khẳng định h i ể u được ngọc hoàng đại thế giới cùng với thiên tiêu đại thế giới nếu là thương tê bọn người lấy lúc đầu diện mạo đi tới giao quan g tiên tộc một khi bị thủy hoàng phát giác đến lúc đó thân phận của hắn cũng biết lộ ra ánh sáng đồng thời còn có thể đem giao quan g tiên tộc cùng với trúc dung thần tộc toàn bộ liên lụy b à o cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến lâm vô đạo toàn bộ kế mạch vô luận là ngọc hoàng đại thế giới vẫn là thiên tiêu đại thế giới hắn đều cần từ từ mưu tính không thể nóng nổi nếu là bị thủy hoàng phát rất được hắn xâm lấn đến nơi này hai cái đại thế giới đến lúc đó thủy hoàng chắc chắn lại sẽ tiến hành những thứ khác âm như cùng tính toán khó lòng phòng bị cho nên để cho hậu thỏa hắn tuyệt đối không thể để cho thủy hoàng biết hắn âm thẩm trưởng khống giao quan g tiến tộc cùng với trúc d u n g thần tộc sự tình đối với thủy hoàng lâm vô đạo vẫn tương đối k i ê n kỵ vì không có sơ hở nào hắn đành phải mượn nhờ hệ thống sức mạnh đối với thương tê bọn người tiến hành nguy trang dâm dâm hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tại thanh toán xong bốn bốn nước đó khí vận chi hoa sau hệ thống cũng vì thương tê bọn người tiến hành toán phương bị nguy trang vô luận là thân hình dung mạo khí chất huyết thống tiên linh các loại toàn bộ đều xảy ra căn bản tính biến hóa cho dù là lâm vô đạo đều không phát hiện ra được không thể không nói hệ thống trào giá mặc dù có chút đen nhưng làm việc vẫn là vô cùng đáng tin cậy dù sao một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng tốt từ giờ phút này bắt đầu không có bản t h ầ n cho phép ai cũng không cho phép bước ra chúc dùng thần miếu nửa bước thương tê các ngươi chờ bản t h ầ n thần dụ tiếp đó đi tới cánh cửa thế giới phía sau giao quang tiên tộc không cần làm những chuyện khác chỉ cần bảo vệ cẩn thận là được rồi phòng ngừa những thứ khác địch nhân đến tìm đánh lâm vô đạo lần nữa phân phó nói nói đi hắn trực tiếp lấy thần quyền phong tỏa toàn bộ trúc dung thần miếu không có hắn cho phép ai cũng không thể bước ra nữa bước sở dĩ làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài mà tại phân phó song thương tê bọn người sau lâm vô đạo cũng không có tới giao quan g tiên tộc mà là đi đến trừ thiên c h i thành ra mắt công tử t i ể u thiên lâu đệ bắt trọng cơ nguyên lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về phía lâm vô đạo hành lễ b à i kiến cơ trưởng quy không cần đa lễ đúng triệu vô thần ba người bọn hắn gần nhất tu vi đ ạ đến cái tình chặt gì đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì hướng về phía cơ nguyên hỏi rất lâu phía trước triệu vô thần cũng đã đạt đến cực đạo thiên đế bây giờ đi qua nhiều năm tại đồng lai tiên tộc nhiều như vậy tài nguyên cung cấp phía dưới tu vi chắc có chỗ tiến nhanh mới đúng đồng dạng mộ thanh y thì cùng cơ hạ o thiên cũng giống như vậy tại có lâm vô đạo cái t ầ n g quan hệ này sau bọn hắn cũng không thiếu đủ loại tài nguyên tu luyện công tử kể từ đồng lai tiên quân phong hảo đến sau đó triệu như thần mộ thanh y thì cơ hạ thiên bọn người lưu tại đồng lai tiên tộc tu hành mấy ngày trước đây bọn hắn còn tới qua cựu thiên lâu ba người tu vi đều tiến rất xa bây giờ toàn bộ cũng đã tu thành cổ tiên cơ nguyên cung k i n h đ áp a toàn bộ đều tu thành cổ tiên nghe được tin tức này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang bây giờ đồng lai tiên tộc luận đến nội tình cùng thực lực mặc dù không phải bản thân vũ trụ tối cường nhưng mà luận đến bối cảnh tuyệt đối không thể sánh bay đồng lai tiên tộc có tài nguyên cũng là những người khác chỗ không thể tưởng tượng cho dù là cực phẩm tiên đế đạo trưởng đồng lai tiên tộc đều có tại đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới lại thêm đạo trưởng tốc độ thời gian trôi qua cùng với bọn hắn bản thân tư chất nếu là còn không thể tu thành cổ tiên vậy thì có phần quá làm cho người ta thất vọng vì thế bọn hắn đều miễn cưỡng đạt đến lâm vô đạo mong đợi cơ trưởng quỹ làm phiền ngươi đi đem triệu vô thần bọn hắn tìm đến ta có chút chuyện cần bọn hắn đi xử lý là ngoài ra cơ trưởng quỹ ngươi đi tìm một cái tiên vương tới không cần quá mạnh chỉ cần là tiên vương là được lâm vô đạo tiếp tục phân phó t ố t công tử nghe được phân phó cơ nguyên không chần chờ lúc này quay người thối lui ra khỏi đệ bắt t r ọ n lầu cát cơ nguyên xử lý chuyện hiệu suất hoàn toàn như trước đây cao qua không đến phúc chốc hắn liền dẫn một cái tuổi trẻ nam tử đi tới lâm vô đạo trước mặt nam tử khuôn mặt nhìn qua ước chừng ba mươi mấy tuổi d á n g vẻ nhưng thấy đến hắn sau đó lâm vô đạo lại cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc tất h u y ễ n đại sư sau khi tính h ồ n lại lâm vô đạo có chút n g o à i ý lớn người trước mắt thình lình lại là tất h u y ễ n bây giờ hắn đã tu thành tiên vương tại đánh phá tự thân công cùng xiềng xích sau sinh mệnh cấp độ của hắn cũng đã nhận được thăng hoa cùng thể biến bước vào một cái giai đoạn càng cao hơn chúc mừng tất n u y ễ n đại sư tu thành tiên vương lâm vô đạo cười chúc mừng đạo công tử nói quá lời tất nguyễn có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn do công tử phúc duyên cùng tạo hóa không có công tử cũng không có ngày hôm nay tất nguyễn tất nguyễn hết sức lo sợ đáp hắn có thể tu thành thiên vương cũng đúng là thiệt thòi lâm vô đạo cái tầng quan hệ này công tử tất nguyễn đại sư có thể nhanh như vậy tu thành thiên vương còn nhiều thua thiệt đồng lai tiên quân hỗ trợ cơ nguyên vừa cười vừa nói a lâm vô đạo lộ ra mê hoặc thần sắc là như vậy công tử đồng lai tiên quân xây dựng thần t h á i minh bây giờ đã hàm cái chư thiên tri thành đệ nhất trọng tiên đệ nhị trọng tiên tầng thứ ba hơn nữa chiêu thu rất nhiều kỳ nhân dị sĩ cùng với cái thế thiên tiêu cùng cường giả gia nhập liên minh bây giờ tại đồng lai tiên quân cùng bá thiên tiên quân kinh doanh phía dưới thần thoại minh đã kích thước hơi lớn cứ theo đà này không cần bao lâu chỉ sợ liền sẽ trở thành chư thiên chi thành tiền tam trọng thiên đệ nhất thế lực i ể u thiên lâu dưới mắt cũng là thần thoại minh kỳ hạ quy thuộc sản nghiệp cơ nguyên thao thao bất tuyệt giới thiệu thần thoại minh tình huống nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng lộ ra mười phần ánh mắt tán thưởng cái gọi là thần thoại minh chính là chuyên môn vì nhậm công tử phục vụ tổ chức nó có trí tôn bối cảnh và quan hệ có chư thiên chi thành rộng lớn nhân mạnh còn có đồng lai tiên tộc cùng thái hạo tiên tộc toàn lực cung cấp đủ loại tài nguyên bởi vậy tại chư thiên chi thành phát triển cực kỳ tấn mãnh sau này lâm vô đạo nếu là cần làm việc liền có thể trực tiếp thông qua thần thoại minh không tệ tranh thủ một ngày kia siêu v i ệ t thần thoại liên minh ha ha lâm vô đạo nửa đùa nửa t h ậ t nói hắn mặc dù nói chỉ là một câu nói đùa nhưng mà tất huyễn lại ghi tạc đáy lòng hắn chuẩn bị đi trở về sau đó liền đem công tử sâu sắc kỳ bậc cao nói cho tiêu thanh lan sau này thần thoại minh mục tiêu thứ nhất chính là hùng bá tiền tam trọng tiên tiếp đó siêu viện đệ tứ trọng thiên thần thoại liên minh cuối cùng thậm chí trở thành chư thiên chi thành đệ nhất tổ chức lớn cầu đề cử a chương một nghìn không trăm mười chín công phạt t i ê p quốc tín ngưỡng đại t h à n h tẩy chương một nghìn không trăm mười chín công phạt t i ê p quốc tín ngưỡng đại t h à n h tẩy t â nguyễn đại sư lần này tìm ngươi tới chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ n g ư ơ i hỗ trợ hàn huyên v à i câu lâm vô đạo lật tay lấy ra một cái tạo hình cổ lão đại khí thần bí thanh đồng hộ đưa tới t â n u y ễ n trước mặt t ấ n u y ễ n đại sư người a m hiểu lệ mình như vậy ra chỉ cấm chế cùng phong ấn đối với ngươi mà nói cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay lần này làm phiền n g ư ơ i giúp ta tại cái hộp này phía trên ra chỉ một đạo tiên vương cấp bậc phong ấn hoặc cấm chế nô、no, ta chủ yếu làm ớn đem cái hộp này tạo nên một loại cổ lao thần bí khí tượng để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một kiện tiên vương di bảo bên trong chứa tiên vương cấp độ bảo vật ngoài ra còn muốn đem cái hộp này hơi làm cũ một chút cấm chế phía trên hoặc phong ấn cũng không cần hoàn chỉnh muốn rách dưới một điểm tốt nhất làn ử a bước tiên vương sinh linh sau khi tốn nhiều sức lực cùng đại giới có thể đem cái hộp này mở ra ngươi hiểu lâm vô đạo đem ý nghĩ của mình nói ra ngay vậy tất nguyễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái công tử ta hiểu rồi nói xong hắn cung kính tiếp nhận thanh đồng hộ tiếp đó tại lâm vô đạo chăm chú bắt đầu đem hộp làm cũ không thể không nói tất nguyễn luyện binh tạo nghệ chính xác vô cùng cao t h ầ m một lát sau tại hắn một phen dưới thao tác trong tay thanh đồng hộp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cũ kỹ liếc nhìn lại phản phất là trải qua năm tháng vô tận ăn ngọn chỉnh thể lộ ra cổ lão cùng khí tức thần bí hơn nữa dựa theo lâm vô đạo phân phó tất n u y ễ n còn tại thanh đồng trên hộp ra chỉ mấy đạo độc môn phong ấn cùng cấm chế chỉ có điều những thứ này phong ấn cùng cấm chế cũng là không trọn vẹn đối với bất kỳ một cái nào tiên vương mà nói cũng có thể dễ dàng bài trừ nhưng mà đối với nửa bước tiên vương tới nói thanh đồng trên hộp cấm chế cùng phong ấn liền vô cùng khó khăn nếu như muốn mở ra nhất định phải trả giá rất lớn mới được công tử ngài nhìn như vậy được không tất u y ễ n đem ra công hoàn thành thanh đồng hộ đưa tới lâm vô đạo trước mặt ân phi thường tốt nhìn xem trong tay đã hoàn toàn biến dạng thanh đồng hộ lại là cảm thụ được phía trên cái kia thả ra cổ lão tiên vương ký tức lâm vô đạo cảm thấy vừa lòng phi thường tất miễn đại sư đà t ạ ha ha công tử quá khắc khí đây chỉ là không quan trọng việc nhỏ mà thôi không coi vào đâu tất nguyên hết sức lo sợ đáp hắn cũng không dám để cho lâm vô đạo tạ hắn nói xong mắt thấy lâm vô đạo tựa hồ không có những thứ khác phân phó hắn lúc này cùng kính túi lầu sau quay người thối lui ra khỏi đ ể bắt c h ọ n g lầu cát công tử triệu vô thần mộ thanh ý ỉ cơ hạo thiên bọn hắn đã đến ngài có phải không muốn gặp một lần tất nguyên vừa đi không bao lâu cơ nguyên âm thanh liền ở trong phòng bên ngoài vang lên ân để bọn hắn vào a lâm vô đạo lên tiếng tiếng nói rơi xuống chỉ thấy cửa phòng bị t r ầ m rãi đẩy ra sau đó triệu vô thần ba người liền ngay cả tay h á o đi đến triệu vô thần bái kiến công tử mộ thanh y liền bái kiến công tử cơ hạo thiên bái kiến công tử sau khi vào phòng ba người hướng về phía lâm vô đạo cung kính lớn bài nói thấy thế lâm vô đạo ánh mắt cũng rơi vào trên người của bọn hắn mấy năm không thấy ba người biến hóa đều thật lớn toàn bộ cũng đã tu thành cổ tiên ở trong đó triệu vô thần đi ra con đường của mình có siêu thoát chi tư mộ thanh y đi chấp trưởng hai bộ trí cao phát điện cũng nắm giữ siêu thoát chi tư đến nỗi cơ hạo t i ê n triệu n g hai n g ư vô thần mộ thanh y ỉa cơ hạ tiên lần này ta chịu thanh sơn đại thần nhờ cần các ngươi tới hạ giới làm một ít chuyện nhiệm vụ của các ngươi là đi tiếp thu một tòa nắm giữ cổ tiên cấp thấp tiến quốc khiến cho đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị Tiên quốc. Tiên quốc t sau khi chuyện thành công nếu như đại diễn tiên quốc bên trong tồn tại hương hòa thần chi liền để hắn đem tự thân thần chi chân linh đặt vào đến chương này thần phổ bên trong mặt khác nếu là sự tình có biến nguyên nhân hoặc chuyện không thể làm liền kịp thời rời y hưu đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay một tấm thần bí t h ầ n phổ chính là xuất hiện ở ba người trước mặt công tử yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ ba người âm v a n g có lực đáp đối với bọn hắn thực lực lâm vô đạo vẫn tương đối yên tâm một khi đại diễn tiên quốc đại quân tiến vào thương nguyên đại thế giới đến lúc đó đại diễn tiên quốc nhất định phải xa vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong lúc này lâm vô đạo liền có thể thừa cơ công phạt đại diễn tiên quốc đem nắm ở trong tay cứ như vậy thì tương đương với các đức thủy hoàng được lui nhưng phạm là tiến vào thương nguyên đại thế giới tiên quốc đại quân cũng đừng nghị trốn nữa ra ngoài đến lúc đó chỉ cần kế hoạch thành công lâm vô đạo vừa b ỡ vụ thủy hoàng âm n ư u cùng tính toán lại vô căn cứ lấy được một tòa cấp thấp thiên quốc có thể nói là nhất tiến s o n g điêu thủy hoàng có tính toán cùng âm n ư u của hắn lâm vô đạo cũng có thần thông của mình cùng thủ đoạn lần này thủy hoàng muốn giống như phía trước sơn lang giới như thế lập lại chiêu cũ chỉ sợ là rất không có khả năng ba người các ngươi trước tiên ở cựu thiên lâu chờ lấy đến lúc đó nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc nói đi lâm vô đạo lại là giao phó một chút cần thiết phải chú ý chi tiết liền rời đi chư thiên trí thành thương nguyên thần điện lúc này tại đồ sơn thương nguyệt kêu gọi phía dưới âm ti mệnh nhan nhật h ủ y xích mông cổ kiếm tâm b ọ n người chính đang thương nghị lấy tiếp thu hải ngoại bảy tòa đạo châu sự tình nhan nhật thủy hải ngoại bảy tòa đạo châu còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị đồ sơn thương nguyệt uy nghiêm do hỏi hồi bẩm đại tế ti thương nguyên thần điện đang tại tổ chức dưới trướng tất cả sức mạnh toàn lực tiếp thu hải ngoại bảy tòa đạo châu chỉ có điều thu hẹp tài nguyên dễ dàng nhưng muốn đem bảy tòa đạo châu tín ngưỡng đặt vào đến đại thần phía dưới chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới được dù sao hải ngoại bảy đại đạo châu từ xưa tới nay đều ở vào võ đế thành c ô n g chế cũng không tín ngưỡng bất luận cái gì thần chi muốn để cho bọn hắn đột nhiên tín ngưỡng thanh sơn đại thần cần thời gian tới lắng đọng đây là một cái lâu dài quá trình nhan nhược thủy sắp xếp lời nói một chút cung kính đáp nhưng mà nàng còn chưa có nói xong liền bị đồ sơn thương nguyện cắt đứt thủy hoang sắp ngóc đầu trở lại hắn là không thể nào cho chúng ta nhiều thời gian như vậy đi thay đổi tín ngưỡng hải ngoại bảy đại đạo châu tuyệt không cho phép còn có thời kỳ không bình thường đi phi thường chuyện bản tọa không có khả năng để các ngươi trầm rãi đi phát triển tín ngưỡng lập tức lấy bản tọa danh nghĩa chuyên trị để cho cản nguyên liên giới thương nguyên thần điện thần hoàng thế giới long bá thần tộc nhưng phạm là người trở lên đại đế toàn bộ đi tới hải ngoại đạo châu nhưng phạm là không chịu tin ngựa đại thần giả hết thể lưu vong đến giới ngoại hư không mặc kệ tự sinh tự d i ệ t chuyện này nhất thiết phải tại trong nửa tháng hoàn thành a không tín ngưỡng toàn bộ lưu vong nghe được đồ sơn thương nguyện lời này mọi người ở đây nao nhau tâm thần đại c h ấ n đại tế ti hung hăng lên nhưng là phi thường đáng sợ như thế nào có vấn đề sao mắt thấy đám người không nói lời nào đồ sơn thương nguyện thanh âm lạnh như bằng chật văng lên không không không không có xin nghe đại tế thì phát chỉ xin nghe phát chỉ đám người nhao nhao cung kính hẳn là đã như vậy cái kia liền đi các giới truyền chỉ a ai nếu là chậm trễ ảnh hưởng tới tiến độ hết thể ý theo thần miếu thần luật nghiêm trị là đám người không dám nghịch lại lúc này chuẩn bị đi tới các giới ban bố ban chỉ tiếp đó tổ chức nhân thủ đi tới hải ngoại đạo châu ông nhưng mà coi như bọn hắn thời khắc chuẩn bị rời đi một cô uy nghiêm thật lớn thần uy t r ậ t tràn ngập toàn bộ thần điện ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú lâm vô đạo buông xuống đến thương nguyên đại thế giới cầu đề cử Trước đề A.、Chứ、1020, h ă mắt dò dò tương lai, đế tôn Trước thăm dò tương lai, đế tôn cách. Đại thần. Đại thần. mệnh mệnh kiến kiến lai, lai, Bài đại Bài đại đế đế m cách. cách. 1020, thấy lâm vô đạo đột nhiên buông xuống lấy đ ồ sơn thương nguyện cầm đầu đám người lúc này quỳ xuống đất thành t í n h dập đầu lạy đều đứng lên đi một đạo thần quang hạ xuống đem mọi người từ dưới đất nâng lên khởi bẩm đại thần vừa rồi chúng ta chính đang thương nghị tiếp thu hải ngoại b ả y đại đạo châu tín ngưỡng vấn đề thuộc hạ cảm thấy thời kỳ không bình thường hẳn là dùng vô cùng phương thức cùng thủ đoạn dưới mắt thủy hoàng muốn ngóc đầu trở lại hải ngoại bảy đại đạo châu nhất định là thần quốc chiến trường vì có thể trong thời gian ngắn nhất đem bảy đại đạo châu sinh linh đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị thuộc hạ quyết định áp dụng tín ngưỡng đại thanh tẩy điều động càn nguyên giới thương nguyên đại thế giới thần hoang thế giới cựu châu đại thế giới nhưng phạm là đại đế trở lên q u a n dân toàn bộ mạng hải ngoại bảy đại đạo châu nhưng phạm là không tín ngưỡng giả toàn bộ lưu vong đến giới ngoại hư không mặc kệ tự sinh tự diệt đồ sơn thương nguyện cùng tính bẩm báo nói tín ngưỡng đại thanh tẩy lâm vô đạo thần sắc hở hữu thương nguyện ngươi là thanh sơn thần quốc đại tế ti bản thần ở nhân gian người phát ngôn t h ầ người quốc cao nhất n quản làm ý Người mỗi tiếng nói cử động, mỗi đều l bản thần thần uy cùng ý chí, h uy ý p là tại bản thần hoặc thần quốc có lợi là Phàm tại thần thần tình, thể tự động quyết đoán. Phàm là thần t với bản động đoán. con dân cùng hoặc quốc có có quốc đều sự rất tốt thủy hoàng cũng không phải loại lương thiện hán tuyệt sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian thanh â m uy nghiêm chậm rãi b ă n g lên nghe nói như thế đám người t h ầ n sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc trong nội tâm đối với đ ổ sơn thương n g u y ệ t kính sợ càng nồng n ặ đại tế ti quyền hành quá lớn hơn nữa lâm vô đạo trên cơ bản không gặp qua vấn thần quốc sự vụ ngày thường hắn chỉ chú ý kết quả cuối cùng bởi vậy xem như thần quốc cao nhất người quản lý đồ sơn thương nguyện có địa vị và quyền hành là tất cả mọi người đều vô pháp so sánh sau này theo thanh sơn thần quốc không ngừng mở rộng đồ sơn thương nguyện quyền hành sẽ còn tiếp tục tăng thêm nếu là sau này thanh sơn thần quốc bao dung một phương vũ trụ hoặc rất nhiều vũ trụ khi đó đồ sơn thương nguyện cho dù là thiên mệnh tiên đế đều phải cúi đầu một lời liền có thể quyết định hắn sinh tử đây hết vậy toàn bộ đều là lâm vô đạo cấp cho đối với phản ứng của mọi người lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì thủy hoàng cũng tại bắt đầu hành động chúng ta cũng phải làm một chút chuẩn bị mới được Người a n h tiếng nói rơi xuống chỉ thấy lâm vô đạo phất ống tay áo một cái một thân ảnh liền xuất hiện ở thương nguyên thần điện bên trong rõ ràng là rất lâu không thấy lý hát thủy bãi kiến đại thần đột nhiên đi tới xa lạ thương nguyên thần điện lý hát thủy đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhưng lập tức liền phản ứng lại lấy vô cùng cùng kính tư thái quỳ xuống đất lớn bài nói lý hát thủy ngươi lập tức dùng ngươi phối hợp trí bảo thiên địa bảo giám kiểm tra một chút sau này mấy ngày thương nguyên đại thế giới tình huống bản thân phải biết thủy hoàng cụ thể ăn bài nói xong h á n vận dụng thống ngự thần quyền trực tiếp tại lý trên thân hát thủy ra chỉ một ước năm tuổi thọ cùng lúc đó nghe được lâm vô đạo mệnh lệnh lý hát thủy cũng không có giày vò khốn khổ lúc này lấy ra thiên địa bảo giám nghiêm túc tra xét thiên địa bảo giám có thể tra xét đi cùng tương lai một chút đoạn ngắn người sử dụng thực lực càng mạnh nhìn thấy đồ vật càng nhiều cũng càng rõ ràng dầm dầm theo lý hát thủy đánh ra một đạo thần bí huyền quang nguyên bản yên lặng thiên địa bảo giám cho nháy mắt nợ rộ lên quang huy rực rỡ ngay sau đó cổ lao thần bí mặc kính phía trên bắt đầu lóe lên từng bức họa hơn nữa bị lý hát thủy hình chiếu đến giữa không trung nhưng mà có lẽ là dính đến một ít thần bí cấm kỵ thiên địa bảo giám mặc dù hiện ra tương lai một chút đoạn ngắn nhưng mà rất nhiều hình ảnh đều không rõ rệt nhất là lâm vô đạo chú ý nhất thủy hoàng hắn cũng không có tại thiên địa bảo giám bên trong nhìn thấy cụ thể thân ảnh đủ khả năng nhìn trộm đến cũng chỉ là mơ hồ hư ảnh thôi thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không nhịn được những m ả y thủy hoàng thần bí vẫn là viễn siêu hắn mong muốn cùng tưởng tượng cho dù là trong tương lai đoạn ngắn cũng không cách nào tình tưởng liên hệ ra cái này cho thấy thủy hoàng có quan hệ đi qua thậm chí là tương lai kinh khủng năng lực hay là bản thân hắn không tiện là một sự tồn tại như bị cấm không dung bất luận kẻ nào nhìn trộm mặc kệ là loại nào đều đủ để chứng minh thủy hoàng kinh khủng cùng cường đại thậm chí lâm vô đạo cũng hoài nghi xuất hiện tại trong thương nguyên đại thế giới cũng không phải thủy hoàng chân chính bản tôn rất có thể đây chỉ là hắn hình chiếu trong thế giới này một đạo phân thân thôi thủy hoàng đến cùng là dạng gì tồn tại hắn năm lần bảy lượt mưu đồ thế giới thật chỉ là vì tu luyện thế giới chi đạo sao hắn phải chăng còn có mục đích khác rất nhiều nghi vấn từ lâm vô đạo đấy lòng n h ĩ a lên thủy hoàng là hắn xuất đạo đến nay người nhìn không tấu nhất một trò hồng. đại thần có kết quả đang lúc lâm vô đạo ngưng lông m ả y trầm tư lúc đột nhiên lý hát thủy cái tia thanh n m kinh ngạc vui mừng vang lên bây giờ ở dưới sự khống chế của hắn một bức rõ ràng hình ảnh lộ ra ở giữa không trùng phía trên trong tấm hình là hai người tại giao chiến một người trong đó chính là đồ sơn thương n g u y ệ t một người khác nhưng là một cái thần bí nam tử thông qua hình ảnh phá hư trình độ lâm vô đạo có thể suy đoán ra cái tia nam tử thần bí nắm giữ vũ trụ chân tiên lực lượng cường đại hơn nữa hắn không nhận đồ sơn t ư ơ n g nguyện bệnh cách đắp chế phát hiện này làm cho lâm vô đạo rất là ngạc nhiên cùng kinh ngạc đối với người nam tử thần bí này cũng coi trọng dù sao đồ sơn thương nguyện nắm giữ đại thế giới c h i chủ cường đại quyền hành có thể không nhận nàng mệnh cách đáp chế chỉ có hai loại người một loại là giống võ điệu thiên dạng này tự thành một đạo cái thế nhu nhân một loại khác chính là mệnh cách cùng nàng giống nhau hoặc cao hơn nàng người mặc kệ là loại nào đều đủ để chứng minh trong hình nam tử thần bí lai lịch cực kỳ bất phảm chỉ có đ i ề u bởi vì là thông qua thiên đ i ệ bảo giám liền hiện ra hình ảnh cũng không nhìn thấy cụ thể chân nhân lâm vô đạo cũng không cách nào thông qua đại đạo chi nhãn nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn người này chiến lược mặc dù cực kỳ cường đại bất quá con mắt của nó cũng không phải vì cùng đồ sơn thương n g u y ệ t c h é m giết mà là vì ngăn chặn nàng cứ như vậy liền cho đại diễn tiên quốc chân tiên đại quân d à n h được thời gian đến lúc đó không còn đồ sơn thương n g u y ệ t quyền hành chế ước tiên quốc đại quân đủ để quét ngang hải ngoại bảy đại đạo châu nhìn đến đây lâm vô đạo tựa hồ mơ hồ hiệu rồi thủy hoàn một chút kế hoạch đồng đạo tại trên nhìn thấy giữa không trung hình ảnh sau đồ sơn thương nguyện cũng lộ ra n h ữ n mày trong mắt lộ ra kinh nghi thần sắc rất rõ ràng nàng cũng đối cái kia nam tử thần bí cảm thấy hết sức ngoài ý m u ố n đại thần người này chỉ sợ có siêu thoát phía trên mệnh cách quan sát mấy phần đồ sơn thương nguyệt mở miệng nói ra ngay vậy lâm vô đ ạ o cũng tán đồng gật đầu một cái ân thương nguyệt ngươi hiện nay mệnh cách là cổ tiên đế phía trên siêu thoát cảnh giới cũng chính là đế tôn người này có thể không nhận ngư ơ i giới chủ quyền hay n g á p chế ít nhất cũng là một vị đế tôn mệnh cách tồn tại xem ra lần này thủy hoàng vì lấy lại danh dự đúng là đi xuống vốn gốc thế mà tìm tới một vị ít nhất là đế tôn mệnh cách sinh linh ha ha lâm vô đạo lúc này cũng hít mắt lại một vị siêu thoát phía trên sinh linh đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái dụ hoặc vô cùng lớn nếu là đem liệm tuyệt đối sẽ kiếm lớn đại thần thủy hoàng tìm người tới dường như là nghĩ ngăn c h ặ ta t tiếp đó tùy thời công phạt thương nguyên đại thế giới chúng ta muốn thế nào ứng phó đâu đồ sơn thương nguyện ngưng thanh hỏi yên tâm bản t h ầ n đã nghĩ kỹ đối sách lần này nhưng phàm là tiến vào thương nguyên đại thế giới một cái cũng đừng nghĩ đào thoát lâm vô đạo ngự khí hoàn toàn lạnh lẽo đ ế tôn mệnh các h người đột nhiên xuất hiện kế hoạch của hắn cũng nên thay đổi một chút cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi mốt dao động người hạ giới trao đổi thất vận c h ư n một nghìn không trăm hai mươi mốt dao động người hạ giới trao đổi t h â n p h ậ n lý hát thủy trước mắt đoạn này hình ảnh là xuất hiện ở lúc nào hồi bẩm đại thần ước chừng là mặt trời lặng ngày mai thời gian lý hát thủy cùng k i n h áp ngày mai nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó hắn trầm mặc mấy phần đem ánh mắt nhìn phía trong thần điện nhan n g ư thủy lúc này nhan n g ư thủy tu Vi đã đạt đến thiên đế cực hạ hơn nữa làm được tam thân hợp nhất khoảng cách thành tiên vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước nhựa thủy tại thương nguyên đại thế giới đầu kia tiên lộ phần c u ố i có một tòa tẩy tiên trì dưới mắt người đã tu tới tiên đế cực cảnh thừa dịp lúc này đi tiên lộ đằng sau gột dựa tự thân chứng đạo thành tiên a thương nguyên đại thế giới sự tình tự có bản thần tự mình xử lý lâm vô đạo một mặt bình thản nói a thành tiên đông nhiên nghe nói như thế bất luận là tại chỗ thần điện đám người hay là nhan n h ự thủy bản thân đều tâm thần đại trấn cổ kiếm tâm mạnh giá tiên lý hát thủy mọi người đều dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nhan nhược thủy thành tiên chính là cấp thấp đại thế giới vô số sinh linh suốt đời theo đổi u trí cao mục tiêu chỉ có điều cho tới nay tại cấp thấp đại thế giới đều khuyết thiếu thành tiên cơ hội muốn chứng đạo thành tiên đơn giản so với lên trời còn khó hơn bây giờ nghe được nhan nhược thủy thu được thành tiên cơ hội tất cả mọi người vạn phần hâm mộ không chỉ có là cổ kiếm tâm mọi người liền nhan nhược thủy đáy lòng cũng hơi hơi nổi lên một tia vận sóng cứ việc n à n g biết chính mình chắc chắn là có thể thành tiên nhưng mà cũng không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy đa t ạ đại thần sau khi tính hụt lại nhan m ư ợ n g thủy lấy vô cùng cung kính t ư thái vì xuống đất l ê bái đạo ân đi thôi sớm ngày thành tiên cũng tốt vì thần quốc xuất lực vì bản t h ầ n phân hưu nói xong lâm vô đạo phất phất tay để cho tất cả mọi người thối lui ra khỏi thần điện chỉ để lại đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người lần này thủy hoàng thế tới hung hăng y theo thanh sơn thần quốc thực lực hôm nay cùng nội t ì n h sợ khó có thể ứng phó bởi vậy bản t h ầ n mời tới một cái giúp đỡ giúp đỡ nghe được lâm vô đạo lời này đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh đều lộ ra kinh nghi cùng tò mò thân sắc các ngươi ở chỗ này chờ một chút bản t h ầ n đi đem người kêu mang đến thương nguyên đại thế giới hơn nữa các ngươi cũng là bạn cũ tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đem thần tri chân linh rút lui thần điện ngược lại thông qua trí tôn đạo phủ đi đến trừ tiên tri thành bây giờ bên trong cựu thiên lâu triệu vô thần mộ t h a n h ý đ ị a cơ hạo thiên ba người đang đợi lâm vô đạo phân phó b á i kiến công tử nhìn thấy lâm vô đạo xuất hiện ba người lúc này không mình hành lễ không cần đa lễ lần này sự tình ra một chút nhỏ sự biến cố công phạt đại diễn tiên quốc nhiệm vụ giao cho triệu vô thần cùng cơ hạo thiên hai người các ngươi đi thi hành đến nỗi mộ thanh y kể ngươi lấy chân tiên thập trọng tiên tu vi đi một chuyến thương nguyên đại thế giới nhiệm vụ của ngươi là cùng một cái vũ trụ chân tiên chiến đấu và nguyên nội tỉnh cùng thực lực chắc hẳn không khó lần này tổn thất tu vi sau đó lại bù lại chính là lâm vô đạo trầm ngâm phân phò nói là ba người không có bất kỳ cái gì trần trợ cùng kháng cự không hẹn mà c ũ n g k h ô n g người đáp ứng n g a khi lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc mộ thanh y không chút do dự chém d ụ n g chính mình cổ tiên tu vi cảnh giới rơi vào chân tiên thập trọng tiên đối với những thứ khác sinh linh mà nói từ chân tiên đến cổ tiên chính là một cái cực lớn vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể khám phá gông cùng xiến xích vượt qua cánh cửa này khảm nhưng mà đối với tay cầm hai bộ trí cao bộ luật mộ thanh ý r ì a mà nói từ chân tiên đến cổ tiên cũng không có bất kỳ khó khăn hôm nay chém dụng cổ tiên tu vi ngày sau tốn thêm một chút thời gian liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về chỉ cần có thể đến rút công tử đừng nói là chém dụng cổ tiên tu vi chính là chém dụng toàn bộ tu vi nàng cũng sẽ không có bất kỳ c h ầ n trở cùng lúc đó nhìn xem mộ thanh ý r ì a cử động lâm vô đạo cũng tán thưởng gật gật đầu hệ thống thỉnh triệu vô thần mộ thanh ý đ i a cơ hạo thiên ba người hạ giới cần bao nhiêu khí vận giá trị trong lòng của hắn dò hỏi từ c h ư thiên chi thành giao động người là cần tiêu tiền triệu vô thần hạ giới một ngày hai trăm ư c đoá khí vận chi hoa mộ thanh ý đ i a hạ giới một ngày hai trăm ư c đoá khí vận chi hoa cơ hạo thiên hạ giới một ngày một trăm năm mươi ư c đoá khí vận chi hoa thật là đắt tiền nghe hệ thống giá cả lâm vô đạo đấy l ò n g ngầm thở dài đồng thời thông qua cái giá tiền này cũng có thể nhìn ra cơ hạo thiên cùng triệu vô thần giữa bọn hắn đúng là tồn tại trích lệ hệ thống ta muốn tỉnh triệu vô thần mộ thanh y yể cơ hạo thiên ba người hạ giới vì cầm x u ố n g đại diễn t i ê n quốc lâm vô đạo cũng không có keo kiệt cái này mấy trăm ước khí vận c h i hoa chỉ cần kế hoạch thành công hắn đạt được chỗ tốt sẽ vượt qua xa cái giá tiền này cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ ràng triệu vô thần hai người các ngươi vô minh mặt trời rơi thời gian đi tới thiên tội vũ trụ ngọc hoàng đại thế giới bắt đầu t h i ê n b ự c tranh thủ nhất cổ tác khí cầm x u ố n g đại diễn t i ê n quốc mộ thanh y yể người sáng sớm ngày mai trực tiếp đi tới bàn thần vũ trụ thương nguyên đại thế giới đến lúc đó nên làm như thế nào hết thể nghe theo thanh sơn đại thần phân phó liền có thể là ba người cung kính gật đầu một cái Tốt, nếu không có chuyện khác các ngươi liền dựa theo ta nói đi làm đi nhiệm vụ lần này hoàn thành tự có bọn ngươi tạo hóa nói xong lâm vô đạo vây tay để cho ba người lui ra khỏi phòng ngày thứ hai mộ thanh y di tuân theo lâm vô đạo phân phó sáng sớm liền thông qua đại thế giới truyền thống trận đi đến thương nguyên đại thế giới cuối cùng tại trong thương nguyên thần điện gặp được đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm tim ệ n h gặp qua đại tế ti gặp qua đại thiên sư mộ thanh y cười lên tiếng trào mộ tiên tử nhìn xem đột nhiên đến mộ thanh y、thì. đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới lâm vô đạo tìm người lại là mộ thanh y lìa mộ t i ế t tử ngươi không phải đã tu thành cổ tiên sao như thế nào bây giờ âm ti mệnh mang theo kinh nghi hỏi ta tự chém cổ tiên tu vi mộ thanh y lìa bình t ĩ n h đáp tự chém tu vi nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh liếc nhau một cái tựa hồ cũng hiểu rồi lâm vô đạo dụng ý ông cũng liền tại ba người hàn h u y lúc yên lặng tượng thần đột nhiên nở rộ lên sáng trói thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm vô t ư ợ n g h ữ ảnh tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài thương nguyệt ngươi cùng mộ thanh y lìa lẫn nhau trao đổi một chút thân phận lần này thủy hoàng tìm tới một vị đế tôn mệnh cách vũ trụ trần tiền để cho mộ thanh y lìa ngụy trang thành vì ngươi bộ dáng đi đối phó hắn mà ngươi nhưng là ngụy trang thành vì mộ thanh y l i a g i á n g v ẻ đi trấn áp thủy hoàng mang tới tiên quốc đại quân âm ti mệnh từ bên cạnh phụ trợ hoa lạc khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đ ạ o trực tiếp lấy thần quyền đối với hai người tiến hành ngụy trang hơn nữa vì để phòng vắng nhất hắn còn tiêu hao hai ước đoá khí vận chi hoa để cho hệ thống che đậy tất cả của các nàng bộ tin tức cho dù là thủy hoàng đều không thể nhìn tấu h các nàng nguy trang t hiu làm xong đây hết thạy lâm vô đạo lại là giao phó một chút những chuyện khác sau đó liền rời đi thương nguyên thần điện về tới giao quang tiên tộc t h a n h tiên thần miếu giờ này k h ắ c này diệp trọng dương cùng diệp tuyên sơn tuân theo mệnh lệnh đã đem giao quang tiên tộc tất cả thượng thần cùng với tất cả c h â n tiên toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ nhìn xem trong thần miếu đứng yên bảy đại thượng thần cùng với một trăm ba mươi sáu vị chất tiên lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái những thứ này chính là giao quang tiên tộc toàn bộ nội tỉnh dựa theo hắn bố trí những thứ này thượng thần cùng chất tiên một khi đi đến thương nguyên đại thế giới tất nhiên muốn biến thành pháo hôi cuối cùng ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về may mắn chính là bây giờ giao quang tiên tộc đã trở thành lâm vô đạo dưới quyền con dân cho nên lần xuất t r i n h này thương nguyên đại thế giới những người trước mắt này cũng chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu một cái thôi nghĩ tới đây lâm vô đạo hướng về phía mọi người ở đây xét lại b à i lần sau đó đem xoán cả ý chí cùng c h í nhớ mạnh nguyên sơn phóng ra xuất phát theo ra lệnh một tiếng lâm vô đạo dẫn theo một đám thượng thần cùng trần tiên khi thế hung hăng rời đi giao quang tiên tộc nửa ngày sau tại mạnh nguyên sơn dẫn dắt phía dưới bọn họ cùng đại d i ễ n tiên quốc đại quân tù hợp đến cùng một chỗ cầu đề cử a Trước 1022, bồ đề thần quốc đại tế tự. Trước 1022, bồ đề thần quốc quốc 1022, 1022, bồ bồ đề đại đề đại tế、tự. lần này đại d i ễ n tiên quốc điểm tập hợp ở vào hỗn độn phế tích một chỗ bí ẩn lục địa chu vi d ũ n g động lăng lệ cơn g phòng cùng với rất nhiều đáng sợ vết nước không gian thương thần phía trước phương kia lục địa chính là tiên quốc đại quân tập kết đất sớm tại mấy cái tháng trước đại diện tiên quốc cũng đã tuân theo thần bí tồn tại chỉ thị ở đây kiến tạo một chỗ tọa độ không gian thông qua lục địa bên trên tạo dựng trận pháp truyền thống liền có thể từ ngọc hoàng đại thế giới đi đến bản t h ầ n vũ trụ nghe nói vì kiến tạo tòa này truyền thống trận đại diễn tiên quốc bỏ ra mười phần giá cả to lớn băng lánh cô quặng h ố n độn hư không bên trong mạnh nguyên sơn chỉ vào nơi xa cái t i ế n như ẩn như hiện lục địa cung tính nói bây giờ tại lâm vô đạo cường lực c h ấ n áp phía dưới mạnh nguyên sơn đã làm ra lựa chọn sáng suốt trở thành giới q u y ề n tín ngưỡng giả dù sao hắn vẫn là có chút tác dụng mà khi mạnh nguyên âm thanh vừa băng lên lâm vô đạo cũng theo hắn phương hứng chỉ nhìn qua hắn phát hiện tòa kia cái gọi là lục địa chính là tòa nào đó đại thế giới băng diện sau đó lưu lại một khối mảnh vụn cùng lúc đó thông qua đại đạo chi nhãn ở tòa này lục địa bên trên lâm vô đạo còn rõ ràng mà gặp được một tòa rộng d ã i truyền tống trận lục địa chung quanh đứng sừng sưng xử lấy từng đạo cường đại thân ả n h quân quân tiên uy giống như mưa to gió lớn bao phủ thập phương không gian nhân số không thua ngàn người trước đi qua mạnh nguyên sơn ngươi trước tiên lưu tại nơi này thời khắc nghe theo bản thân phân phó có lẽ kế tiếp còn phải dựa vào ngươi đi dẫn đường ách dẫn đường nghe nói như thế mạnh nguyên sơn ánh mắt bên trong lộ ra kinh nghi cùng không hiểu thượng thần chẳng lẽ nói còn có người muốn tới sao hắn thồng lên giúp khí hỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng không trả lời hưu chỉ thấy hắn tay háo huy động trong nháy mắt mang theo g i a o quan g tiên tộc thượng thần cùng c h â n tiên bông xuống đến đó tọa lục địa bên trên người phương nào đến xưng ơ tiên ra lâm vô đạo bọn người vừa mới đặt chân lục địa chỉ thấy một sứ giả ăn mặc lão giả áo s á m lập tức xuất hiện ở trước mặt mang đầy uy nghiêm hỏi dao quan tiên tộc thần chủ diệ thiên hoàng phụ quốc chủ phát trị xuất lĩnh trong tộc tất cả thượng thần cùng trần tiên xuất trinh dị thế giới lâm vô đạo bình tĩnh đáp giao quang tiên tộc nghe được cái tên này lão giả áo xám sắc bén á n h mắt cẩn thận xét lại p h ú t chốc sau đó mới là gật đầu một cái giao quang tiên tộc so quốc chủ pháp chỉ cố định thời gian c h ậ m một chút chuyện này các ngươi giải thích thế nào còn có ta nhớ được giao quang tiên tộc thần chủ không phải gọi diệp trọng dương sao lúc nào biến thành diệp thiên hoang lão giả áo xám ngưng lông mày hỏi cái kia lạnh lùng á n h mắt nếu là lâm vô đạo không cho ra một hợp lý giàn giải tựa hồ liền muốn đem bọn hắn trị tội thấy tình cảnh này lâm vô đạo không chút nào hoàng sứ giả đại nhân hiện nay diệp trọng dương đã từ nhiệm thần chủ chi vị đi qua chín mạch thượng thần cùng đề cử quyết định từ ta kế nhiệm giao quang tiên tộc tân thần chủ bởi vì chuyện này chúng ta cho nên mới đến c h ầ m một chút còn xin đại nhân thứ lỗi lần này xuất trinh dị thế giới ta giao quang tiên tộc nhất định anh dũng giết địch lập công chuộc tội lâm vô đạo giả trang ra một bộ bộ dáng sợ hãi thấp giọng đáp đang khi nói chuyện hắn bất động thanh sắc móc ra một cái túi chữ vật nhét vào lão giả á o xám trong tay áo đại nhân trong này mười vạn tiên thạch chính là ta giao quang tiên tộc một phần tâm ý còn xin đại nhân thông cảm nhiều hơn、Ấn. mười b ạ n t i ê n thạch nghe lời này một cái lão giả áo xám sát mặt trong nháy mắt từ âm c h u y ề n tình đồng thời đối với lâm vô đạo căng tới một cái ánh mắt tán thưởng ân đã các ngươi là bởi vì tuyển chọn tiên tộc thần chủ t h u i duyên ngộ canh giờ chuyện này cũng tỉnh có thể hiểu bản tọa liền không truy cứu nữa chính các ngươi tìm vị trí chờ đại thống lĩnh bông xuống á lão giả áo xám c ư ờ i nhạt nói nói xong hắn không để ý đến lâm vô đạo đám người phản ứng trực tiếp khống chế tiên quang rời đi tiên quốc đại thống lĩnh cái này nói hẳn là lần này tiên quốc đại quân người chỉ huy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng mang theo dao quang tiên tộc đám người t ì một m khối đất trống dàn xếp xuống và anh cũng không biết trôi qua bao lâu đang lúc lâm vô đạo nhiều hứng thú đánh giá tại chỗ một đám tiên tộc đại quân thời điểm đột nhiên xa xôi hư không chuyển đến một hồi thật lớn tiên uy mấy phần sau tại đông đảo tiên tộc chăm chú một chiếc cổ lao tiên thuyền vạch phá cô quặng hư không vương xuống đến lục địa d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tại trước kia tiên thuyền phía trên đứng hơn trăm đạo cường đại thân ảnh người cầm đầu chính là một người cao tăng tước thể trạng h ù n tráng nam tử trung niên thông qua quan sát lâm vô đạo biết được người trước mắt này gọi là triệu xuân thu xuất từ đại diễn tiên quốc hoàng thất chân tiên thập trọng tiên tu vi xem ra người này chính là cái kia cái gọi là đại thống lĩnh lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ đang khi nói chuyện hắn thâm trầm con mắt lại là nhìn phía triệu xuân thu sau lưng bách thập đạo thân ảnh a đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như gáy mắt lướt qua một vẻ kinh nghi c h i sắc bởi vì triệu xuân thu sau lưng bách thập đạo thân ảnh vậy mà tất cả đều là chân tiên thập trọng tiên trừ cái đó ra ở sau lưng của hắn còn có hai thân ảnh đưa tới lâm vô đạo chú ý một cái mặt như q u a n ngọc k h í chất thâm trầm thanh y lìa nam tử còn có một cái người mặc tế tự phục sức áo bào đỏ láo giả hai người này tất cả đều là cổ tiên trong đó thanh y lìa nam tử là đại diễn tiên quốc tam đại cổ tiên chi một triệu thanh nguyên đến nôi cái kia người mặc tế tự phục sức áo bào đỏ láo giả tên là thạch huyền kỳ hán đến từ một cái tên là bồ đề thần quốc quốc độ hán thân phận chính là thống lĩnh một phương con dân đại tế tự tính danh thạch huyền kỳ thân phận bồ đề thần quốc đại tế tự tu bì cổ tiên nhất trọng tiên tín ngưỡng bồ đề chi thần thượng thanh thần hệ、Ấn. khi nhìn thấy thượng thanh thần hệ mấy chữ này thời điểm lâm vô đạo trong nháy mắt h í p mắt lại phía trước chính là thượng thanh thần hệ người thông qua h ô n độn phế tích vết nước không gian đi đến cản n g u y ê n giới dựa theo diệp thiên hoàng miêu tả thượng thanh thần hệ chính là ngọc hoàng đại thế giới bên trong thế lực cường đại nhất một trong hơn nữa thượng thanh thần hệ mười phần nóng lòng tìm tỏi cùng tiến đánh cấp t h ấ p đại thế giới để mà mở rộng thần thổ nguyên bản dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ một ngày kia h ắ n cùng với thượng thanh thần hệ tất nhiên sẽ có cực lớn tranh chấp đến lúc đó ngươi không chết thì là ta vong nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là nhanh như vậy lại một lần nữa gặp phải thượng thanh thần hệ hơn nữa đối phương vẫn là thượng thanh chi thần dưới trướng nhất phương thần quốc đại tế tự thậm chí ngay cả thượng thanh thần hệ đều có tham dự lâm vô đạo âm thầm nhím mày dưới mắt sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp nguyên bản hắn cho là mình phải đối mặt chỉ là đại diễn tiên quốc nào biết được bây giờ lại thêm một cái thượng thanh thần hệ nhất là đại diễn tiên quốc tựa hồ đã đặt vào đến thượng thanh thần hệ thống trị phía dưới chuyện này với hắn mà nói cũng không phải một tin tốt tất cả mọi người tụ tập đang lúc lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm giống to đ ộ t nhiên chuyển khắp thập phương hư không hưu hưu hưu hư nghe nói như thế lục địa bốn phía một đám tiên tộc nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập trung một chỗ trong chốc lát một chi tiên quốc đại quân khoảnh khắc hình thành ta chính là triệu xuân thu là lần xuất trinh này dị thế giới người thống lĩnh các ngươi cũng là mỗi tiên tộc bên trong điệu đi tinh binh cường tướng sau đó đi đến trong dị thế giới chỉ có một cái yêu cầu đó chính là giết địch lần xuất trinh này công văn vương tức tính toán là đ ầ người giết địch càng nhiều công lao càng lớn nhưng phàm là xuất trinh người đều có thể bằng vào tự thân công vân đi tới tiên quốc hối đoái đủ loại cơ duyên bản tọa hy vọng đi đến dị thế giới về sau các ngươi làm đồng lòng hấp sức trắng ta đại diện tiên quốc thần uy nếu có nhục ta tiên quốc uy nghiêm giả hết thẻ chu d i ệ t triệu xuân thu âm thanh vang dội vang vọng thập phương ngay vậy tại chỗ thượng thần cùng c h â n tiên toàn bộ đều lộ ra ngưng trọng lại nghiêm túc t h ầ n s á c mỗi người trên thân đều chiến ý lẫm nhiên nhìn xem một màn này triệu xuân thu thỏa mãn gật đầu một cái chuyên lệ quan lần xuất trinh này tiên tộc toàn bộ đến đông đủ sao hồi bẩm đại thống lĩnh tất cả truyền chỉ tiên tộc tất cả đã toàn bộ đến đông đủ trước đây lão già á o sám cung k í n h bẩm bạo nói như là đã đến đông đủ vậy liền xuất chính a nói đi triệu xuân thu vung tay lên lúc này k h ô n g chế dưới chân tiên tuyển xông vào truyền thống trận tại phía sau hắn một đám tiên quốc đại quân nhao nhao đi theo thấy tình cảnh này lâm mô đạo cũng không có giày vò khốn khổ lúc này xuất lĩnh giao quang tiên tộc t ư ợ n g thần cùng c h â n tiên đi theo vọt vào truyền thống trận bất quá trước khi tiến vào truyền thống trận hắn thông qua tín ngưỡng chi tuyến cho ngoại giới chờ mạnh nguyên sơn phát một đạo mệnh lệ mạnh nguyên sơn ngươi lập tức đi giao quan g tiên tộc tìm một cái gọi thương tên người để cho hắn đã giết nơi này thủ hộ giả thủy truyền tống trận kế tiếp b ạ n t h ầ n phải đóng cửa đánh t r ó i uy nghiêm thanh â m to lớn tại trong mạnh nguyên sơn tiên linh vang lên là nghe được mệnh lệnh mạnh nguyên sơn không có chút gì do dự lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng về giao quan g tiên tộc mà đi một bên khác thông qua thần bí trận pháp truyền thống tại triệu xuân thu dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo tiến nhập cái gọi là gì thế giới ở đây cùng hắn theo dự liệu một dạng chính là lúc chức bị c ư n g ép phân chia ra đi hải ngoại sáu t o à đạo châu cùng lúc đó khi hắn đi tới võ đế thành cũng nhìn được vị tiên nắm giữ đế tôn mệnh cách nam tử thần bí cầu đề cử a t r ă m hai mươi ba đại vũ trụ c h â n tiên t r ă m hai mươi ba đại vũ trụ c h â n tiên võ đế thành lúc này đến từ đại diễn tiên quốc đại quân toàn bộ tụ tập ở trong p h ủ t h à n h chủ các vị hẳn là đại diễn tiên quốc đạo hữu a mau mau mời vào bên trong kèm theo một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp một kẻ thân thể cao diện mục góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người võ đế tự đồ h ủ nhìn xem nam tử trước mắt đứng tại đám người hậu phương lâm n ô đạo l ấ y mắt lướt qua một t i a ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới tư đồ hủy rốt cuộc lại một lần nữa đổi một bộ thân thể mới hơn nữa hắn chính là c á i kia nắm giữ đế tôn mệnh cách người thần bí phát hiện này đại s u ấ t lâm vô đạo ngoài ý liệu sau đó hắn thông qua đại đạo chi nhãn hiểu được tư đồ hủy cố này tiên thân tin tức c ả p kẽ tính danh tư đồ hủy thân phận võ đế thành c h i chủ cấm thổ đệ tam cấm chủ hóa thân tu vi chân tiên thập trọng tiên đụ thân đại vũ trụ chất tiên trần tính tiên mệnh cách đế tôn tiên linh nửa bước tiên vương đại vũ trụ chất tiên m ắ thì theo tư đồ hủy thủ i ê n t ầ n h đoạn cùng năng lực tuyệt đối không có khả năng làm đến cố này đại vũ trụ chân tiên tiên thân xem ra hẳn là thủy hoàng cung cấp cho hắn thủy hoàng muốn mượn trần tĩnh tiên h đế tôn mệnh cách cùng với tiên thân chúng tích chứa lực lượng cường đại để cho tư đồ hủy đi đối kháng đồ sơn thương nguyện cứ như vậy hắn liền có thể g i à n h tay tiến đánh trung thổ mười hai châu lúc này tại nhìn thấy tư đồ hủy cố này đại vũ trụ tiên sau lưng lâm vô đạo đã hiểu rõ thủy hoàng kế hoạch mặc dù quá trình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng hết thể vẫn là tại trong lòng bàn tay của hắn bởi vậy đối với đại diễn tiên quốc tiến công lâm vô đạo cũng không có bất kỳ lo lắng ngược lại là trần tĩnh tiên cố này đại vũ trụ tiên thân để cho h ắ n hết sức nắm mắt nếu là đem liệu, nhất định có thể mở ra đồ tốt. đối với lâm vô đạo tâm tư cùng nhu vẽ tư đồ hủy đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn cũng tại bất động thanh sắc đánh giá triệu xuân thu b ọ n người một vị cổ tiên một trăm hai mươi hai vị thập trọng thiên chân tiên còn lại giả đều là chân tiên đại diễn tiên quốc thực lực cũng không tệ lắm b a n g vào dạng này một chi tiên quốc đại quần đủ để cầm súng vũ trụ bên trong bất luận cái gì một tòa cấp t h ấ p đại thế giới cho dù là trung thổ mười hai châu thương nguyên thần điện nghĩ đến cũng vô lực ngăn cản trong lòng tư đồ hủy yên lặng tính toán một vị cổ tiên ngoài cộng thêm ngàn chân tiên xuất trình một tòa cấp thất đại thế giới hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản thú chi hắn đã nắm trong tay trần tĩnh thiên cố này đại vũ trụ thiên thân đến lúc đó căn bản m u ố n không sợ đồ sơn thương n g u y ệ t quyền hành áp chế cho dù d t không được đồ sơn thương n g u y ệ t cũng có thể đem nàng ngăn chặn để cho đại diễn tiên quốc đại quân d t xuyên trung thổ mười hai châu lúc kia toàn bộ thương nguyên đại thế giới đều đem đặt vào đến võ đế thành thống trị nghĩ tới đây tư đồ hủy đáy mắt hiện lên lên một tia nhàn nhạt phân chấn ngoài ra còn có một vòng đậm đại chờ mong hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được dễ xuyên trung thổ mười hai châu cầm xuống cả tòa thương nguyên đại thế giới cảnh tượng đồng d ạ n g lúc tư đồ hủy xem kỹ tiên quốc đại quân thạch huyền ki cùng triệu xuân thu b ọ n người cũng đ i yên lặng đánh giá tư đồ hủy bây giờ bọn hắn đều có thể từ trên thân tư đồ hủy cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng thậm chí đối mặt tư đồ hủy thời điểm bọn hắn tiên linh cũng nhịn không được run dậy cho dù là xem như bổ đ ề thần quốc đại tế tự nắm giữ cổ tiên tu vì thạch huyền ki cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn người này vô cùng nguy hiểm hợp tác với hắn cũng không biết là họa là phúc thạch huyền ki lo lắng đạo hữu lần này chúng ta phụng quốc chủ pháp chỉ xuất trình không biết kế hoạch hành động cụ thể là cái gì đ ị c h nhân lại tại phương nào thực lực như thế nào lẫn nhau hàn huyên vài câu sau triệu xuân thu trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh hỏi ngay vậy tư đồ hủy cười nhạt cười đầu tiên các ngươi phải rõ ràng chính là ở đây chính là thương nguyên đại thế giới hiện nay thương nguyên đại thế giới chia làm trung thổ mười hai châu cùng hải ngoại mười ba châu trung thổ mười hai châu từ thương nguyên thần điện trường khống tín ngưỡng thần chi là thanh sơn tri thần tư đồ h ủ đem thương nguyên đại thế giới đại khái tình huống kỹ càng giảng thuật một lần sau khi nghe xong triệu xuân thu bọn người rất là kinh ngạc đạo hữu dựa theo lời ngươi nói bây giờ thương nguyên đại thế giới bên trong ngoại trừ chúng ta những người này cũng không có những thứ khác chân tiên sinh linh đúng vậy tư đ ổ hủy nhẹ nhàng g ậ t đầu bất quá mặc dù thế giới này không có tiên cảnh sinh linh nhưng lại có so chân tiên người còn khủng bố hơn thanh sơn thần quốc đại tế ti nắm giữ lấy cường đại giới chủ q u y ề n hành nhưng phạm là mệnh m cách so với nàng thấp người đều muốn bị áp chế một cái cấp ở một khi bị áp chế chân tiên thập trọng thiên tu vi tối đa chỉ có thể phát huy ra cực đạo thiên đế sức mạnh cho nên nữ nhân kia vô cùng đáng sợ nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng c h ủ ta thủy hoàng bệ hạ đã nghĩ tới biện pháp giải quyết chờ sau đó khi chiến tranh khởi s ư ớ n g sau đó tử ta đi đối phó vị kia thanh sơn đại tế thi đến nôi các ngươi thì xuất lĩnh tiên quốc đại quân tiến đánh trung t h ổ mười hai châu có các ngươi đại diễn tiên quốc hơn ngàn chân tiên đại quân chấn áp một cái thiên đế cấp độ thương nguyên thần điện nghĩ đến không cần tốn nhiều sức nếu có thể làm tốt chuyện này đến lúc đó các ngươi đều có thiên đại tạo hóa tư đồ h ủ trầm giọng nói nghe nói như thế triệu xuân thu bọn người đã phân chấn trong lòng lại là tràn đầy kinh nghi cùng tò mò bây giờ bọn hắn đều mười phần muốn kiến thức một chút vị tiết để cho tư đồ huỵt đều cảm thấy kiên kỵ thanh sơn đại tế ti đối với thạch huyền kỳ cùng triệu xuân thu đ á m người phản ứng tư đồ huỵt đều xem ở đáy mắt bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì chờ sau đó lên tới chiến trường bọn hắn chỉ biết mà biết vị tiết thanh sơn đại tế ti khủng bố cỡ nào đạo hữu các ngươi còn có cái gì những thứ khác nghi vấn sao không có triệu xuân thu lắc đầu tốt lắm nếu như không có những thứ khác nghi vấn lúc mặt trời lặn chúng ta liền hướng thương nguyên thần điện khởi xướng tiến công hết hãy theo kế hoạch tiến hành chính là nói đi tư đồ hủy liền chuẩn bị quay người rời đi đạo h ư u dừng bước đột nhiên một đạo thanh â m trầm thấp vang lên đại t ế tự còn có chuyện gì sao tư đồ hủy thâm trầm con mắt nhìn phía trong đám người thạch h u y ề n kỳ là như vậy vì để p h ò n g v ắ n nhất chúng ta cần phải ở chỗ này t i ế n tạo một tòa thần đàn nếu như đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên mà nói c h ủ ta bổ để chi thần liền có thể b ô n g xuống nơi đây ngoài ra dựa theo thủy hoàng bệ hạ cùng ta bổ để thần quốc ước định nơi này sau này đem thuộc về ta thần quốc cương thổ nơi này hết hạy đều sẽ thuộc về bổ để thần quốc thống trị thạch liền kỳ ngự khí trầm thấp nói nghe vậy tư đồ hủy đầu tiên là nhịu n h u mày nhưng tiếp lấy liền đem trong lòng không vui ép xuống đây chính là hắn nhìn chúng chỗ há có thể khiến người khác nhung chạm b ấ t quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là hủy diệt thương nguyên thần điện cầm xuống toàn bộ thương nguyên đại thế giới cứ việc đối thạch huyền ky yêu cầu thập phần khó chịu nhưng tư đồ hủy cũng không có ở thời điểm này trở mặt đạo hưu nói là mọi thứ làm nhiều một chút chuẩn bị lúc nào cũng tốt tất nhiên đạo hưu muốn kiến tạo thần đàn cái kia liền đi xây a bản tọa cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi vị kia bổ để chi thần thần vì cái thế tư đồ hủy cười đáp lại nói nói đi hắn không tiếp tục để ý tới thạch huyền kỳ b ọ n người trực tiếp bay người rời đi chờ d i ệ t thương nguyên thần điện bản tọa lại trở về đầu tới thu thập các ngươi chỉ là bồ đề thần quốc thế mà cũng muốn cùng bản tọa tranh đoạt thương nguyên đại thế giới đơn giản không biết sống chết thủy hoang b ệ hạ thế nhưng là hứa hẹn qua ta thương nguyên đại thế giới thuộc sở hữu của ta trong lòng tư đồ vị cười l ạ n h lúc này hắn đã động sắc cơ đối với tư đồ vị tâm tư thạch huyền kỳ tựa hồ cũng có thể nhìn ra một chút manh mối đại tế tự vị này võ đế không phải loại lương thiện a nếu là sau khi chuyện thành công hắn qua sông đoạn cầu khi đó triệu xuân thu mắt lộ lo âu nhìn xem thạch huyền kỳ lúc này hắn tự hồ cũng cảm nhận được đến từ tư đồ hủy địch lý g ử hắn muốn qua sông đoạn cầu còn phải nhìn ta bồ đề thần quốc có đáp ứng hay không chỉ cần thành lập xong rồi thần đ à n đến lúc đó nhưng là không phải do hắn thạch huyền kỳ ánh mắt r é p run một tòa cấp thấp đại thế giới lợi ích to lớn bọn hắn chắc chắn là không thể bỏ qua nếu như tư đồ hủy thật sự dám qua sông đoạn cầu đến lúc đó thì nhìn nắm đấm của ai càng cứng rắn hơn bọn hắn bồ đề thần quốc không ngại tại thương nguyên đại thế giới khởi xướng một cái khắc tràn thần chiến tại bồ đề thần quốc sau lưng thế nhưng là còn có thượng thanh thần hệ chỗ dựa thượng thanh thần chủ đây chính là tiên vương cấp bậc cường đại tồn tại thạch huyền ki không tin tư đồ hủy có thể cường đại đến tình cảnh cùng thượng thanh thần chủ x o t tay nghĩ tới đây thạch huyền ki cũng chưa từng có nhiều để ý tư đồ hủy lúc này kêu gọi dưới quyền thần chi sứ giả tìm địa phương kiến tạo thần đ ạ n đi tại bọn hắn sau khi đi triệu xuân thu cũng tìm một cái chỗ bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng mà đối thoại của bọn họ đều bị hậu phương trong đám người lâm vô đạo tin tưởng nghe vào trong hai câu đề cử a Thế h ế giới i c nếu tranh, trật tự Trước t quyền hành. h 1024, giới chiến tranh, trật tự n hành. Hừ, là ạ tạo i kiến còn muốn kiến tạo thần đ n để cho bồ đế cho chi bồ thật ầ n vùng xuống đến đầy phương thế giới. Nếu giới. đầy thế h t là thật sự để các ngươi thành công vậy ta còn chơi cái gì trong lòng lâm vô đạo lạnh lùng bật cười hắn là tuyệt đối không thể cho phép có những thứ khác hương hỏa thần c h i vung xuống tới đây nếu không hắn muốn đoạt lại võ đế thành xung quanh sáu tòa đạo châu sẽ trở nên càng thêm khó khăn tại hơi hơi trầm lâm mấy phần lâm vô đạo lúc này thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem một tia thần tri ý chí vung xuống đến trên thân thương tê lúc này thông qua thương tê tầm mắt lâm vô đạo phát hiện hắn đã thông qua t r ú c d u n g thần miếu thế giới chi môn đi đến giao quang tiên tộc thương tê chờ sau đó sẽ có người một cái tên là mạnh nguyên sân người đến t ì m ngươi n g ư ơ i đi theo hắn đi tới h g ô n đ ộ n phế tích ở nơi đó có một tòa tính cả vũ trụ trận pháp truyền thống n g ư ơ i đến nơi đó sau đó đem thủ vệ trận pháp truyền thống người giết tiếp đó thông qua truyền thống trận đi đến phía sau dị thế giới đến lúc đó cụ thể làm như thế nào bản t h ầ n sẽ cho ngươi chỉ thị đột nhiên ở giữa một đạo uy nghiêm thanh em to lớn đ ỗ n nhiên tại trong thương tê tiên linh vang lên đại thần Trên đất, kính sau khi được phân phó xong thương tê lâm vô đạo liền tìm một cái chỗ kêu gọi giao quan nghe tiên tộc đám người ngồi xuống chờ sau đó cùng thương nguyên thần điện giao chiến thời điểm đều không cần hành động thiếu suy nghĩ hết thể nghe theo bản thân mệnh lệnh làm việc hắn âm thầm hướng về phía đám người giao phó mờ câu nói đi lâm vô đạo lại thừa dịp kiểm tra đồ sơn thương nguyện đám người tình huống giờ n à y k h ắ c này tại võ đế thành một chỗ khác thế giới bị n g ạ đồ sơn thương nguyện đã mang theo thần quốc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch tại phía sau của nàng đứng sừng sững lấy mộ thanh ý nghĩa âm tim mệnh nha ngự thủy lý táng thiên b ọ n người tất cả mọi người đều làm xong chém g i ế t chuẩn bị thấy tình cảnh này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái đồ sơn thương nguyện làm việc hắn vẫn là vô cùng yên tâm kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành như vậy thủy hoàng n ư u đồ cùng tính toán liền sẽ triệt để thất bại nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm tình lập tức buông lỏng không thiếu sau đó mắt thấy hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa hắn cũng xếp bằng ở trên một khối đá xanh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cứ như vậy thời gian tại trong bất chi bất giác từng chút từng chút trôi qua rất nhanh đã đến mặt trời lặn thời gian xuất phát theo tư đồ hủy vung tay lên đại diễn tiên quốc chân tiên đại quân cùng với bồ đề thần quốc thần chi sứ giả lúc này khí thế hùng h ổ khai ra võ đế thành không bao lâu đại quân liền đã tới thương nguyên đại thế giới biên giới tuyến một đầu lạch trời đem hải ngoại mười ba châu chia cắt trở thành hai cái thế giới cách giới tương vọng đám người có thể tin tưởng trông thấy thế giới bị ngạn thanh sơn thần quốc đại quân vị kia chính là lệnh võ đế tư đồ hủy kiên g rẻ không thôi thanh sơn thần quốc đại tế thì sao hoa lạc đại quân đi tới thế giới phần c u ố i triệu xuân thu bọn người thứ trong lúc nhất thời đem ánh mắt nhìn phía bị ngạn cuối cùng ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào đám người phía trước nhất trên thân đồ sơn thương nguyện mỗi người đều mang đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá chỉ có điều t â m mắt của bọn hắn cùng kiến thức đều quá mức nông cạn thần thông cùng thủ đoạn càng là vụng bề không chịu nổi căn bản là không có cách nhìn ra đồ sơn thương nguyện sâu cạn nhưng mà lại có thể cảm nhận được trên thân đồ sơn thương nguyện cái kia tròng còi u minh tiết lộ ra ngoài cường đại uy hiếp cùng trong lúc nhất thời mắt thấy tư đồ hủy xuất lĩnh tiên quốc đại quân khí thế bung hang bung xuống đến thế giới bị nạn đồ sơn thương nguyện b ọ n người cũng là đem thâm trầm ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn nhất là khi nhìn thấy đại quân phía trước nhất tư đồ hủy lúc đồ sơn thương nguyện đáy mắt lướt qua một chút xíu kinh nghi lúc này nàng tại trên thân tư đồ hủy phát giác một c ố khí tức quen thuộc đại tế thi người kia có vấn đề đang lúc đồ sơn thương nguyện ngưng thần xem kỹ tư đồ hủy đột nhiên bên hai chuyển đến âm ti mệnh âm thanh là có vấn đề bản tọa cảm giác người kia có chút quen thuộc trên người hắn tựa hồ có võ đế tư đồ hủy vết tích phía trước tư đồ hủy may mắn từ bản tọa trong tay đ à o thoát chẳng lẽ nói hắn lại lần nữa đổi một bộ tiên thân đồ sơn thương n g u y ệ t kinh n h i nói ngay vậy bên cạnh âm ti mệnh gật đầu một cái đại tế ti người kia xác thực chính là võ đế tư đồ hủy lần này hắn chính là mượn sắc trọng sinh chỉ có tiên linh là chính hắn đến nỗi tiên thân nhưng là một vị tên là trần tính thiên đại vũ trụ trần tiên trần tính thiên đã sớm chết đã lâu nếu như ta đoán không sai mà nói hẳn là thủy hoàng lấy được hắn thi thể sau đó để tư đồ hủy đem tiên linh dung nhập trong đó cứ như vậy liền có thể nắm giữ trần tĩnh thiên đại vũ trụ chân tiên cường đại mệnh cách cùng với chiến lược trừ cái đó ra trên thân tư đồ hủy vẫn tồn tại những người khác cái bóng căn cứ vào quan sát của ta tư đồ hủy vẫn là một tòa trung đẳng đại thế giới nửa bước tiên vương chỉ có điều tại trong tư đồ hủy mệnh cách tựa hồ vẫn tồn tại thâm viên khí thức cái này cho thấy tư đồ hủy còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy hắn rất có thể đón nhận thâm viên sức mạnh hay là tư đồ hủy chỗ thế giới đã bị thâm viên ăn mòn âm ti mệnh nhìn chằm chằm thế giới bờ bên kia tư đồ hủy ngưng giọng nói mượn s á t trọng sinh nửa bước tiên vương nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện t r o n g con ngươi trong trẻo lạnh lùng rõ ràng dâng lên một tia đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc rất rõ ràng nàng đối với tư đồ hủy thân phận nhiều như vậy cũng là mười phần bất ngờ nhất là bản thân hắn còn là một vị nửa bước tiên vương cái này so với nàng trong dự đoán còn muốn càng thêm thần bí cùng cương đại mộ tiên tử đối phương tiên thân chính là một vị đại vũ trụ trần tiên mà lại là thu được phong hảo ngươi nếu là cùng với đại chiến có mấy phần thắng đại tế thi tư đồ hủy mặc dù dung hợp trần tĩnh thiên thiên thân có đại vũ trụ chân tiên cường đại c h i n lực nhưng mà đại vũ trụ chân tiên cũng phân là người riêng phần mình thực lực cũng khác nhau một trời một cực nếu như là trần tĩnh thiên bản tôn ta có lẽ không dám hứa chắc có một trăm phần trăm tự tin đem chấn áp đến nỗi mượn sắc trọng sinh tư đồ hủy hắn chỉ là có đại vũ trụ chân tiên tiên thân không có khống chế cổ lực lượng này năng lực chiến lược tự nhiên cũng liền giảm mất đi nhiều muốn chấn áp hắn cũng không khó mộ thanh y lìa bình tĩnh nói mắt thấy nàng tự tin như thế đồ sơn thương nguyện cùng âm t i mệnh cũng không nhịn được bằng tới ánh mắt kinh dị mặc dù biết mộ thanh y di tư chất tuyệt luân tiềm lực lạ thường nhưng không có nghĩ đến có thể sánh vai đại vũ trụ chiến lược nghe đại thần nói mộ thanh y đi trong tay nắm giữ lấy hai bộ trí cao phát điện xem ra còn đánh giá thấp thực lực của nàng á âm ti mệnh âm thầm suy nghĩ xem như mệnh t ư trưởng khống giả hắn hết sức rõ ràng nắm giữ hai bộ trí cao phát điện ý vị như thế nào đại tế ti nếu như ta đoán không sai mà nói mộ thanh y thì hẳn là có một bộ phận trật tự trưởng khống giả quyền hành n ắ m trong tay của nàng chính là thẩm phán p h á p điện cùng với tài quyết p h á p điện như vậy mộ thanh y thì bây giờ có quyền hành chính là thẩm phán cùng tài quyết mặt khác muốn nắm giữ đại vũ trụ cấp độ chiến lược nhất định phải ra chỉ vũ trụ ý chí mới được dựa theo dạng này suy tính mộ thanh y lìa cũng đã thu được bản t h ầ n vũ trụ ý chí cùng pháp tác tán thành nàng bây giờ có thể mượn dùng vũ trụ ý chí dùng thẩm phán cùng t à i quyết trong nhân thế chúng sinh tự thân tu vi càng cao gia t r ỉ vũ trụ ý chí càng nhiều thực lực thì càng cường đại tay cầm hai bộ trí cao phát điện đừng nói là mượn s á t trọng sinh tư đồ hủy cho dù là trần tĩnh thiên phục sinh đều không nhất định là mộ thanh y lìa đối thủ rất nhiều người đều cho là tại triệu vô thần mộ thanh y lìa cơ hạo t i ê n ba người ở trong triệu vô thần tối cường kỳ thực cũng không phải dạng này trên thực tế mộ thanh y lý hề mới là trong ba người cường đại nhất ấm ti mệnh bí mật truyền âm đạo nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ g ậ t đầu một cái luận đến vừa bạn cùng nội tình mà nói triệu vô thần cùng cơ hạ o thiên đúng là không sánh được mộ thanh y chỉ có điều cho tới nay triệu vô thần quá mức xuất sắc để cho rất nhiều người đều không để ý đến mộ thanh y lý hề thực lực kỳ thực nàng mới là tối cường ít nhất tại sau này một đoạn thời gian rất dài triệu vô thần cùng cơ hạ o thiên đều không thể đổi kịp tay cầm hai bộ trí cao bộ luật mộ thanh y lý nghĩ tới đây đồ sơn thương nguyện đối với mộ thanh y lý nhận thức lại sâu hơn một phần ầm ầm cũng liền tại nàng và â m ti mệnh âm thầm nói chuyện phim lúc đột nhiên bên cạnh mộ thanh ý ỉa bạo phát ra cực đoan khí thế cường đại nàng bước ra một bước cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi đến xa xôi hư không tập trung nhìn vào chỉ thấy thế giới bị ngạn tư đồ hủy đã c u ố n lấy ngập trời thiên uy rào rạt g i ế t tới đây đồng thời ở sau lưng của hắn còn đi theo đại diễn tiên quốc đại quân cầu đề cử a Trước cựu lê cựu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt tại vượt qua là trời tiến vào thương nguyên đại thế giới phạm vi sau đó tư đồ hủy không có bất kỳ cái gì nói nhảm đưa tay liền hung hăng một quyền hướng về phía mộ thanh y đi trấn áp tới ầm ầm lúc này hắn có trần tĩnh t i ê n đại vũ trụ trần tiên lực lượng cường đại một chiêu một thức tất cả giao cho cái thế vi năng theo tư đồ hủy đ ấ m ra một q u y ề n trong chốc lát toàn bộ thương nguyên đại thế giới vì thế mà chấn động xung quanh h ư không càng là run dày không ngừng cái kia tản mát ra cái thế khí t ứ c dẫn tới thương nguyên đại thế giới vô số trung sinh vì đó kinh hoàng và sợ hãi một quyền này phản phất có thể phá diệt thiên n i ệ ừ đối mặt tư đồ hủy cái này hung hãn lại cường đại công kích đóng vai đồ sơn t ư ơ n g nguyện mộ thanh y để thần s ắ c lại là đạm nhiên như thế cho dù là thiên địa sụp đổ nàng cũng giống như định hải thần trăm lù lù bất động d ư ớ i ữ mắt nhìn lên chỉ thấy mộ thanh y di tay trái quyền thẩm phán trượng tay phải tài quyết c h i kiếm nàng chỉ là sừng sững ở hư không liền để lộ ra vô thượng uy nghiêm cùng chuẩn mực giảm như vậy phản p h ấ t chấp trưởng trí cao vũ trụ quyền hành thẩm phán cùng t à i quyết trong nhân thế chúng sinh thế giới lồng giam lớn mắt thấy tư đồ hủy một quyền đánh giết tới mộ thanh y không chút hoang mang mà giơ lên trong tay quyền thẩm phán trượng hướng về phía trước không gian nhẹ nhàng gõ rồi một lần vâng trong chốc lát thiên địa vạn đạo tể minh một đạo thần bí khó lường đại đạo thần luân từ m ộ thanh y sau lương h i ể n hóa hiện lộ rõ ràng vô thượng minh nghiêm từ cái kia đạo thần luân phía trên ẩn ẩn tản mát ra vũ trụ pháp thì hùng v i k h í tức tại đại đạo thần luân xoay tròn phía dưới một cỗ hùng v i đến cực điểm vũ trụ ý chí trận b u ô n g xuống trực tiếp ở phía trước hư không tạo thành một phương độc lập đại thế giới không gian đem tư đồ h ủ bao phủ đi vào giờ khắc này theo thế giới lồng giam lớn vung xuống tư đồ hủy cảm giác từ bị đẩy vào một phương không gian độc lập bên trong ở mảnh này trong không gian không có bất kỳ cái gì thiên đạo v i tắc có chỉ là thuần túy vũ trụ ý chí lớn t r ô n bụi thuật đang lúc tư đồ hủy chấn động trong lòng lúc một đạo băng lánh vô tình đ âm thanh đột nhiên từ ngoại giới chuyển đến ngay sau đó hắn cái kia đánh ra cái thế đại thủ cũng dẫn đến vị trí cả vùng không gian cũng bắt đầu băng diện thấy tình cảnh này tư đồ hủy không khỏi nhữ mày cái này chuyện gì xảy ra vậy hạ không phải nói thanh sơn đại tế ti chỉ có thiên đế cảnh giới tu bi sao bây giờ ta đây thân có đại vũ trụ chân tiên lực lượng cường đại đồ sơn thương nguyện làm sao có thể cùng ta đối kháng chẳng lẽ nói cái này cũng là đại thế giới c h i chủ quyền hành tư đồ h ị trong lòng kinh nghi nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ cần đồ sơn thương nguyệt giới chủ quyền hành không cách nào đối với hắn tạo thành mệnh cách đắp chế đến lúc đó lây chính mình người mang đại vũ trụ chân tiên sức mạnh nhất định có thể dễ dàng đem nàng trấn áp nhưng mà bây giờ xuất hiện tình huống lại là đại đại vượt ra khỏi hắn mong muốn đồ sơn thương nguyệt so với thủy hoàng nói cùng với trong tưởng tượng của hắn còn muốn càng thêm thần bí cùng tương đại xem ra vẫn là không thể phất lờ á tư đồ h ủ trong lòng n g h i n g h trong lúc nhất thời trên mặt hắn thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng hồng hoang đại thần thuật đỉnh c h ấ n thiên điệp mắt thấy tại lớn chôn vùi thuật vĩ lực phía dưới không gian chung quanh bắt đầu điền cuồng b ă n g diện tư đ ổ hủy lúc này bằng nhanh nhất tốc độ kết động thần bí phát huyết ầm ầm trong chốc lát vạn đạo thần quang từ hắn sau lưng hư không nở rộ sau đó tạo thành một tôn cổ lao thần bí ba chân bảo đ ỉ n h ken khi ba chân bảo đ ỉ n h hiện ra nháy mắt một đạo uy nghiêm thanh â n to lớn chập truyền khắp thiên đ i ệ sau đó nguyên bản băng diện hư không tại thời khắc này giống như là bị chấn áp vậy mà đỉnh chỉ bằng diện thậm chí cái này một mảnh thế giới lồng giam lớn không gian cũng bởi vì ba chân bảo đ ỉ n h xuất hiện trở nên càng thêm kiên cố ân nhìn xem một màn q u ỷ dị này mộ thanh y lìa đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc rất rõ ràng nàng không nghĩ tới tư đồ hủy còn có thần thông như vậy cùng thủ đoạn cái tia đột nhiên xuất hiện ba chân bảo đ ỉ n h phía trên ký tức cùng sức mạnh để cho nàng cũng cảm nhận được một tia áp lực tựa hồ không thuộc về cái này vũ trụ mộ tiên tử cẩn thận đây là tới từ ở hồng hoang thiên giới cổ lão hồng hoang tri lực tư đồ hủy lấy bí pháp kéo một tia hồng hoang thiên giới sức mạnh bung xuống đến nơi này cái thế giới đây là trần t ĩ n h thiên sinh phía trước tu luyện pháp môn xem ra thủy hoàng đem trần t ĩ n h thiên bí pháp thần h ồ n g đều chuyển thụ cho tư đồ hủy đang lúc mộ thanh y di kinh nghi lúc trong đầu của nàng đột nhiên v a n g lên âm ti mệnh truyền âm hồng h o a n g chi lực nghe nói như thế mộ thanh y đi ở lông mày nhẹ nhàng nhăn lại vẻ m ặ t trên mặt cũng trong nháy mắt đã chăm chú rất nhiều nếu như nói chỉ là tư đồ hủy bản thân nàng căn bản liền sẽ không để trong mắt nhưng nếu là trần t ĩ n h thiên lực lượng bản thân toàn bộ thả ra mà nói vậy thì chớ bản những thứ khác dù sao trần tĩnh thiên thế nhưng là một vị thu được phong hào đại vũ trụ trần tiên muốn đem hắn trấn áp cũng không dễ dàng nghĩ tới đây m ộ thanh y gì cũng thu hồi lòng kính thị thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng chăm chú t ầ n thế đại thẩm phán nàng lại một lần nữa huy động trong tay quyền thẩm phán trượng trong chốc lát thật lớn vũ trụ ý chí b u n g xuống thương nguyên đại thế giới vê n h vê n h vê n h tương đạo kinh khủng t u y ệ t luân d i ệ t thế lôi đ ỉ n h đột nhiên xé rách thế giới hàng rào cuốn lấy h ủ thiên diện địa uy năng đáng sợ hướng về tư đồ h ủ đánh xuống giờ khắc này lấy tư đồ hủy làm trung tâm trong thiên điệu tất cả sự v ậ t phảng phất đều gặp lại đối mặt vũ trụ ý chí thẩm phán cho dù là tư đồ hủy lúc này đáy lòng cũng dâng lên vô biên kinh hoàng và sợ hãi ầm ầm một đạo diệt thế lôi đình hạ xuống cuốn lấy vô thượng ý chí cùng quân uy trực tiếp đánh bể sau lưng của hắn từ h ồ n g h o a n g chi lực ngưng tụ thành ba chân bảo đ ỉ n h thư hư đụng phải vũ trụ ý chí một cái tận thế đại thẩm phán tư đồ hủy bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn cả người bắt đầu không bị khống chế run lời bẩy nguyên bản chấn định trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi vũ trụ ý chí ra chỉ t mặc dù hắn tiên thân chống đỡ cố lực lượng này nhưng mà tiên linh lại bị diệt sạch một phần mười đây là thủ đoạn gì trong lòng tư đồ hủy kinh hãi vô cùng cùng lúc đó mắt thấy tư đồ hủy vậy mà chống đỡ chính mình một cái tận thế đại thẩm phán xa xa mộ thanh y đỉa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc thân thể thật mạnh mẽ tất nhiên tận thế đại thẩm phán thẩm phán không được ngươi cái kia lại đến thử xem ta tài quyết đại thần thông tài quyết sát sinh chi kiếm o a n kèm theo mộ thanh y cái kia thanh em uy nghiêm băng lên nàng đ u nhiên lắc tay bên trong tài quyết chi kiếm trong chốc lát bên trên bầu trời truyền đến một hồi thật lớn tiên uy sau đó tại thế giới chúng sinh cái kia vô cùng trong ánh mắt hoàng sợ cùng nhau cuốn lấy vũ trụ ý chí phát kiếm trận bông xuống nhắm ngay tư đồ hủy hung hăng chém qua t đáng chết thanh sơn đại tế ti không thể sẽ lớn mạnh đến mức này nàng không phải nắm giữ đại thế giới c h i chủ quyền hành sao vì cái gì còn nắm giữ thẩm phán cùng tái quyết quyền hành vậy hạ nói cũng là giả mắt thấy trên bầu trời rơi xuống sát sinh c h i kiếm lại là cảm thụ được cái kia hùng v ị đến cực điểm trí cao khí tức tư đồ hủy sợ hãi tới cực điểm cho dù là hắn đại vũ trụ t i ê n thân tại đối mặt cổ lực lượng này thời điểm cũng nhịn không được run dày lên hắn cố này đại vũ trụ t i ê n thân gánh không được sát sinh chi kiếm chế tài vậy hạ cứu ta cực độ dưới sự kinh hoàng tư đồ hủy lúc này thất kinh mà giống to lên lúc này đối mặt mộ thanh y thì hãy vũ trụ chế tài hắn căn bản ngăn cản không nổi duy nhất cây cỏ cứu mạng chỉ có thủy hoàng ân thủy hoàng cũng tại nghe được tư đồ hủy cầu cứu mộ thanh y thì cùng âm ti mệnh mọi người thần s á c đột nhiên biến đổi thủy hoàng đây chính là vô cùng thần bí tồn tại phía trước tại sơn lan giới liền t ư n g giao phong qua một lần mặc dù lâm vô đạo cùng hắn đều không có chiếm được tiện nghi nhưng người nào cũng không có thế như ai bây giờ tư đồ hủy hướng hắn cầu cứu h i ệ n nhiên là thủy hoàng chuẩn bị ra tay rồi trong chốc lát mộ thanh y thì cùng âm ti mệnh bọn người như lâm đại địch thư cũng liền tại bọn hắn để phòng lúc đột nhiên ở giữa một đạo lãnh đạo n g ư i l ệ n h từ cách xa thời không chuyển tới phế mật cho ngươi một bộ đại vũ trụ cơ thể của trần tiên đều không còn dùng được ông kèm theo cái k i a thanh â m mở mịt h ư vô văng lên chỉ thấy một đạo thần quang từ tư đồ hủy đỉnh đầu nở rộ trong khoảnh khắc diễn hóa ra một tấm cổ lão thần bí đồ quyển đem cả người hắn thủ hộ ở trong đó ẩm ầ m gia chỉ vũ trụ ý trí sát sinh chi kiếm rơi vào bức kia cổ đồ phía trên, mặc dù nhấc lên kịch liệt cận sóng, nhưng cũng không bị chạm phá. cựu lê thiên đế đồ. nơi xa, lâm vô đạo vẫn luôn đang chú ý, mộ thanh y đi cùng tư đồ h ị ở giữa đại chiến. khi hắn nhìn thấy bức kia cổ lão thần bí đồ quyền thời điểm, l ô ngày m cũng trong nháy mắt nhữ lại. bản vẽ này lai lịch, cực không đơn giản, cầu đề c ử a. t r ư ớ c 1026, thiên đế doanh quyết. t r ư ớ c 1026, thiên đế doanh quyết. d ầ m d ầ m tại lâm vô đạo chăm chú, bức kia cổ lão thần bí đồ quyền tại tư đồ h ủ trên đỉnh đầu, chậm rãi bày ra. ngay sau đó, tại trong ước vạn đạo thật lớn thần quang một toàn rộng d ã i đến cực điểm c ổ lao thiên cung trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài xuyên thấu qua cái kia sáng chói thần quang mơ hồ có thể gặp được tại thiên cung chỗ sâu nhất ngồi ngay thẳng một tôn kinh thiên v ĩ địa cái thế thiên đế hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người một loại trưởng không thế gian chúng sinh vô thượng uy nghi i ệ u lê thiên đế doanh quyết thông qua đại đạo chi nhãn phản hồi lâm vô đạo biết tiên h cung chỗ sâu cái kia đạo thần bí thân ảnh thân phận trước mắt cái này c ủ lão thần đồ miêu tả chính là hồng hoang t i ê n l i ê i ớ i c u lê thiên đình đời thứ mười hai thiên đế doanh quyết mặc dù chỉ là doanh quyết một nhưng mà bởi vì hắn bản thân cao thượng địa vị và thông tin ê tu vi khiến cho bức họa này như bị giao cho một loại nào đó cái thế vĩ lực cho dù là mộ thanh y liên h lấy vũ trụ ý chí tiến hành chế tài cũng không có chạm phá cái này cựu lê thiên đế đồ bức họa này dường như là vừa mới miêu tả hẳn là xuất từ thủy hoàng tri thủ tiện tay vẽ một bức họa bởi vì cựu lê thiên đ ế doanh khuyết nhân quả khiến cho được trao cho tuyệt thế sức mạnh bởi vậy có thể thấy được bức họa này bên trong doanh quyết cũng tất nhiên là một tôn cường đại đến cực điểm tồn tại có cái này thần độ tại mộ thanh y l i ê muốn chấn áp tư đồ hủy chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng khó khăn cái này đã vượt qua phổ thông vũ trụ cấp độ lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư bây giờ thông qua đại đạo chi nhãn hắn thăm dò đến một k i a liên quan tới hồng hoàng thiên giới tin tức cùng lúc đó mắt thấy cựu lê thiên đế đồ xuất hiện chặn chính mình tất sát nhất ích mộ thanh y lìa sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống t à i quyết thiên địa đại luân hồi ẩm ẩm mộ thanh y lìa bấm phát quyết trong chốc lát tư đồ hủy sau lưng không gian trợn b ă n g diện một đầu đen như mực kỷ dị luân hồi thông đạo vô căn cứ hiển hóa ra ngoài từ bên trong thả ra kinh khủng luân hồi sức mạnh tại này cổ vĩ lực dẫn dắt phía dưới toàn bộ thương nguyên đại thế giới đều liên c ù n g run dày lên d ạ ả m như vậy phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị kéo vào luân hồi thời không đồng dạng âm âm đối mặt cái này một cái so sát sinh chi kiếm càng cường đại hơn chế tài tư độ hủy đỉnh đầu cựu lê thiên đế đổ cũng run dày kịch liệt cái kia thả ra thân quang tại thiên địa đại luân hồi sức mạnh dây dưa phía dưới bắt đầu chia sụp đổ phân ly thấy tình cảnh này tại thời không chỗ sâu g i ò m ngó thủy hoàng đ á y mắt trong nháy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh nghi đây là trật tự quyền hành đồ sơn thương nguyện chấp trưởng không phải nhân gian tri chủ quyền hành sao làm sao lại nắm giữ trật tự quyền hành h á n tựa hồ có chút mê hoặc tiếng nói rơi xuống thủy hoàng đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát cựu lê thiên đế đổ đỉnh chỉ rung động hơn nữa bạo phát ra càng thêm sáng trói thần quang thần đồ bên trong thiên đế doanh quyết thân ảnh so với phía trước càng thêm ngưng thật một phần bản đế c h â n thiên áp điệm tại ta cựu lê trong cương thổ phàm ta cựu lê chi thần dân không người có thể thẩm phán không người có thể chế tài uy nghiêm thanh âm to lớn từ thần đồ bên trong chuyển ra đông theo thiên đế doanh q u y ế tâm thanh rơi xuống mộ thanh y đi thiên địa đại luân hồi chế tài cũng theo đó văn g diện hư hư chịu đến thần đồ sức mạnh sung kích mộ thanh y đi trong miệng cũng chuyển ra một đạo nhỏ nhẹ tiêu trên sát mặt so trước đó tái n h ợ t một phần đa tạ bệ hạ bệ hạ vi vũ mắt thấy một b ứ c thần đồ liền gắng ngượng ngăn cản mộ thanh y đi hay vũ trụ chế tài tư đồ hủy lập tức rất là rung động bây giờ hắn nhìn về phía cái này thần đồ ánh mắt tràn đầy vô tận khát vọng nếu là hắn nắm giữ cái này c ự lê thiên đế đồ hơn nữa đem t ế luyện trở thành chính mình bản mệnh trí bảo đến lúc đó lấy hắn nửa b ư c tiên vương tu vi và thực lực cho dù là đối mặt ch cũng có sức đánh một trận đối với hắn tâm tư cùng ý nghĩ thủy hoàng lạnh lùng hừ một tiếng v ậ t này không phải ngươi có thể mơ ước càng không phải là ngươi cái k i a không quan trọng nội tình cùng thực lực có thể n ắ m trong tay mệnh của ngươi không chịu nổi không có bản đế chỉ là cái này thần đ ồ một tia thần uy liền có thể đem ngươi lại chết xóa bỏ ngươi tiên linh văng lãnh vô tình âm thanh từ tư đồ hủy tiên linh bên trong văng lên a mất mạng hưởng thụ nghe được thủy hoàng lời nói tư đồ hủy đáy lỏng vừa mới lên kích động trong nháy mắt tan thành mấy khói hắn mặc dù tế luyện trần tĩnh tiên đại vũ trụ tiên thân nhưng mà bản thân tiên linh lại chỉ là nửa bước tiên vương cấp độ căn bản là không có cách củng cố này tiên thân c h i t để dung hợp bởi vậy mặc dù có thủy hoàng trợ giúp hắn cũng không khả năng thời gian giải trưởng khống cố này đại vũ trụ tiên thân nghĩ tới đây tư đồ hủy lúc này chuẩn bị mượn nhờ cựu lê thiên đế đồ ý năng tiếp tục cùng mộ t h a n h ý để c h é m giết nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đ ộ n g thủ lúc lại là kinh hại phát hiện thân thể của mình không đọc được ngay sau đó một cỗ trên hết ý chí vung xuống đến trên thân v ậ hạ ra tư đồ hủy người quá phế đi dựa vào ngươi chỉ có thể h ỏ n g bản đế đ ạ i sự xem ra còn phải bản đế tự mình ra tay mới được ngươi đã không có tại cái này thế giới tiếp tục cần thiết tồn tại t h a n h âm đạo mạc trầm trầm vang lên ngay vậy tư đồ hủy lập tức rất là hoảng sợ vậy hạ tha mạng thỉnh lại cho ta một cơ hội ta nhất định a hắn lời nói còn chưa nói xong tiên linh liền vô căn cứ tiêu tan thay vào đó là thủy hoàng một kia ý chí và anh theo thủy hoàng ý chí thay thế tư đồ hủy trong chốc lát nguyên bản đại vũ trụ tiên thân khí tức cùng n thế cũng đột nhiên phát sinh kinh tiên chuyển biến một cỗ trí cao vô thượng trường không hết thảy t r ân chỉ là liếc mắt nhìn xa xa mộ thanh y đ i cùng với âm ti mệnh mọi người thần s ắ c trở nên vô cùng ngưng trọng mộ tiên tử cẩn thận đây cũng không phải là tư đồ hủy ban thân bây giờ trưởng khống cố này đại vũ trụ tiên thân chính là thủy hoàng âm ti mệnh ngưng thanh nhắc nhở thủy hoàng vừa nghe được cái tên này mộ thanh y đi trong lòng cũng là trận run lên đến đây đi để cho bản đế nhìn xem ngươi quyền hành đến tột cùng đạt đến dạng gì cấp độ đông tiếng nói rơi xuống thủy hoàng lúc này liền muốn đưa tay hướng về mộ thanh y đỉa t r n g trận từng trấn áp tới nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm ánh mắt lại là t r ợ t nhìn phía xa xa không gian lúc này tại triệu xuân thu dẫn dắt phía dưới một đám đại diễn tiên quốc chân tiên cùng thợ tần đã tiến vào thương nguyên đại thế giới p h ạ m v i trong lúc hắn nhóm chuẩn bị quy mô tiến công lúc đột nhiên tại trong thủy hoàng cái kêu ánh mắt kinh nghi một đạo thân ảnh của cô gái n g ẫ nhiên chắn tiên quốc đại quân trước mặt thế giới câm khu â m â m chỉ thấy thanh ĩ l i ề n nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng để ép trong chốc lát đại diễn tiên quốc trong đại quân tất cả chân tiên mệnh cách bị áp chế một cách c ư n g ép một cái cấp、ở. đến nỗi thượng thần tức thì bị toàn bộ đánh rứt thượng thần thần dai cái này tu vi của ta vì cái gì thắp xuống đáng chết ta rõ ràng có chân tiên thập trọng thiên tu vi vì cái gì chỉ có thể phát huy ra cực đạo thiên đế sức mạnh cái này tựa như là thanh sơn đại tế ti giới chủ quyền hành không tốt người này là thanh sơn thần quốc đại tế ti phu thiên cái địa kinh h ã i thanh â m liên tiếp từ tiên quốc trong đại quân vang lên phạm ta thương nguyên thần điện giả dết không tha liền trước mặt mọi người, người kinh hai hoảng sợ lúc đồ sơn thương nguyệt cái tia thanh â m lạnh như bằng đột nhiên vang lên và anh Nàng đồ ạ tại i giới tiên mọi người cái kia thần sắc kinh khủng bên trong, tất cả mọi người vi, giam Cuối thủ tất vượt tượng thần, toàn thần trong, tất thân thể cùng tu không chân chân khủng phong lăng đến cùng Ngay bên cùng cưỡng ấn. cùng, đẻ đó, đ ép, ép cả ác. sắc cả cầm mà bộ bị bị sau sơn thương n g u y ệ t lấy đại thế giới c h i chủ quyền hành trực tiếp đem đại diễn tiên quốc đại quân lưu đ à y tới trung thổ mười hai châu nơi đó chính là địa bàn của bọn hắn cho dù là thủy hoàng cũng không khả năng làm loạn đồ sơn thương n g u y ệ t a thảo một chiêu m a n thiên quá hải bản đế cứ nhiên bị các ngươi lừa gạt dở khắc này thủy hoàng sắp mặt dần dần âm chầm xuống hắn không nghĩ tới chính mình tư n h i ê n bị tình kế cầu đề cử a chương một n trăm hai m ư thủy hoàng tự mình ra tay chương một n trăm hai m ư thủy hoàng tự mình ra tay nhìn các ngươi tựa hồ đối với bản đế kế hoạch cũng sớm đã nhất thanh nhị sở đang chuẩn bị một cái hô to liền n ợ i đến bản đế tới nhảy đầu thủy hoàng hiếp mắt hướng về phía đồ sơn thương nguyện nói nghe vậy đồ sơn thương nguyện cũng không phản bác ngược lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái thủy hoàng này liền muốn hỏi ngươi thủ hạ võ đế tư đồ hủy ngươi bố trí cùng kế hoạch chúng ta cũng là từ chỗ của hắn biết được nếu không phải như thế ngươi như thế nào lại tự thân lên chẳng đâu tư lỗ hủy nghe nói như thế thủy hoàng cười l ạ n h lạnh cười thành sự không có bại sự có thừa b ấ t quá cho dù các ngươi trấn áp tiên quốc đại quân lại có thể thế nào có bản đ ế tại h ế o chết vào tay hay cũng còn chưa biết tầm ầm đang khi nói chuyện chỉ thấy thủy hoàng đại vũ trụ tiên thân hơi hơi rung động rồi một lần ngay sau đó ước b ạ n đạo sáng trói thần quang trật từ hắn sau lưng hư không nở rộ tại trong đó thần quang mơ hồ có cổ lão thần bí thiên cung hiện ra để lộ ra vô thượng uy nghiêm cùng khí độ tại đệ nhất trọng trong tiên cung đ ố n g nhiên ngồi ngay thẳng cựu lê thiên đình đợi thứ mười hai thiên đế doanh quyết lúc này tại phía trên đỉnh đầu hắn có cựu lê thiên đế đổ thủ hộ sau lưng lại có cựu lê thiên đế pháp tướng hiền hóa đem thủy hoàng tôn lên vô cùng uy nghiêm vô cùng bá đạo hồng hoang đại thần thuật ông chỉ thấy thủy hoàng đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái từng cố b ằ n g b à hồng hoàng chi lực c h u ẩ n bị hắn từ vô tận thời không chỗ sâu cưỡng ép thu lấy mà đến cuối cùng tại mộ thanh ý gì cái kiêng ư n g trọng ánh mắt bên trong một tôn cực đoan cổ lão cực đoan cường đại ba chân bảo đình trống d tại ba chân bảo đỉnh hình thành nháy mắt thủy hoàng bàn tay nhẹ nhàng mới nhất bảo đỉnh lập tức quấn lấy thật lớn hồng hoàng kiên uy đánh vỡ ngước không hướng về mộ thanh ý để trắng trận chấn áp tới ở mầm ba chân bảo đỉnh những nơi đi qua toàn bộ thương nguyên đại thế giới đều đang điên cùng run dậy dáng như vậy tựa hồ không cách nào chịu tại cố này vô thượng uy năng cùng mỹ lực thấy tình cảnh này mộ thanh y di thần sắc cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng đối mặt thủy hoàng nàng cảm nhận được uy hiếp to lớn t à i quyết đại thần thông thiên địa lớn cho bụi khi thủy hoàng thôi động ba chân bảo đỉnh rào r ạ t từng c h â n áp tới lúc trong tay mộ thanh y di thần quang nở rộ cổ lao t à i quyết p h á p điện trong nháy mắt xuất hiện trong tay tâm rầm rầm rầm mượn nhờ t à i quyết p h á p điện vĩ lực từng c ỗ hùng vĩ đến cực điểm vũ trụ ý chí trận buông xuống bao phủ thập phương tiên đ i ệ sau đó tại mộ thanh y di dẫn động phía dưới trước mặt thiên đ i ệ cùng hư không bắt đầu không ngừng mà sụp đổ tiếp đó từng mảng lớn mà cho dùi cho dù là thủy hoàng lấy hồng hoang nương tụ ra ba chân bảo đ ỉ n h đối mặt vũ trụ ý chí cùng tái quyết p h á p điện song trọng chế tại thời điểm cũng khoảnh khắc băng d i ệ t hóa thành h ư vô nhìn xem một mặt này thủy hoàng không khỏi tán thưởng gật gật đầu xem ra ngươi đ ố i với trật tự quyền hành t r ư ờ n g khống đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa tương lai tiền đồ chính xác vô khả hà lượng nếu là những người khác cho dù là đại vũ trụ phổ thông phong hào chân tiên có lẽ đều không phải là đối thủ của ngươi chỉ có điều bản đế cũng không phải những cái kia tầm thường người có thể so hôm nay bản đế liền lấy cựu lê thiên đình thiên đế pháp tướng tới thăm ngươi một chút thực lực thủy hoàng ngự khí thâm trầm nói hoa l ạ c khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy sau lưng hắn thần quang lại là một hồi s ô i trào ngay sau đó tại mộ thanh、Ý、y là đám người chăm chú kế đ ờ i thứ mười hai thiên đế doanh khuyết sau đó lại là một tòa cổ láo tiên h cung hiển hóa ra ngoài tại đệ nhị trọng trong tiên h cung đ ỗ n g nhiên ngồi ngay thẳng một tôn cổ láo lại vĩ đại thân ảnh cựu lê thiên đ ỉ n h đ ờ i thứ mười một thiên đế đến yêu hậu phương chuyển đến âm ty mệnh cái tia đọng âm thanh đến yêu mộ thanh y thì thần sắc hơi đổi bây giờ sau khi cái kia đệ nhị trọng thiên cung hiển hóa ra ngoài nàng rõ ràng cảm thấy thủy hoàng uy thế cùng sức mạnh lần nữa tăng lên một cái cấp độ rất rõ ràng thủy hoàng thông qua một loại nào đó thần thông cùng thủ đoạn gia chỉ cựu lê thiên đế vĩ lực tại tự thân v ấ t bại thiên đế quyền gia chỉ doanh khuyết cùng đế nêu i chờ hai đại thiên đế vĩ lực sau đó thủy hoàng trở nên không có gì sánh kịp cường đại và anh chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền trực tiếp đánh xuyên trước mặt hư không trong chốc lát mộ thanh y t ì hạ xuống vũ trụ chế tài bị hắn một quyền đánh nát cường đại đến cực điểm lực trung kích khiến cho mộ thanh y thân hình lui về sau ba bước khoe miệng có một tia máu tươi nhỏ xuống có thể tiếp bản đế một q u y ề n mà lùi về sau ba bước thực lực của ngươi đủ để khinh thường hạ giới vũ trụ thiên tiêu tương lai phi thăng đến t h n giới đỉnh phong cường giả cũng tất nhiên có một chỗ của ngươi t h ủ y hoàng có chút tán thưởng nói nhưng mà đối mặt hắn tán thưởng mộ thanh y lìa lại không có chút nào c a o hứng có chỉ là vô tận ngưng trọng t h ủ y hoàng t r i ể n hiện ra thủ đoạn cùng sức mạnh v ừ a xa khỏi nàng mong muốn đại thẩm phan thuật đại tài quyết thuật cứ việc rơi xuống hạ phòng nhưng mà mộ thanh y l ì cũng không có khuất phục cùng từ bỏ lập tức nàng lại lấy ra thẩm phán pháp điện chuẩn bị mượn nhờ hai đại bộ luật trí cao sức mạnh cùng thủy hoàng đại chiến đến cùng ông nhưng mà coi như một h a n h y đi chuẩn bị tiếp tục cùng thủy hoàng chém giết lúc đột nhiên trước mặt h ư không nở rộ lên một tia thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm thần thánh thân ảnh vô căn cứ hiển hóa ra ngoài đại thần đại thần mắt thấy lâm vô đạo b u ô n g xuống đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh b ọ n người lúc này không hẹn mà cùng hành lệ lớn bài nói đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng liếp bọn hắn một cái thanh y n g a ngươi không địch lại thủy hoàng cũng không phải là thực lực của ngươi không tốt mà là các ngươi cấp độ không giống nhau ngang nhau cấp độ phía dưới thủy hoàng muốn t h ắ n g ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn chỉ là sống vô tận năm tháng chưa cứ tiên cơ mà thôi bởi vậy ngươi cũng không cần cảm thấy sối u khỏe cùng đ ố i phế lâm vô đạo nhẹ giọng an ủi thủy hoàng cổ lão mà thần bí căn cứ vào lâm vô đạo hiểu được tin tức sớm tại thần ma thời đại thủy hoàng liền đã tồn tại hắn sống thời gian và tuyết nguyệt đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng cùng nhận thức ngoài ra thủy hoàng tích lũy nội tình cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng cho nên hắn cấp độ cao hơn nhiều trong nhân thế sinh、linh. mộ thanh y kém hơn một chút cũng thuộc về bình thường nếu là mộ thanh y r ì a cũng có như vậy hùng hậu đội tình như vậy thắng bại kết quả liền cũng chưa biết nói đi lâm vô đạo tay náo huy động một cỗ thần lực tuân ra trực tiếp đem mộ thanh y r ì a m ọ n người cuốn tới trung thổ mười hai châu làm xong đây hết thảy hắn mới là đem thâm trầm con mắt nhìn phía đối diện trong hư không thủy hoàng thủy hoàng chúng ta lại một lần nữa gặp mặt lần trước tại trong sơn lam giới giữa ngươi ta thắng bại nửa này nửa kia bây giờ gặp nhau lần nữa bản thân rất chờ mong ai cuối cùng năng kỹ cao thêm một bậc cái này hải ngoại sáu tòa đạo châu là thuộc về thương nguyên đại thế giới bản thần vô luận như thế nào đều phải cầm bể uy nghiêm thanh âm bá đạo từ lâm vô đạo trong miệng trầm trầm chuyển ra nghe nói như thế t h ủ y hoàng hít mắt xét lại lâm vô đạo một phen lập tức cũng tán đồng gật đầu một cái chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn trong n g á y mắt không thấy ngày xưa chỉ có một góc nhỏ thanh sơn chi thần bây giờ đã hùng cứ vài tòa đại thế giới khinh thường nhân gian chúng thần bản đế cũng rất muốn xem mấy năm không thấy đại thần thực lực có bao nhiêu tiến bộ tiếng nói rơi xuống thùy hoàng trực tiếp một cái bất bại thiên đế quyền khi thế hung hăng hướng về lâm vô đạo đánh tới trong chốc lát thiên địa đạo ngược thư không sụp đổ một đầu thông thiên triệt địa đại thủ trực tiếp đánh xuyên thương nguyên đại thế giới hàng rào thẳng đến lâm vô đạo mặt đối mặt một quyền này ẩn chứa uy thế cùng vĩ lực lâm vô đạo cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp đổ đồng d ạ n g hơn nữa thủy hoang một quyền này bên trong còn ra chỉ cựu lê thiên đ ỉ n h cái kia hùng vĩ vô biên ý chí một quyền rơi xuống có thể rết vũ trụ thượng thần cầu đề cử a chương một nghìn hai mươi tám thiên địa thần quốc tuyệt đối cấp đoạt chương một nghìn hai mươi tám thiên địa thần quốc tuyệt đối cấp đoạt cựu lê thiên đình i ể u lên thiên đế doanh quyết đến g h i ê u cảm thụ được thủy hoàng cái kia hiện ra sức mạnh cái thế cùng với cường đại đến cực điểm ý chí lâm vô đạo thần sắc cũng biến thành nghiêm túc hắn chưa bao giờ dám khinh thường thủy hoàng dưới mắt thủy hoàng mặc dù chỉ là một tia ý chí ngung xuống đến trần tĩnh thiên đại vũ trụ tiên trên khuôn mặt nhưng mà có thần thông cùng thủ đoạn lại là hiếm thấy trên đời thủy hoàng một cách này cho dù là vũ trụ thượng thần chỉ sợ đều khó mà ngang hàng bất quá thủy hoàng mặc dù cường đại nhưng lâm vô đạo cũng không phải kẻ yếu càng không phải là hắn có thể dễ dàng nắm dù sao hắm ngũ giai thượng thần thể nghiệm p h ụ vụ, vụ. cũng không phải ăn chay đối mặt thủy hoàng công kích cứng đôi cứng chắc chắn là không thể nào hương hỏa thần c h i ưu thế lớn nhất ở chỗ tự thân thần quyền cùng thần thông cùng với cường đại thần pháp cùng thần thuật lâm vô đạo tự nhiên cũng muốn phát triển ưu thế của mình mới có thể đối kháng thủy hoàng thiên địa thần quốc mắt thấy thủy hoàng gia chỉ doanh khuyết cùng đến yêu cái này hai đại cổ lao thiên đế ý chí cùng mỹ lực hơn nữa đánh ra trí cường nhất kích thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có chăn trở lúc này thi triển ra chính mình một cái khác đạo thần thông thiên địa thần quốc cái này đạo thần thông chính là ngày xưa hắn liệm thái âm chi thần không trọn vẹn đạo quả lấy được chỗ cường đại ở chỗ thi triển này thần thông có thể đem một phương t i ê n đ ị a tạm thời cụ hóa trở thành chính mình thần quốc từ đó ở đây thần quốc bên trong hành s ử hương hỏa thần chi quyền v y cùng sức mạnh ầm ầm hiện nay tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống lâm vô đạo thần giai tạm thời tăng lên tới ngũ giai thượng thần hơn nữa nắm giữ quét ngang vũ trụ thực lực theo hắn đem thiên đ ị a thần quốc cái này đạo thần thông thi triển đi ra trong chốc lát h ắ n cái thế quyền v y cùng ý chất bao dung toàn bộ thương nguyên đại thế giới tính cả hải ngoại bảy đại đạo châu tại thời khắc này cũng tạm thời cụ hóa trở thành hắn thần quốc cùng lúc đó xét thấy thủy hoàng sức mạnh công kích quá mức cường đại thương nguyên đại thế giới hàng rào đều bị đánh xuyên toàn bộ thế giới đều có băng d i ệ t nguy hiểm mắt thấy nơi này lâm vô đạo tâm niệm kẽ động thái sơ thần sơn trợ hóa thành một đạo thần quang đứng sững ở thế giới trung ương nhất cuối cùng thái sơ thần sơn hóa thành một cây kình thiên trụ lớn dựa vào lấy minh ngông thần uy cùng thần lực chấn áp toàn bộ thế giới có thái sơ thần sơn chấn áp nguyên bản gặp phải băng diện thương nguyên đại thế giới dần dần vững chắc thống ngự thần quyền sau khi đem thương nguyên đại thế giới củng cố lâm vô đạo trước tiên phát động thống ngự thần quyền v anh tại minh ngông th t h â n ở tại bên trong thần quốc thủy hoàng sức mạnh bị vô tình áp chế nguyên bản siêu v i ệ t phổ thông đại vũ trụ cấp chiến l ự c tại thống ngự thần quyền áp chế xuống trong nháy mắt rơi vào vũ trụ cấp độ a cảm thụ được sức mạnh của bản thân biến hóa thủy hoàng đáy mắt cũng lướt qua một tia nhàn nhạt kinh nghi luyện giả thanh chân thần quốc cụ tợ hóa trong miệng hắn t r u y ề n ra một đạo kinh ngạc rất rõ ràng thủy hoàng cũng không có nghĩ đến lâm vô đạo lại còn nắm giữ lấy bực này hóa mục nát thành thần kỳ cái thế thần thông so với phía trước chính xác cường đại quá nhiều bất quá nếu là chỉ dựa vào chút thủ đoạn này cùng sức mạnh còn không cách nào đem bản đế chấn áp thủy hoàng lạnh lùng rêu rêu nói cựu lê đại đạo pháp oanh kèm theo thủy hoàng uy nghiêm thanh âm to lớn vang lên chỉ thấy sau lưng của hắn thần quang hạo đã mất vài d m chiếu rọi thập phương tiên địa. sau đó tại sáng trói thần quang bên trong cựu lê thiên đình v ị thứ ba cổ lao thiên đế khoảnh khắc hiển hóa ra ngoài theo đ ờ i thứ mười thiên đế pháp tướng lộ ra thủy hoàng bị thống ngự thần quyền áp chế khí thế cùng sức mạnh lại một lần nữa kéo lên chỉ có điều có lẽ là cựu lê thiên đế ý chí cùng sức mạnh thực sự quá cường đại cho dù là trần t ĩ n h thiên đại vũ trụ thiên thân đều không thể chịu t ả i cô này vĩ lực khi đời thứ mười cựu lê tiên h đế pháp tướng từ thủy hoàng sau lưng hiển hóa ra ngoài thời điểm thủy hoàng đại vũ trụ thiên thân lập tức xuất hiện rất nhiều vết dạng quanh thân gân cốt huyết n ụ đều ẩn ẩ n có sụp đổ dấu hiệu Ba cuối cùng đời thứ mười cựu lê thiên đế pháp tướng vẫn là không cách nào triệt để hình thành thấy tình cảnh này lâm vô đạo lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp một cái thiên địa thần quyền hung hăng đánh tới một cách này có thể so với tám mươi đạo vũ trụ chi lực đã đạt đến tiểu vũ trụ cực hạn sức mạnh ngang nhau cấp độ phía dưới không người có thể là lâm vô đạo đối thủ vâng anh đ ấ m ra một q u y ề n áp chế bị thống ngự thần quyền thủy hoàng lập tức đánh bay mười vạn i ả m va sụp trọng trọng hư không quanh thân tiên q u ố c từng mảnh bất đoạn tại tuyệt đối thần quyền chư thần hoàng hôn thiên đ ị a thần quyền tam trọng gia trì lâm vô đạo chính là đại vũ trụ phía dưới vô địch cho dù là thủy hoàng gia trì cựu lê thiên đế vĩ lực cùng ý chí tại hắn thần quốc bên trong cũng không cách nào chống lại mặc dù lẫn nhau chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng lần này lại là lâm vô đạo hơn một chút cỗ này tiên thân vẫn là quá yếu a xa xôi thế giới bị n g ạ cảm thụ được cái kia sắp vỡ nát tiền thân thủy hoàng k h ẽ thở dài một cái trấn tĩnh thiên đại vũ trụ tiền thân đối với những người khác mà nói đã là nhân vật cường đại không gì sánh nổi nhưng mà đối với thủy hoàng mà nói vẫn là quá mức một chút nào yếu đớt một chút liền cựu lê thiên đình đ ờ i thứ ba thiên đế pháp tướng sức mạnh đều không thể chịu t ả i xa xa không đạt được yêu cầu của hắn chân thân hình chiếu mắt thấy cố này đại vũ trụ t i ê n thân không cách nào chịu tại đợi thứ ba thiên đế pháp tướng sức mạnh thủy hoàng lúc này kết động pháp quyết trong chốc lát quanh người hắn thời không biến nào trong mơ n g tựa hồ có một cố cổ láo bao la vô thượng ý chí cùng sức mạnh thông qua thời không con đường vô xuống đến nơi này b ô tiên trên khuôn mặt theo chân thân hình chiếu lâm vô đạo rõ ràng cảm thấy giờ này thắc này thủy hoàn g l ụ c thân cường đại không chỉ một cấp độ sau lưng của hắn cái kia nguyên bản băng diệt đời thứ mười thiên đế phát tướng cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý thần uy tuyệt đối không gian ông lâm vô đạo đ ấ y lòng giống to một tiếng bằng nhanh nhất tốc độ thi điệt ra không gian thần quyền trong chốc lát toàn bộ thương nguyên đại thế giới đều hóa thành một phương độc lập tự chủ thiên địa gắng gượng bị móc ra lâm vô đạo là phương thiên địa này bên trong duy nhất chúa tể cấm đoạn thiên địa thiên địa đổ sụt ầm ầm theo lâm vô đạo thôi động thần uy thủy hoàng chỗ thiên địa cùng không gian trong nháy mắt bị thần quyền cấm đoạn sau đó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sụp đổ cũng dẫn đến thời không tựa hồ cũng xuất hiện đứt đoạn hiện tượng thấy tình cảnh này thủy hoàng cũng hơi n h í u nhấc nhấc lông mi tại tuyệt đối không gian thần uy phía dưới trong này hết thể sự vật phản phất đều bị cấm đoạn mất liền sau lưng hắn đời thứ ba thiên đế pháp tướng cũng đều lung lay sắp đổ tại tuyệt đối không gian cùng tuyệt đối thống ngự tác dụng phía dưới cựu lê thiên đế sức mạnh tựa hồ bị cắt đứt sau l ư n g đời thứ ba tiên đế p h á p tướng bắt đầu sụp đổ hướng trên đỉnh đầu thần đồ cũng biến thành ngàn đạo toàn bộ hết thảy đều bị áp chế thanh sơn chi thần quả nhiên là hảo thủ đoạn a nhìn xem lâm vô đạo chuỗi này thủ đoạn thủy hoàng cũng không nhịn được âm thầm than một câu tuyệt đối c ấ p đoạn cũng liền tại hắn ngưng lông mày cảm khái lúc đột nhiên một đạo q u dị quần uy n g n g xuống đến trên người hắn hơn nữa cái kêu cổ quyền uy cùng ý chí còn trực tiếp vượt qua trần tịnh thiên đại vũ trụ thiên thân trạng tới hắn chân thân hình không tốt thiên đạo giải thể đại pháp cảm ứng được cái kia cổ thần bí quyền uy buông xuống thủy hoàng tựa hồ ý thức được cái gì lúc này lấy thiên đạo giải thể đại pháp xóa đi chân thân hình chiếu hết t h ể bất tích thậm chí liền tự thân ra chỉ tại đại vũ trụ tiên trên người một k i a ý chí cũng đều triệt để chặt đứt hắn biết lâm vô đạo chắc chắn là phát giác hắn chân thân hình chiếu thế là muốn lấy cường đại thần quyền c ưng ép từ hắn chân thân phía trên tiến hành cướp đoạn cứ việc thủy hoàng phản ứng hết sức cấp tốc nhưng hắn vẫn là hơi chậm một bước tại tuyệt đối thần quyền cùng cướp đoạt thần quyền thần uy phía dưới mặc dù chỉ là một sát na thời gian nhưng vẫn là bị lâm vô đạo từ chân thân hình chiếu phía trên cướp đoạt được một b à i thứ cầu đề cử a Trước h ông Hoang đại Đạo Kinh. tuyệt r ư c Hồng Hoang Kinh. Hồng Hoang Kinh. Ông Đạo Đạo Đại Đại tại t đối lược đoạt thần uy phía dưới một môn cổ lao thần bí p h á p môn tu luyện xuất hiện ở lâm vô đạo trong thần hồn ầm ầm trong lúc hắn kinh nghi lúc tại hệ thống bí lực chiếu g i i có quan hệ với hồng hoàng đại đạo kinh cơ bản t i tức lập tức lấy mặt ngoài p h ư thức hiện ra tên hồng h o a n g đại đạo kinh trạng thái không trọn vẹn trước mắt đẳng cấp chân tiên giới thiệu bắn tát thủy hoàng khai sáng vô thượng p h á t môn tu hành phương pháp này có thể hấp thu hồng h o a n g tiên giới hồng h o a n g chi lực gian luyện mở rộng tự thân cuối cùng tu thành hồng h o a n g chân thân ghi t r ú hồng h o a n g chân thân tu luyện tới cảnh giới cực hạ nhục thân có thể so sánh nửa bước chi tôn a lại là thủy hoàng khai sáng phương pháp tu hành nhìn xem có quan hệ với hồng h o a n g đại đạo kinh giới thiệu lâm vô đạo rất là kinh ngạc ngay sau đó lấy mắt của hắn thách da nở rộ lên từng trận tinh mang đi qua hắn một phen cẩn thận xem phát hiện môn này hồng hoang đại đạo kinh đúng là một bộ vô thượng phương pháp tu hành hơn nữa vẫn là chuyên môn tu luyện lục thân bộ này p h á p môn xem trọng chính là hấp thu hồng hoang thiên giới hồng hoang chi lực rèn luyện tự thân g ân hốt huyết thịt linh hồn các loại làm cho tự thân nhận được trước nay chưa có thăng hoa đến lúc đó hồng hoang chân thân tu luyện tới cảnh giới cực hạn thậm chí có thể chứng đạo nửa bước vĩnh hằng xem ra thủy hoàng đẳng cấp vô cùng cao a hẳn ít nhất cũng là cùng ngày xưa hồng thiên đạo chủ một cái cấp bậc tồn tại lâm vô đạo đấy lòng âm thầm suy tư thủy hoàng có thể khai sáng ra nửa bức trí tôn pháp ít nhất bản thân hắn là đạt đến cấp độ này ngoài ra thông qua bộ này hồng hoàng đại đạo kinh lâm vô đạo cũng nhìn ra một ít môn đạo hắn cảm thấy thủy hoàng mưu đồ nhất định phi thường lớn dù sao hồng hoàng thiên giới chỉ là rất nhiều thiên giới một cái mà thôi trước đó thượng giới b á t công tử chính là xuất từ hoàng cổ thiên giới bởi vậy lâm vô đạo n ở tới y theo thủy hoàng bản tính chắc chắn sẽ không quan sát tại hồng hoàng thiên giới nếu là như vậy như vậy ngoại trừ hồng hoàng đại đạo kinh bên ngoài có lẽ còn có những thứ khác phát môn thì như thắp thu h o a nếu g giới phương cổ thiên giới sức mạnh phương pháp tu mạnh pháp hành. n sức là mỗi một tòa thiên giới đều đối ứng một loại phương pháp tu hành mà nói như vậy tập hợp đủ tất cả thiên giới hơn nữa tu thành riêng phần mình vô thượng c h â n thân như vậy cuối cùng liền sẽ nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy lòng hiện lên lên một cái suy đoán to gan hệ thống nếu như đem tất cả thiên giới sức mạnh toàn bộ tập trung vào một thân cuối cùng là không phải có thể đạt đến trí tôn cảnh giới không nhất định trên thế gian sinh linh m u ố n chứng đạo vĩnh hằng tu thành trí tôn mà nói là vô cùng vô cùng khó khăn trên đời sinh linh vô số nhưng mà trí tôn lại là ít ỏi không phải là cái gì người cũng có thể trở thành liền trí tôn nhưng mà mọi thứ đều có một chút hy vọng sống nếu là hấp thu tất cả thiên giới bản nguyên lực lượng tiếp đó tu thành riêng phần mình chân thân tiếp đó những thứ này chân thân hợp nhất vẫn có cơ hội khắc loại chứng đạo đến lúc đó tự thân đem lộ t x á c trở thành bất hủ chân thân trên cơ sở này tiến thêm một bước mà nói chính là vĩnh hằng chân thân chân chính chứng đạo vĩnh hằng bất quá m u ố n bước ra sau、so、cùng hai bước lại là so với lên trời còn khó hơn bất hủ chân thân vĩnh hằng chân thân nghe hệ thống trả lời trong lòng lâm vô đạo hơi chấn động một chút đây tựa hồ là một đầu k h c loại chứng đạo đường tắt hệ thống lấy thiên giới chân thân loại phương thức này tu luyện cuối cùng chứng đạo vĩnh hằng tỷ lệ lớn bao nhiêu hắn hiếu k ỳ hỏi nhiều nhất ba thành ách m ớ i ba thành sao lâm vô đạo có chút thất vọng hắn cảm giác cái này s á t suất thành công tựa hồ quá thấp một chút túc chủ không nên cảm thấy ba thành s á t suất rất thấp đây đã là vô cùng cao trên thế gian m u ố n chứng đạo vĩnh hằng thành tựu trí tôn rất nhiều người nhưng mà có thể làm đến ba thành s á t suất thành công lại là phượng m a u lân rắc con đường này vốn cũng không phải là cho người bình thường đi nếu như ai cũng có thể chứng đạo vĩnh hằng tu thành trí tôn như vậy thế gian này bên trên trí tôn cũng sẽ không chỉ có mấy cái như vậy mông chi trên đời b ạ n sự vật vật đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi một vạn người tu luyện hồng h o a n g đại đạo kinh kết quả sau cùng cũng đều là không giống nhau hệ thống kiên nhẫn giải thích nói ngay vậy lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái trí tôn đại biểu cho trí cao trí chí thượng chính xác không phải ai đều có thể đi đến một bước kia đúng hệ thống bộ này hồng h o a n g đại đạo kinh là tu luyện nhục thân pháp môn cũng không hẳn có thể cùng đại đạo bất diệt kim thân tiến hành d u n g hợp lúc này lâm vô đạo tựa h ầ nghĩ tới điều gì vội b ằ n hỏi đại đạo bất diệt kim thân đã danh xưng là chư tiên tri thành tối cường luyện thể pháp môn Mà Thủy Hoàng khai sáng hồng hoang sáng đối ạ đạo kinh lại đại. i kinh giới hai, cái hai đi tinh đó đều đem đến đó đ vào hoa, không thông bản nguyên lượng, rộng thân. chuyên nhục thân luyện. Nếu này môn, hắn nên càng cường hấp thu thế thể phát thể hay không trở nên càng thêm là lực là lấy lúc từ tự trú tu cặt qua bộ bã, Cả có có mở trở với cái này lâm vô đạo vô cùng chờ mong có thể hệ thống trả lời làm cho lâm vô đạo tinh thần đại c h ấ n bất quá đơn độc thiên giới chân thân đối với tốc chủ trợ giúp cũng không lớn nếu như tốc chủ muốn đi nhục thân chứng đạo lộ nhất định phải tu thành tất cả thiên giới chân thân đến lúc đó sẽ cùng đại đạo bất diệt kim thân dung hợp trở thành vĩnh h à n g bất diệt chân thân lúc kia chứng đạo sát xuất thành công đem g i a tăng thật lớn nghe nói như thế lâm vô đạo rơi vào t r ầ m tư nói như vậy trạng thái cực hạn ở dưới hồng hoang chân thân vẫn chưa bằng đại đạo bất diệt kim thân đúng vậy nếu như tốc chủ ngươi đem đại đạo bất diệt kim thân tu luyện tới cực hạn trạng thái một dặng có ba thành chứng đạo vĩnh hằng tỷ lệ nếu là ở đây trên cơ sở lại dung hợp tất cả thiên giới chân thân mà nói có năm thành chắc chắn chứng đạo trí tôn dạng này mới chỉ có năm thành sát xuất thành công lâm vô đạo đấy lòng âm thầm hít một hơi thật sâu hai bộ vô thượng phát môn dung hợp thế mà mới chỉ có khả năng một nửa chứng đạo vĩnh hằng bởi vậy có thể thấy được trí tôn chính xác không phải như vậy tu thành tất nhiên đơn độc hồng hoang chân thân trợ giúp cũng không lớn lâm vô đạo cũng chỉ có thể tạm thời v ư ơ n g t h a tu luyện ngoài ra bộ này hồng hoang đại đạo kinh chính là thủy hoàng khai sáng nếu là hắn tu luyện khó tránh khỏi sẽ bị thủy hoàng phát giác được lúc kia sẽ bị bại lộ hắn bản tôn thân vận cho nên bây giờ cũng không phải tu luyện hồng hoàng đại đạo kinh thời điểm bất quá mặc dù hắn tạm thời không thể tu luyện thế nhưng là có thể đem bộ này phát môn chuyển cho dưới c h ư n g người nghĩ tới đây lâm mô đạo dối bàn tay đem cái k i a trương cựu lê thiên đế đồ bắt được trong tay lúc này không có hồng hoàng chi lực giá trị cựu lê thiên đế đồ đã đã mất đi vốn c o thần uy liền phía trên thần vận cũng biến thành hết sức cảm đạo rất rõ ràng đây là một lần duy nhất vật phẩm mặc dù đã không thể tiếp tục sử dụng nhưng nó vẫn còn có chút giá trị bởi vì tại cựu lê thiên đế đồ phía trên đông nhiên miêu tả cựu lê thiên đình bốn vị thiên đế đ ổ giống chương này thần đồ chỉ là quyền hạn dựa theo lâm vô đạo suy tính cựu lê thiên đình ít nhất trải qua đời thứ mười hai thiên đế hẳn còn có tám vị càng thêm cổ lão thiên đế mới đúng quan tưởng cựu lê thiên đế thu hoạch bọn h ắ n lực lượng cần phối hợp cựu lê thiên đình chuyển t h ừ a pháp môn hẳn là thủy hoàng phía trước thi triển cựu lê đại đạo pháp bất quá mặc dù không có cựu lê đại đạo pháp để mà câu thông cựu lê thiên đình thiên đế nhưng cũng may có hồng hoàng đại thần thuận nếu như dùng hồng hoàng đại thần thuật hấp thu hồng hoàng thiên giới bản nguyên lực lượng lại quan t đến lúc đó sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đột nhiên lâm vô đạo đáy lòng hiện lên lên một cái ý tưởng to gan hồng hoang đại thần thuật chính là hồng hoang đại đạo kinh bên trong thần thuật thi triển phương pháp này có thể hấp thu hồng hoang chi lực nếu là phối hợp quan tưởng giống tiêu lã nguyệt n g kỳ t h a n h tư loại tồn tại này đến lúc đó chẳng lẽ có thể mượn nhờ lực lượng của các nàng nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt dâng lên hưng thú nồng hậu cùng với chờ mong hắn chuẩn bị tìm người tới thử nghiệm một chút ý nghĩ của mình Đợt, gần nhất có nhiều việc đổi mới trễ mời mọi người thứ lỗi qua trong khoảng thời gian này liền tốt cầu đề cử a Trước 1 0 ngoài t ra n h thương nguyên đại thế giới tàn cuộc cũng nên thu thập thương nguyện ấm tim mệnh kế tiếp các ngươi liền dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục thu hẹp tài nguyên cùng tín ngưỡng cần phải trong thời gian ngắn nhất đem cái này b ả y đại đạo châu hoàn toàn đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến nỗi mộ thanh y kỉa ngươi còn phải đi một chuyến thế giới bị nạn g võ đế thành lần này thủy hoàng từ một tòa trung đẳng đại thế giới chiêu mộ số lớn c h â n tiên thậm chí tại trong võ đế thành còn có một vị cổ tiên nhất trọng thiên cường giả tòa c h ấ n vị yêu cổ tiên xuất từ một phương cường đại thần quốc chính là một tôn hương hòa thần chi dưới quyền đại tế tự bây giờ thanh huyền kỳ đang tại võ đế thành xây tạo thần đàn chuẩn bị đem bổ để thần quốc bổ để chi thần tiếp đón được võ đế thành một khi bổ đế chi thần vung xuống, đến lúc đó cái kêu phân chia ra đi sáu tòa đạo châu sẽ rất khó thu hồi lại tới cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là đổi u tại bồ đề chi thần vùng x u ố n g võ đế thành phía trước đem đại tế tự thạch l y ề n k ỳ banh sát đồng thời h ủ đi thần đản vì để p h ò n g tắm nhất b ả n thần ban thưởng ngươi một khối không gian thần phụ nếu là gặp phải không thể chống cự nguy hiểm đem thần phụ bóc nát liền có thể chuyển tống đến thương nguyên đại thế giới lâm vô đạo huy nghiêm phân phò nói hiu tiếng nói rơi xuống hắn giơ tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một đạo sáng trói thần quang trợn bay ra cuối cùng hóa thành một cái xưa c ũ hoàng kim thần phụ đã rơi vào trong tay mộ thanh ý xin nghe thần dụ đồ sơn thương nguyện ba người không người đáp ứng hugh hugh, hugh đang đối với lâm vô đạo cung kính lớn bái sau đó bọn hắn tuân theo phân phó tất cả làm việc tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng một cái là mình về tới thương nguyên thần điện Cách khi tiến vào bản mệnh thần quốc sau lâm vô đạo trực tiếp đem táng thiên đồng quan lấy ra tiếp lấy hắn đem trần t ĩ n h tiên thi thể ném vào lần này hắn không có lựa chọn định hướng nhạc xác trần tính tiên thế nhưng là một vị đại vũ trụ phong hào trần tiên nếu là lựa chọn khí vận giá trị mà nói đơn giản chính là thiên đại lãng phí bởi vậy, vậy lâm vô đạo nhất định phải giá trị tối đại hóa hắn có dự cảm mãnh liệt lần này khẳng định có thể mở ra đồ tốt tới đinh ngươi liệm m ê n h mông đại vũ trụ phong hào chân tiên trần t ị n h t i ê n thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được ba trăm ứ c đoá khí vận c h i hoa ngươi thu được không c h ọ n vẹn đại vũ trụ tiên minh bại vòng c h i kiếm đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được, hoàn chỉnh bại, vòng chi kiếm. Ngươi thu được bại thiên thần tộc đời thứ nhất thân huyết đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được một dọn bại thiên thần tộc nguyên sơ thân huyết ba đạo thanh n m nhắc nhở đỗng nhiên từ trong đầu vang lên nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức tinh thần đại chấn không hổ là đại vũ trụ phong hào trần tiên quả nhiên không để cho ta thất vọng a không nghĩ tới lần này vậy mà khai ra ba món đồ nhặt xác lâu như vậy đến nay vẫn là lần đầu gặp phải xem ra hôm nay vật khí, vẫn là tương đối không tệ lâm vô đạo khoẻ miệng n h ấ t lên một tia n đủ cười hài lòng lần này thật sự âu hoảng tại hít một hơi thật sâu đè xuống nội tâm kinh thì sau hắn liền bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch khổng lồ đầu tiên ba trăm bức đoa khí vận chi hoa để cho hắn giật gấu và vai tài phú lần nữa tăng gọn một mạng lớn tiếp đấy đại vũ trụ tiên b i n h cùng nguyên sơ thần huyết nghe tên liền biết đúng sai cùng một một dạng đ ồ tốt hoa lạc tâm nghiệm khẽ động có quan hệ với hai thứ đồ này tin tức liền hiện ra tên bại vong chi kiếm đẳng cấp chân tiên phẩm chất đại vũ trụ tiên b i n h giới thiệu văn t á t minh mông đại vũ trụ bại thiên thần tộc phong hào chân tiên trần t i n h tiên dốc hết tâm lực c h ố bắt trước đại vũ trụ tiên minh kỳ phong mang đại vũ trụ đệ nhất ghi chú một bại vong chi kiếm chủ bại vòng kẻ bị giết bại vòng cầm kiếm giả bại vong hai nay kiếm đại bất tường phàm là phỏng chế nó lại kẻ có được nó đều bị phản vệ bại vong ba có thể tự thân khí bận, tiên linh chân huyết tế luyện bồi dưỡng khiến cho không ngừng thăng cấp bại vong chi kiếm càng là cường đại kiếm chủ bại vong càng nhầm muốn nó có thể để ngươi đi lên nhân sinh đình phong cũng có thể nhường ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên bại vong chi kiếm bắt trước xem xong liên quan tới bại vong chi kiếm tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt ngạc nhiên đại vũ trụ phong mang đệ nhất đủ để chứng minh trôi kiếm này kinh khủng cùng cường đại nhưng mà để cho lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là mạnh mẽ như vậy bại vong chi kiếm lại còn chỉ là trần tĩnh thiên bắt trước hơn nữa trôi kiếm này quá mức u n g lệ một chút không chỉ có bại vong được nhân liền kiếm chủ nhân cũng không chạy khỏi bị phản vệ cùng thất bại vận mệnh đây cũng quá hung tàn lâm vô đạo còn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế giàu có t à tính bảo vật trần t i n h thiên sẽ không phải là nhân bại vong chi kiếm mà chết ta đ ấ y lòng của hắn dâng lên một cái ngờ tới dựa theo hệ thống giới thiệu nhưng phàm là nắm giữ bại vong chi kiếm người cuối cùng đều đã chết trần t i n h thiên cũng bắt chước bại vong chi kiếm kết quả hắn cũng đã chết một thanh bắt chước kiếm phẩm giai đều đạt đến đại vũ trụ cấp độ hơn nữa phong mang vẫn là đại vũ trụ đệ nhất như vậy chân chính bại vong chi kiếm lại nên cường đại đến mức nào trong lòng lâm vô đạo vô cùng rất hiếu kỳ nghĩ tới đây hắn trầm mặc phúc chốc lập tức tâm niệm k h ẽ động cổ lão bại vong chi kiếm trong nháy mắt chống rông xuất hiện ở trước mắt quanh khi bại vong chi kiếm xuất hiện nháy mắt một cô vô pháp vô thiên khí thế hung ác chậm trước tiên dự mà đến cho dù là lâm vô đạo đang cảm thụ đến cái k i a cố khí thế hung ác cùng t à tính sau đó đều có loại cảm giác không rét mà run tuổi thọ giảm mười v ạ n năm khí vận giảm một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thần hồn yếu bất một phần bàn tay hắn vừa mới chạm tới bại vong chi kiếm trong đầu trong nháy mắt chuyển đến một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống giờ khắc này trên người hắn tuổi thọ khí v ậ n t h ầ n hồn các loại toàn bộ bị cắt giảm một bộ phận khủng bố như vậy nhìn xem hệ thống truyền đến nhắc nhở lâm vô đạo thần sắc cũng biến thành nghiêm túc nguyên bản hắn còn muốn cảm thụ một chút bại vong chi kiếm vĩ lực không nghĩ tới lúc này mới chỉ là tiếp xúc liền bỏ ra giá cả to lớn hơn nữa tuổi thọ khí v ậ n t h ầ n hồn cắt giảm tốc độ cũng không có dừng lại mà là một mực tại kéo dài thấy tình cảnh này lâm vô đạo đang khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được huy động một chút bại vong chi kiếm hiu theo hắn nhẹ nhàng huy động trong chốc lát, một đạo đen như mực kiếm quan g đột nhiên bay ra trực tiếp xuyên tấu qua bản mệnh thất quốc chẳng phá thương nguyên đại thế giới hằng rào thương qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo phát hiện tại đạo kiếm quan g kia phía d ư ớ i thương nguyên đại thế giới thiên đạo đều bị cưỡng ép chém dụng một bộ phận âm âm toàn bộ thế giới đều kịch liệt lắc lư t không hổ là đại vũ trụ phong mang đệ nhất uy lực này chính sắp cường đại chỉ có điều cái này bại vong chi kiếm sợ là không có mấy người có sai người đánh xe đi a đi ngự a lâm vô đạo hít một hơi thật sâu cảm khái nói lúc này mới thời gian mấy hơi thở bại vong chi kiếm hao tổn hắn ba trăm vạn năm tuổi ba nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thần hồn cũng suy yếu một chút bây giờ lâm vô đạo cuối cùng cảm nhận được trôi kiếm này vì sao lại được xưng đại bất tường cho dù là đại vũ trụ trần tiên sử dụng trôi này bại vong chi kiếm đều không chống đỡ được bao lâu có mệnh phòng chế mất mạng sử dụng cầu đề cử a c h ư n một nghìn không trăm ba mươi mốt nguyên sơ thần huyết thỉnh thần c h ư n một nghìn không trăm ba mươi mốt nguyên sơ thần huyết thỉnh thần mặc dù nói bại vong chi kiếm là một kiện lớn vật bất tường trường kỳ sử dụng sẽ bại vong kiếm chủ nhưng đối với lâm vô đạo mà nói vẫn có cực lớn chỗ dùng dù sao Hắn、so、bởi vậy so với trần tĩnh tiên chờ trước đây một đám kiếm chủ lâm vô đạo tự nhận là không sợ bại vòng chi kiếm phạt tệ ngược lại hắn có thể dựa vào cái này cường đại đến cực điểm đại vũ trụ thiên minh trên phạm vi lớn mà tăng lên chiến lược nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là cẩn thận xét lại phút chốc ngược lại đem ánh mắt nhìn phía dọn kia nguyên sơ thân huyết giọt máu này cũng không phải phàm v ậ t tên bại thiên thần huyết đẳng cấp nguyên sơ chi huyết giới thiệu bắt cát từ mênh mông đại vũ trụ phong hào chân tiên trần tĩnh thiên tự thân huyết thống cường hóa gấp trăm lần mà đến đem dung nhập tự thân có thể đạt được đại vũ trụ phong hào chi tư ghi chú một một giọt nguyên sơ chi huyết phối hợp tạo vật thần thông cùng mỹ lực có thể sáng lập một cái khác bại thiên thần t h ố n hai sử dụng bại thiên thần huyết cần chém dụng tự thân mệnh số cùng nhẫn quả chém dụng đi qua hết thể vết tích ba không phải nội tình người mạnh không thể chịu tải nguyên sơ thần huyết không thể cải bệnh tay máu có quan hệ với nguyên sơ thần huyết tin tức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lưu động lên một chút xíu tinh mang trước mặt dọn này bại thiên thần tộc nguyên sơ chi huyết để cho hắn liên tưởng đến đồng lai tiên tộc ngày xưa đồng lai tiên tộc đời thứ nhất tiên tổ chính là tiêu l ã n g u y ệ t thông qua tự thân nguyên sơ chi huyết lại phối hợp một bộ tiên t i ê n đạo thai, từ đó sáng tạo ra dựa theo loại này suy nghĩ chỉ cần hắn nắm giữ tạo vật chủ thủ đoạn cùng bí lực đồng dạng có thể thông qua một dọn này bại thiên thần huyết sáng lập ra một cái chủng tộc mới đi ra cái này cũng là không thể cầu đổ tốt ta chỉ tiếc ta muốn có tạo vật chủ thần thông cùng bí lực lại là không biết phải chờ tới khi nào đi dưới tình huống như vậy đem giọt này nguyên sơ thần huyết dung nhập sinh linh tự thân không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản nhưng nếu là muốn giá trị sử dụng tốt nhất mà nói bại thiên thần tộc mới là lựa chọn tốt nhất trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy tư sáng lập một cái chủng tộc mới hắn cũng không có thủ đoạn này cùng năng lực cũng không phù hợp lợi ích của hắn đến nỗi đem nguyên sơ thần dung nhập tự thân từ đó thu hoạch được đại vũ trụ tư chất lâm vô đạo cũng không có cân nhắc qua hắn cũng không cần mượn nhờ một g ọ t này nguyên sơ thần huyết tới thu được đại vũ trụ tư chất không có nguyên sơ thần huyết hắn đồng dạng có thể có được đại vũ trụ tri tư trong lòng hắn, phù hợp nhất lợi ích lựa chọn là đem d ọ t này nguyên sơ thần huyết bán cho bại thiên thần tộc đến lúc đó nhất định có thể mang đến vô cùng cực lớn lợi tức bởi vì cho dù là bại thiên thần tộc cho đến ngày nay cũng không khả năng nắm giữ nguyên sơ huyết thống tộc nhân nếu để cho bọn hắn biết trên đời này còn có một d ọ t nguyên sơ thần huyết để cho bọn hắn huyết thống có thể đạt đến đời thứ nhất tổ tiên cấp độ đến lúc đó bại thiên thần tộc tuyệt đối sẽ liên cuồng có thể nói theo một ý nghĩa nào đó tay cầm dọn này nguyên sơ thần huyết liền nắm giữ bại thiên thần tộc nếu như dùng đến hảo cái này chính là một tấm cường đại vương bài sẽ vì hắn mang đến khó mà lường được lợi ích nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng đủ cười càng nồng nặc một phần kế tiếp nên chờ đợi mộ thanh y cùng triệu vô thần tin tức tốt của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra lập tức có thể tấn thăng thập tam gia i chủ thần đang khi nói chuyện lâm vô đạo thông qua tín ngưỡng chi tuyến quan sát thương t ê tình huống lúc này tuân theo hắn thần dụ cùng ý chí thương t ê bằng vào thực lực cường đại cùng với thượng thần khí gia trì cường thế chấn sát đại diễn tiên quốc lão tổ triệu thanh uyên hơn nữa hủy diệt thiên tội vũ trụ cùng bản thần vũ trụ ở giữa trận pháp truyền thống làm xong đây hết thể sau thương tê liền vụn trộm mai phục tiến nhập võ đế thành đối với hắn xử lý chuyện hiệu suất lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng không hưởng công hắn tiêu phí đại lực khí thay hắn gột rửa huyết mạch đ ề thăng huyết thống cấp độ thương tê dưới mắt ngươi chỗ trong võ đế thành có một vị bồ đề thần quốc đại tế tự đang tại kiến tạo thần đàn chuẩn bị tiếp dẫn bồ đề c h i thần vung xuống d ư ớ i này kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là chấn áp bồ đề thần quốc đại tế tự nhớ kỹ muốn người sống trừ ngươi bên ngoài bản thân còn phái một người tới giúp ngươi lâm vô đạo uy nghiêm thanh ân to lớn tại trong thương tê tiên linh văng lên xin nghe thần dụ thương tê lấy cung kính thành tín tư thái lên tiếng sau đó hắn liền dựa theo lâm vô đạo chỉ thị phương hướng hướng về võ đế thành c h ỗ sâu nhanh chóng ẩn nút đi qua thấy thế lâm vô đạo lại lấy lời giống vậy hướng mộ thanh ý phân phó một lần tiếp lấy hắn ngưng lông mày suy tư mấy phần trực tiếp diễn h ó a ra một đạo thần c h i hóa thân đi đến võ đế thành một bên khác đối với lâm vô đạo an bài cùng nhu vẽ thạch huyền kỳ đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn đang tại võ đế sơn chỗ cao nhất tạo lấy thần đàn chuẩn bị nên đón bổ để tri thần bùng xuống hơn nữa thần đàn trên căn bản đã hoàn thành hugh cũng liền bảo lúc này một vị chân tiên thập trọng tiên h thần chi sứ giả đi tới trước mặt bẩm báo đại tế tự võ đế tư đồ hủy tại thương nguyên đại thế giới đ ạ i bại tính cả đại diễn tiên quốc đại quân cũng đều toàn bộ bị tiêu d i ệ t ngoài ra dù tính cả ngọc hoàng đại thế giới trận pháp truyền thống cũng bị người làm hỏng thần thị sợ hãi bẩm báo nói cái gì đại diễn tiên quốc cùng tư đồ hủy toàn bộ bị tiêu diện trận pháp truyền thống cũng hủy đông n h i n nghe được tin tức này đang tại nhắm mắt giữa thần thạch huyền kỳ trận kinh hãi thương nguyên thần điện chỉ là một tòa cấp thấp đại thế giới thiên đế thế lực sao sẽ như thế cường đại xem ra b ậ y hạ kế hoạch rơi vào khoảng không a thạch huyền kỳ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng phía trước chiến trường đại bại đường lui cũng bị chặt đ ứ c bọn hắn cái này một số người liền trở thành cá trong chậu dựa theo suy đoán của hắn chỉ sợ thương nguyên thần điện đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ngay cả thủy hoàng tính toán đều rơi vào khoảng không chỉ bằng bọn hắn lực lượng chưa hẳn liền có thể giữ vững vo đế thành cho nên còn phải tỉnh h bồ để chi thần vung xuống người tới lập tức theo bản tọa cùng một chỗ tế tự cầu nguyện cung thỉnh thượng thần vung xuống cái này chính là chúng ta duy nhất hy vọng thắng lợi chỉ cần thượng thần b u ô n g xuống đến lúc đó đem võ đế thành xung quanh đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị cho dù là thương nguyên thần điện cũng đừng hòng chiếm được một tia tiện nghi thạch huyền kỳ gặp nguy không loạn mà phân phó nói là theo hắn tiếng nói rơi xuống đông đảo thần thị bị triệu tập đi qua sau đó bọn hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tế phẩm cung phụng tại trên thần đàn bắt đầu thành kính cầu nguyện bổ để chi thần b u ô n g xuống thượng thần tại thượng hôm nay tín đồ thạch huyền kỳ tại bản thần vũ trụ trong võ đế thành thành kính cầu nguyện cung thỉnh thượng thần vung xuống dưới này trấn áp đạo trích chi đồ dương ta thần quốc uy nghiêm thạch âm thanh vắn rội truyền khắp toàn bộ võ đế sơn hoa lạc theo thạch huyền ký đám người thành tính cầu nguyện ở sang ngọc hoàng đại thế giới bồ đề chi thần tựa hồ sinh ra một chút xíu cảm ứ n g trong chốc lát nguyên bản yên lặng tượng thần bắt đầu có từng tia từng tia như có như không thần uy nở rộ nhìn xem một màn này thạch huyền ký b ọ n người tinh thần rất là phân chấn tượng thần có phản ứng cái này biểu thị bồ đề chi thần đã nhận được cầu nguyện của bọn hắn kế tiếp lập tức liền muốn vung xuống giới này thấy tình cảnh này thạch huyền ký bọn người phân chân phía dưới lệ bãi đến càng thêm tò mò nhưng mà cử động của bọn hắn nhất định là phí công lâm vô đạo quyết không cho phép bồ đề c h i thần bông xuống đến võ đế thành tuyệt đối không gian ông kèm theo một đạo uy nghiêm nói nhỏ lâm vô đạo trực tiếp lấy tuyệt đối thần quyền cùng không gian thần quyền đem toàn bộ võ đế sơn hóa thành một phương tuyệt đối không gian cương đại thần uy triệt để ngăn cách tượng thần cùng bồ đề c h i thần liên hệ chuyện gì xảy ra ta như thế nào không cảm ứng được thượng thần không tốt mắt thấy mình cùng bồ đề c h i thần trong còi u minh tín ngưỡng bị cưỡng ép chất đức thanh huyền kỳ trợt kinh hãi và a cũng liền tại hắn chấn kinh xảy ra chuyện gì thời điểm đột nhiên một cỗ cuốn lấy hạo đại vũ trụ ý chí diệt thế lôi đỉnh khí thế hung hăng đánh xuống bồ đề huyền hoàng tháp hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy biến cố bất thình lình thạch huyền kỳ đang khiếp sợ đồng thời cũng là làm ra nhanh chóng phản ứng hoa theo thần quang n ở rộ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tôn cổ lao bảo tháp đem cả người hắn thủ hộ ở trong đó chiếc bảo tháp này phía trên da chỉ bồ đề chi thần thần uy cùng ý chí khiến cho có cường đại phòng ngự cho dù là cổ tiên hai trọng thiên công kích và sức mạnh cũng không cách nào phá vỡ bồ đề h u ề n h o à n tháp phòng ngự bây giờ đối mặt cái kia đến cường đại uy hiếp một đạo hát sắc kiếm quang sẽ qua tại thạch huyền kỳ cái kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp đem bồ đề huyền hoàng tháp chém thành hai nửa cầu đề cử a chương một nghìn không trăm ba mươi hai lựa chết bồ đề chi thần c h ư n g một nghìn không trăm ba mươi h i lựa chết bồ đề chi thần đại tài quyết thuật đã mất đi bồ đề huyền hoàng tháp cái này ỷ trượng lớn nhất thạch huyền kỳ chính là một cái dê lợi làm thịt bởi vì xuất thân từ thiên tội vũ trụ cứ việc thạch huyền k ỳ có cổ tiên nhất trọng t i ê n cường đại tu vi nhưng mà hắn cái này cổ tiên hàm k i m lượng cũng không cao dưới mắt không có b ổ đề huyền hoàng tháp che chở mộ thanh y ở đối phó hắn cũng không khó khăn và anh e m theo một đạo thanh lanh thanh â m uy nghiêm vang lên một chùm màu đen diệt thế lôi quang trận từ trên trời giang xuống hóa thành một cây t à i quyết chi mô k h u n g hăng rơi vào trên thân thạch huyền k ỳ a đối mặt bất thình lình vũ trụ thẩm phán thạch huyền k ỳ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản sức mạnh cuối cùng tại trong tiếng kêu thảm thiết thế lương cái kêu buộc diệt thế lôi quang diện hóa tại quyết chi mô xuyên thủng cơ thể của thạch huyền kỳ đem cả người hắn đóng đ i n h trên mặt đất một c í c h này cấp cho thạch huyền kỳ trước nay chưa có trọng thương cơ hồ vê giết hắn tám thành sinh cơ đại tế tự đại tế tự cùng lúc đó mắt thấy bất thình lình kinh thiên biến cố thần đàn xung quanh đang tại thành kính lễ bái một đám thần thị đột nhiên trợn tròn trong mắt từng cái vẻ mặt trên mặt kinh hãi đều tới cực điểm lập tức trải qua một phen ngắn ngủi kinh hãi c ù n g thất thần sau đó bọn hắn chính là chuẩn bị phóng tới thạch huyền kỳ chỉ có điều coi như bọn hắn vừa mới di chuyển bước chân lúc trong lúc đó một cái thông thiên đại thủ đông nhiên hàm cái toàn bộ võ đế sơn ngay sau đó tại mọi người cái k i a kinh hoàng thần sắc sợ h ã i bên trong cái k i a thần bí đại thủ đem bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ bắt được trong tay và anh một trường đệ xuống tất cả thần quốc chân tiên hết thể bị chấn áp ké quỵ trên đất mặc cho bọn hắn như thế nào rẽ rủa cùng p h ả n kháng đều không thể một lần nữa đứng lên thương nguyên thần điện nhìn một màn trước mắt t h ạ c h huyền ky phát ra giống giận dung trời bây giờ hắn đã không phụ trước đây uy nghiêm và đ ạ m nhiên thay vào đó mãnh liệt sợ hai cùng cựu hận đồng thời hắn cũng biết đây hết thể cũng là thương nguyên thần điện làm trên thực tế cũng chính xác như thế t h e u t h e u coi như thạch huyền kim m ọ n người sợ hai gào thét lúc chỉ thấy hai đạo tiên quang s ẹ n qua giữa không trung ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú một cái khí thế n g ố t trời cầm trong tay cổ lao chiến mâu áo đỏ lao giả cùng với một cái uy nghiêm đoan trang thanh y lìa nữ tử chống rông xuất hiện ở trước mặt bọn hắn a hai mắt nhìn nhau một cái thương tê cùng mộ thanh y lìa đáy mắt đều lướt qua một tia nhàn nhạt kinh nghi thương tê khiếp sợ là mộ thanh y cái kia quỷ dị cường đại tái quyết thủ đoạn mà mộ thanh y lìa ngạc như là thương tê trong tay thần khí cùng với trên thân gia trì thần uy nàng tin tưởng cảm thấy tại thần khí cùng thần uy g i a trì, chân tiên thập trọng thiên thương tê đã có giết khắp cổ tiên nhất trọng thiên lực lượng cường đại xin hỏi đạo hữu là thương tê trước tiên đánh vỡ yên lặng bầu không khí hướng về phía mộ thanh y lìa dò hỏi mộ thanh y lìa mộ thanh y lìa nhẹ nhàng đáp thương tê gặp qua mộ đạo hữu thương tê hướng về phía mộ thanh y dự thi lễ một cái lúc này hắn có thể tin tưởng cảm thấy mộ thanh y đi kinh khủng cùng cường đại không phải hắn có khả năng mới tới hắn sở dĩ có thể cùng cổ tiên tranh phong hoàn toàn là dựa vào lâm vô đạo thần khí cùng thần uy g i a trì nhưng mà trên thân mộ thanh y cũng không có bất kỳ thần vi khí tước cái này cho thấy nàng là bằng vào lực lượng của mình đối kháng cổ tiên bởi vậy có thể thấy được mộ thanh y cường đại tư chất cùng nội t ì n h hai người cùng là lâm vô đạo dưới quyền trận doanh so với chính mình mộ thanh y đi thân phận và địa vị chắc chắn cao hơn nếu là có thể kết một đoạn thiện duyên mà nói tương lai đối với chính mình có lẽ cũng sẽ có chỗ tốt bởi vậy mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng mà thương tê lại biểu hiện ra không giống bình thường thiện ý tư thái của hắn cũng thả rất thấp mà đối mặt tại thương tê hành lễ mộ thanh y đi thần sắc cũng không có biến hóa lớn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái tiếp lấy nàng thanh lanh con mắt chính là rơi vào xa xa trên thân thạch huyền kỳ tại lạnh lùng đánh giá vài lần sau nàng chậm rãi nâng tay phải lên bên trong t á i quyết chi kiếm thanh y để chờ một chút coi như mộ thanh y gì chuẩn bị t á i quyết thạch huyền kỳ đ á n g người một đạo uy nghiêm thần t h á n h n h â m thanh đột nhiên văng lên ông một tia thần quang tử hư không nở rộ lâm vô đạo cái kia uy nghiêm thân h n h chống rông xuất hiện bãi tiến đại, đại thần nhìn thấy lâm vô đạo buông xuống mộ thanh y đi cùng thương tê lúc này lấy cung kính tư thái hành lễ bãi kiến đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạ từ t một tiếng tiếp lấy liền nhìn phía thạch huyền kỳ thạch huyền kỳ ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống ý bị thâm trường âm thanh chậm rãi văng lên có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn có thể bông tha ta thạch huyền kỳ hử lạnh một tiếng hỏi ân nếu như ngươi muốn sống mà nói chỉ cần dựa theo bản thân nói làm đến lúc đó tự nhiên có thể phóng ngươi một con đường sống ngươi muốn để cho ta vứt bỏ bồ đề tri thần tín ngưỡng đầu nhập ngươi dưới trướng phải không thạch huyền kỳ lạnh lùng cười khởi nói bây giờ hắn tự nhận là đã đoán được lâm vô đạo ý đồ cùng mục đích muốn ta tín ngưng ỡ ngươi tuyệt đối không thể ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bồ đề thượng thần tín ngưỡng cho dù là thân tử đạo tiêu cũng không khả năng cho nên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hạ bây giờ muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được nói xong thạch huyền kỳ bày ra một bộ khảng khái liều chết tư thái chuẩn bị mặc cho lâm vô đạo xử trí ha ha mắt thấy hắn tư thái này lâm vô đạo cũng không có nói thêm cái gì hoa lạc hắn đại thủ nhẹ nhàng huy động sử dụng tuyệt đối thần quyền cùng không gian thần quyền phân chia ra một phương không gian độc lập đem thạch huyền ki cùng trước mặt thần đàn cô lập đi ra làm xong đây hết thảy lâm b ô đạo nhấc lên thần đàn đem một cái phiên bản thu nhỏ táng thiên đ ồ n g quan đặt ở tượng thần phía dưới tiếp lấy hắn triệt bỏ tuyệt đối không gian thần uy đem võ đế sơn không gian chung quanh khôi phục nguyên dạng đối với đây hết thảy bị ngăn cách tại một phương khác không gian thạch huyền ki b ọ n người hoàn toàn không biết hảo Hảo một cái không sợ sinh tử kiên định tín ngưỡng giả nhà ngươi thượng thần nắm giữ ngươi dạng này tín đồ là hắn may mắn bản thần thờ bình sinh thường t h ứ nhất chính là loại người như ngươi đã các ngươi không muốn thay đổi địa vị bản thân cũng không bắt buộc hôm nay tạm tha các ngươi một mạng à. nói đi hắn b u n g tay lên cuốn lên thương tê cùng mộ thanh y trực tiếp biến mất ở tại chỗ ách lúc này đi nhìn xem đột nhiên rời đi lâm vô đạo b ọ n người thạch huyền kỳ lập tức nhũ chặt lông mày rất là không hiểu một khắc trước mộ thanh y thì cùng thương tê hai người thậm chí là lâm vô đạo bản thân đều đối kêu đánh t ê u giết giám vẻ nhưng mà sau một khắc lại đột nhiên thay đổi thái độ cái này khiến thạch huyền kỳ cảm thấy hết sức mê hoặc hắn đến cùng có mục đích gì dưới tình h u ố n bình thường Sao? Sao h sau đó một tôn uy nghiêm hồng đại thần chi hư ảnh tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài thạch huyền kỳ bãi kiến tượng thần cung nên tượng thần vung xuống dưới này mắt thấy bồ đề chi thần đột nhiên vung xuống thạch huyền ki lúc này dãy rủa thân thể lấy vô cùng thành tín tư thái vì xuống đất dập đầu dậy ở phía sau hắn còn đi theo đông đảo thần thị thạch huyền ki ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này đại diễn tiên quốc người đâu bộ đề chi thần uy nghiêm ánh mắt rủ xuống ở trên thân thạch huyền ki trong ngôn ngữ để lộ ra từng trận nghi hoặc h ô i bẩm tựa thần vậy hạ tính toán cùng nhu đồ toàn bộ rơi vào khoảng không cái này thế giới thương nguyên thần điện không giống bình thường cường đại đại diễn tiên quốc chân tiên đại quân toàn bộ đều chết hết sau đó thương nguyên thần điện thạch huyền ki đem nơi này đại khái tình huống một năm một mười toàn bộ nói cho b ổ đề chi thần l i ê n vừa rồi lâm vô đạo cổ quái hành vi cũng đã nói đi ra ngươi nói là cái kia thanh sơn chi thần chỉ là uy hiếp ngươi vài câu liền bỏ qua các ngươi đúng đúng vậy thưa thần cái này không hợp với lẽ t h ư ờ n g à ta lo lắng cái kia thanh sơn chi thần khẳng định có những thứ khác mưu đồ chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi thạch huyền kỳ trầm giọng b ầ m b ạ o nói nghe vậy b ổ đề chi thần cũng tán đồng gật đầu một cái chuyện r a khác thường tất có yêu xem như hương hỏa thần chi bồ đề chi thần so với nhân gian sinh linh càng rõ ràng hơn thần linh bản tính bất luận một vị nào hương hỏa thần chi đều khó có khả năng lưu lại dị đoàn tín ngưỡng nhưng mà lâm vô đạo vị này thanh sơn c h i thần lại là hết lần này tới lần khác làm ra bực này cử chỉ khắc t h ư ờ n g cho dù là bồ đề c h i thần trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ mục đích cùng ý đồ của hắn nhưng mà coi như hắn đồng dạng cảm thấy lẫn lộn đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy có một cổ quỷ dị sức mạnh xâm nhập thần chi đạo quả cầu đề cử a chương một n trăm ba m ư ơ thập tam giai chủ thần chương một n trăm ba m ư ơ thập tam giai chủ thần ân đây là bật gì c ả m thụ được đến từ thần c h i đạo quả khắc t h ư ờ n g bồ đề c h i thần không khỏi nhớ mày nguyên bản hắn chỉ là cho rằng là lây dính cái này thế giới tạ khí nhưng mà trong lúc hắn dự định khu trừ lúc lại là kinh hại phát hiện cái tia cổ xâm nhập thần c h i đạo quả quỷ dị lực căn bản là không có cách loại trừ không chỉ như vậy dần dần cái tia cổ quỷ dị sức mạnh thậm chí còn bắt đầu ăn mòn tha thần quốc cùng với thần tính cùng chân linh mặc cho bồ đề c h i thần đã dùng hết thủ đoạn đều không thể ngăn cản mắt thấy lực lượng quỷ dị ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí bắt đầu ô nhiễm tha thần quốc cùng chân linh bồ đề chi thần đấy lòng t r ậ t dâng lên một c ô m á n h liệt kinh hoàng đáng chết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì vô năng cùng nộ một phen bồ đề chi thần đem băng lánh lại hung lệ con mắt gắt gao rơi vào trên thân thạch huyền kỳ thạch huyền kỳ ngươi dám ám hại bản thần hắn lệ thanh n ộ hướng đạo ầm ầm khi tiếng nói rơi xuống trong m h á y mắt hắn lấy cường đại thần lực trực tiếp đem thạch huyền kỳ v ủ một cái đến ở trong tay cái kia m ê n h mông vô song thần uy muốn đem thạch huyền kỳ ma diệt nhìn xem một màn bất thình lình thạch huyền kỳ lập tức trợn trong mắt lòng tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu thượng thần ngài thế nào thuộc hạ một mực kiên định tín ngưỡng thượng thần hắn trung thành n h ậ t nguyện chứng dám vạn vạn không dám có chút mưu hại thượng thần tâm tư à? t h ạ c h huyền kỳ sợ hãi giải thích bây giờ hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì h ừ còn dám rào biện ta nói cái kia thanh sơn chi thần vì sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi nguyên ngươi cùng hắn đã sớm thông đồng một mạch chuẩn bị mưu hại bản thần may mà bản thần còn tưởng rằng tín ngưỡng của ngươi vô cùng kiên định hiện tại xem ra tất cả đều là cậu thí thanh huyền kỳ ngươi dám căn đảm bứt bỏ hại bản thần cho bản thần đi chết đi hung ác gấm thét v a vọng toàn bộ võ đế thành à, theo bồ đề chi thần thoại âm rơi xuống h á n đại thủ hung hăng nắm chặt tại những khắc thần thị cái kia vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp đem thạch huyền kim một cái bóc chết toàn bộ thân hình hóa thành một miệng t hết thệ đều phát sinh ở trong n h á n mắt mắt thấy thạch huyền kim bị bồ đề chi thần một cái bóc chết tại chỗ một đám thần thị cũng đều nhao nhao lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc thượng thần tha mạng thượng thần tha mạng bên dưới sợ hãi đám người lúc này hướng về phía bồ đề chi thần trọng trọng cầu bái lúc này bọn hắn đều hy vọng bồ đề thần năng pháp ngoại khai ân bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn dù sao bọn hắn căn bản muốn không biết xảy ra chuyện gì cho dù là thạch huyền kỳ thật sự làm cái gì cái kia cũng không liên quan chuyện của bọn hắn chỉ có điều bây giờ bồ đề chi thần chính là nổi dẫn lúc hắn đã nhận định là thạch huyền kỳ cấu kết thanh sơn chi thần hại tại hắn đã như vậy vậy những ngày thần thị cũng chắc chắn chối bỏ hắn tín ngưỡng các ngươi toàn bộ đều đi chết đi âm âm phẫn hận phía dưới bồ đề chi thần lấy cái thế thần lực diễn hóa ra một cái thông tin đại thủ muốn đem ở đây thần thị toàn bộ chu sát nhưng mà ngay tại bồ đề chi thần động thủ thời điểm trước mặt h ư không nhộn nhạo lên một tia khó mà nhận ra ba động ngay sau đó trên tràng trăm vị thần thị thân ảnh thư không tiêu thất ngay tại chỗ khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là rời đi võ đế thành phạm vi đi đến đối diện thương nguyên đại thế giới bồ đề chi thần chính ngươi ăn phải cái lô bốn liền lấy con dân xuất khí có phần quá không p h o n g p h o n g đi đã ngươi không cần vậy những người này liền cho bản thần tốt đột nhiên một đạo bình thản t r e o tức thanh âm từ phương xa hư không vang lên thanh sơn chi thần nghe nói như thế lại là nhìn xem những cái kia vô cớ biến mất thần thị bồ đề chi thần tâm đại hận đến t ự c điểm hắn một đôi phát nhãn đạo qua thập phương hư không muốn tìm được lâm vô đạo vị trí cùng thân ảnh nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch cái này khiến hắn đã p h ẫ n hận lại là kim ê kỵ lâm vô đạo thủ đoạn cùng năng lực v ừ a xa khỏi hắn mong muốn thanh sơn chi thần ngươi đến cùng đối bản thần động tay chân gì một phen trầm m ặ t sau bồ đề chi nghiêm nghị chất vấn nghe vậy thân thể giấu tại vô tận hư không lâm vô đạo khoe miệng nhấc lên một tia hài hước nụ cười không có gì ngươi thật vất vả buông xuống cái này thế giới bản thần tự nhiên muốn tiến đưa ngươi một món lễ lớn để cho ngươi biết ai mới là cái này thế giới chố tệ đạo quả cùng thần quốc bị ăn mòn ô nhiễm tư vị rất khó chịu a chỉ cần ngươi chịu gia nhập vào bản thần thanh sơn thần quốc bản thần liền phóng ngươi một đầu sinh lộ như thế nào lâm vô đạo c ư ờ i n h ạ t nói a gia nhập vào thanh sơn thần quốc nghe nói như thế bồ đề chi thần lập tức lạnh lùng c ư ờ i nhạo chỉ là cấp thấp thế giới sâu kiến thế mà cũng d á mưu toan để cho bản thần tín ngưỡng quả thực là si tâm bọc tưởng bất quá là chỉ là tà ác vật chất mà thôi bản thần còn gì phải sợ nói đi bồ đề chi thần chặt đức cùng tượng thần hết thể liên hệ đem toàn bộ thần tính cùng chân linh rút lui trở về nhìn xem hắn cái kêu cao nạo rời đi tư thái lâm vô đạo không khỏi ngầm thở dài cho ngươi cơ hội ngươi không cần đã như vậy vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ táng thiên đồng quan ăn mòn cùng ô nhiễm a ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể kiên trì tới khi nào tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại một lần nữa đi tới v õ đế sơn nhấc lên tượng thần đem dưới đáy táng thiên đồng quan lấy ra ngoài lần này hắn thành công âm bổ đề c h i thần một cái ý gì theo táng thiên đồng quan q u ỷ dị cùng k i n h k h ủ n g hắn có thể chắc chắn bổ đề c h i thần ngày tốt lành đã đến đầu không cần bao lâu bổ đề thần quốc liền muốn triệt để sụp đổ trên đời sẽ lại không có bổ đề tri thần tồn tại đáng tiếc không thể nhận cho mình dùng vừa nghĩ tới bồ đề c h i thần sắp v ấ t diệt lâm vô đạo liền cảm thấy hết sức t i ế t h ậ n cùng t i ế t m ố i nếu là có thể biến thành của mình dưới chương hắn thế lực cùng nội t ì n h sẽ lấy được cực lớn tăng trưởng dù sao bồ đề thần quốc thế nhưng là thượng thanh thần hệ quy thuộc thần quốc liền thần quốc đại tế tự cũng là cổ tiên tu vi có thể thấy được bồ đề thần quốc cường đại thế lực như vậy không thể đặt vào đến sự thống trị của mình phía dưới đúng là một cái t i ế t m ố i b ấ t quá cứ việc không cách nào thu phục bồ đề c h i thần nhưng mà lưu tại nơi này hơn trăm vị thần thị cũng là một bút không tệ tài sản bọn hắn đều là chân tiên thập trọng tiên tu vi vẫn còn có chút giá trị nghĩ tới đây lâm vô đạo xóa đi bổ để chi thần b u ô n g xuống hết thẻ vết tích tiếp lấy đem ánh mắt nhìn phía nơi xa hoảng sợ bất an một đám thần thị các ngươi nguyện ý gia nhập vào thanh sơn thần quốc trở thành bản thần con dân sao hắn nhẹ nhàng hỏi nguyện ý nguyện ý chúng ta nguyện ý gia nhập vào thanh sơn thần quốc bãi kiến đại thần đa t ạ đại thần ân cứu mạng ở trước quỷ môn quan đi một vòng đám người lúc này nơi nào còn dám có nửa phần c h ầ chờ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu dậy đối với bọn hắn tức thời lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng hoa lạc tay h áo huy động một mảng thần quang s ắ p nhập vào thân thể mọi người đánh lên thuộc về hắn tín ngưỡng ân ký lúc này cũng không biết triệu vô thần bọn hắn như thế nào ý theo thực lực của bọn hắn bắt xuống một người đại diễn t i ê n quốc hẳn là không thành vấn đề lâm vô đạo yên lặng thầm nghĩ ông cũng liền tại hắn chờ mong triệu vô thần kết quả lúc đột nhiên ở giữa hắn thần chi đạo quả chuyển đến một hồi không hiểu rung động ngay sau đó lâm vô đạo tin h tưởng cảm thấy có một cỗ cực đoan bàng bạc hưng ơ hỏa giống như đại giang đại hà manh liệt đi qua chúc mừng ngươi, ngươi lấy cường đại nhân cách bị lực chinh phục đại diễn tiên quốc thực thần khiến cho trở thành dưới quyền ngươi c h ú c thần hương hỏa chi hoa hai trăm hai mươi lúc ngươi thỏa mãn tất cả tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi tấn thăng đến thập tam giai chủ thần ầm ầm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại trong lâm vô đạo cái kia ánh mắt vui mừng hãn thần giai lại một lần nữa cất cao đặt đến chủ thần cực hạng cuối cùng thập tam giai chủ thần cảm thụ được cái kia mãnh liệt mà đến bàng bạc hương hỏa cùng với thần hệ bên trong đột nhiên gia tăng lạ lâm thượng thần còn có cái kia vô số sinh linh lâm vô đạo rất là phần trấn lập lâu như vậy cuối cùng tấn thăng đến thập tam giai chủ thần kế tiếp liền có thể lấy tay chuẩ cùng lúc đó theo hắn tấn thăng đến thập tam gia i chủ thần toàn bộ thanh sơn thần hệ trung thần cùng với một đám thần trước cũng đều thu được lợi ích cực kỳ lớn cầu đề cử a Trước lớn thăng, một người đắc đạo gà chó lên trời câu nói này d ù n đại lâm vô đạo cùng thanh sơn thần quốc con dân trên thân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất theo lâm vô đạo tấn thăng đến thập tam gia i chủ thần xem như thần quốc đại tế ti đồ sơn t ư ơ n g nguyện cùng với đại tiên sư ẩm ti mệnh biến hóa là rõ ràng nhất、Ấm、ẩm ẩm đồ sơn thương n g u y ệ t nắm giữ lấy thế giới c h i chủ quyền hành tu luyện chính là thế giới c h i đạo nàng cùng thanh sơn thần quốc thần vực chặt chẽ tương liên theo đại diễn tiên quốc đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị tu vi của nàng cũng nên đón cực lớn may vọn theo nguyên bản thiên đế thập trọ n g t h i ê n trong khoảnh khắc đúc nên nhân đạo kim t h â n hoàng đạo kim t h â n thiên đạo kim thân tu vi đặt đến cực đạo thiên đế hơn nữa bởi vì đồ sơn thương n g u y ệ t bản thân tư chất vô cùng kiệt xuất nàng tam đại thiên đế kim thần toàn bộ đều đạt đến mười tám vạn trượng đồng rạng âu t i mệnh tu luyện vận mệnh tri đạo mượm nhờ đại diễn tiên quốc chúng sinh vận mệnh tri lực hắn cũng đạt tới cực đạo thiên đế c h i cảnh thứ ba lớn thiên đế kim thần cũng đều vượt qua mười vạn trượng đến nỗi thanh sơn thần quốc một đám hương hỏa thần c h i thông qua thanh sơn thần hệ hương hỏa thôi động t ừ n g cái cũng đều thần giai tăng mạnh và anh cảm nhận được thần quốc chúng thần biến hóa lâm vô đạo tâm niệm k h ẽ động trực tiếp lấy cường đại quyền b i cùng ý chí đem hắn nhóm toàn bộ na di đến thương nguyên đại thế giới dưới mắt ma thiên c h i thần thiên cương tri thần lôi thần huyền minh tri thần các loại toàn bộ đều đạt đến thập nhất dài chủ thần y theo hắn nhóm thực lực hiển nhiên là không thể tiếp tục lưu lại thần hoàng thế giới bởi vậy lâm vô đạo đem bọn hắn toàn bộ na di đến thương nguyên đại thế giới tạm thời ở đây dừng lại một đoạn thời gian đợi đến thần hoang thế giới dung hợp thăng cấp sau đó lại đem hắn nhóm trả về mà ngoại trừ thần miếu thần t r ư ớ c cùng với thần hệ chúng thần thực lực để thăng bên ngoài thanh sơn thần quốc con dân cũng đều thu được một v à i c h ỗ t ố t tại bang bạc khí vận cùng với thần lực trả lại phía dưới nhưng phạm là thanh sơn thần quốc con dân thu vi đều được tăng trưởng đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố thần quốc bên trong cúng bay thanh âm chấn tiên động đ i ệ sau đó tại đồ sơn ngược ngược tiêu từ ý ỉa bu linh nhi các nàng kêu gọi phía d ư ớ i thần b ự c phạm vi bên trong lại một lần nữa nhắc lên thịnh đại tế thần đại điển đối với đây hết thảy lâm vô đạo đều tại để ở trong mắt hơn nữa lộ ra thần sắc tán thưởng đây đều là hắn những năm này khổ cực đánh xuống cơ nghiệp hơn nữa theo thời gian trôi qua thanh sơn thần quốc cũng tại phát triển không ngừng theo nguyên bản sơn lang giới một góc nhỏ đã biến thành bây giờ bao dung mỗi đại thế giới hạo h ã n thần quốc nó biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày ngoài ra để cho lâm vô đạo hết sức vui mừng chính là đồ sơn nhược được các nàng cuối cùng trưởng thành bắt đầu thực hiện chính mình làm thần nữ chức trách toàn bộ hết thảy đều tại hướng mỹ hảo phương diện không ngừng phát triển thương nguyên thần điện bây giờ thanh sơn thần quốc một đám cao tầng cùng với chúng thần toàn bộ đều tụ tập nơi này xem như thần chủ lâm vô đạo lấy vô cùng uy nghiêm t ư thái hiện hóa tại tượng thần phía trên hư không lần này thủy hoàng bại lui thương nguyên đại thế giới các ngươi không thể bỏ qua công lao sau đó bản thần đem luận công hành thường dưới mắt trải qua một loạt khó khăn chắc trở thương nguyên đại thế giới trung q u là toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị nhà nước thủy kế tiếp các ngươi thương nguyên thần điện nhiệm vụ chính là bằng nhanh nhất tốc độ thu hẹp hải ngoại mười ba châu tài nguyên đồng thời phát triển bản thần tín ngưỡng cần phải trong thời gian ngắn nhất đem hải ngoại mười ba châu chân chính biến thành bản thần tần cực ngoài ra võ đế thành cũng muốn kiến tạo một tòa tân thần miếu cái chỗ kia mặc dù đã sáp nhập vào một tòa trung đẳng đại thế giới nhưng lại cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không thể còn có võ đế thành chính là ta thanh sơn thần quốc đối ngoại khuyết trương một cái lô cốt đầu cầu cho nên phải phái phái trọng binh đóng giữ sau đó đem lần này chấn áp một đám tiên quốc đại quân cùng với bồ đề thần quốc thần thị toàn bộ để đặt tại võ đế thành mặt khác để cho tiện ngươi tốt hơn quản lý thương nguyên đại thế giới bản thần ban thưởng ngươi hành s ử thập giai thống ngự thần quyền quyền h ạ lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói Khiêu. tiếng nói rơi xuống một đạo sáng chói thần quang đem nhan nhược thủy bao phủ tại mi tâm của nàng khắc một đạo thần quyền thần ký đa tạ đại thần thương nguyên thần điện nhất định không phụ đại thần mong lợi báo đáp đại thần thần ân nhan nhược thủy mang theo một đám thần điện nhân viên thần t r ư c cùng tính lê mái đối với cái này lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái nhan nhựa thủy năng lực hắn vẫn là hết sức tin tưởng và sau khi phân phó xong nhan nhựa thủy lâm mô đạo lại là đem ánh mắt rơi vào cổ kiếm tâm cùng mạnh giá thiên trên thân hai người cổ kiếm tâm mạnh giá thiên các ngươi xem như thương nguyên thần điện đại tư mệnh cùng lớn ti chủ từ thần điện sáng tạo đến nay một mực trung thành cận cụ điều này bản thân đều thấy rõ bây giờ đại tế tự đ ã thành tiên hai người các ngươi cũng chuẩn bị một chút tiến vào thành tiết lộ chứng đạo thành tiên a cụ thể các ngươi bước vào thành tiết lộ tự nhiên là sẽ biết được cái gì thành tiên đông nhiên nghe nói như thế cổ kiếm tâm cùng mạnh giá thiên hai người Trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có kinh hỷ cùng phần chấn nguyên bản bọn hắn cho là mình muốn thành tiên mà nói còn phải phải cần một khoảng thời gian chờ đợi cùng với tích lũy nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy thành tiên hay không hoàn toàn là lâm vô đạo một câu nói sự tình đa tạ đại thần đa tạ đại thần hai người lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái trọng trọng lễ bài lấy tín ngưỡng thanh sơn chi thần là bọn hắn trong đời sáng suốt nhất quyết định thưa nguyện ấm tim ệ n h các ngươi bây giờ cũng đều tu thành cự đạo thiên đế cũng nên vì tiếp xuống thành tiên làm chuẩn bị thần hoang thế giới dung hợp thăng cấp phía trước các ngươi sẽ nên đón thành tiền cơ hội cần sớm làm chuẩn bị n g n ệ vững chắc tự thân cơ sở liên quan tới những thứ này các ngươi so bất luận kẻ nào đều biết bản t h ầ n liền không lại quá nhiều dài dòng lâm mô đạo hướng về phía đồ sơn thương nguyện cùng âm tim ệ n h uy nghiêm nói là hai người không người đáp ứng liên quan tới thành tiên bọn hắn cũng không có bất kỳ lo lắng đối với bọn hắn tới nói thành tiên bất quá là sớm hay muộn vấn đề thời gian mà thôi thương tê lần này đánh lui thủy hoàng phá hư hắn tính toán ngươi cũng không thể bỏ qua công lao b ả thân Ban thưởng ngươi một đạo phát môn, nhường một phát thu ngươi đạo được lâm ự c càng thêm cường lượng l nói xong. thêm đại, đại, đại vô đạo gật đầu một cái sau đó tay áo huy động trực tiếp lấy cường đại quyền vi cùng ý chí đem hắn đưa về thiền tiêu đại thế giới làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đổ sơn thương n g u y ệ t bọn người thương n g u y ệ t ấ m ti mệnh mộ thanh ý ỉ nhan được thủy mấy người các ngươi đi trước i ể u thiên lâu trở, sau đó bản t h ầ n còn có những thứ khác phân phó là mấy người gật đầu một cái sau đó bọn hắn hướng về phía lâm vô đạo cung kính cầu bãi một phen liền thông qua trong tay đạo phủ đi đến trừ thiên tri thành tại bọn hắn sau khi rời đi lâm vô đạo hướng về phía chúng thần làm một phen giải thích lập tức cũng là rời đi thương nguyên đại thế giới ông khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là về tới ngọc hoàng đại thế giới hơn nữa đi đến đại diễn tiên quốc cầu đề cử a Trước 1035. đại diễn tiên thần. Trước 1035, đại diễn tri thần. diễn Đại tri Đăng tiên đài. Đại diễn tiên quốc thần thánh nhất chi địa là lịch đại đến nay cung phụ tổ t ô n g thần bị chỗ nó ở vào đại diễn tiên quốc chỗ cao nhất có tiếp thiên thăng tiên chi đại thế bởi vậy đặt tên đăng tiên đài lúc này tại trang nghiêm thần thánh đăng tiên đài bên trong quốc chủ triệu chân huyền cùng với lao tổ tông triệu c à n k h ô n thậm chí là đại diễn tiên quốc lịch đại đến nay cung phụ tổ t ô n g thần linh triệu nguyên thuật đều bảo trì cùng kính lại sợ hai tư thái ở trước mặt bọn họ lảng lặng ngồi xếp bằng hai cái lanh khốc nam tử trẻ tuổi thần sắc hở hữu hôn trên thân phía dưới tản ra bá đạo lại khí tức to lớn để cho bọn hắn tiên linh không ngừng mà r u n dậy hai người này rõ ràng là bị lâm vô đạo phái tới chân áp đại diễn tiên quốc triệu vô thần cùng với cơ hạ t i ê n bây giờ bọn hắn tuân theo lâm vô đạo phân phó bằng vào thực lực cường đại trực tiếp áp đảo đại diễn tiên quốc quốc chủ cùng lao tổ tông liên đại diễn tiên quốc tối cao thần linh triệu nguyên thuật cũng tự nguyện đem thần tính cùng chân linh đặt vào đến thanh sơn thần phổ bên trong trở thành lâm vô đạo trúc thần toàn bộ quá trình cũng không có trong tưởng tượng tình huống ngoài ý muốn phát sinh triệu nguyên thuật mấy người cũng vô cùng tức thời đối với cái này triệu vô thần vẫn là tương đối hài lòng cái này không thể nghi ngờ đã giảm b ấ t đi bọn hắn rất nhiều phiền phức thần sứ đại nhân xin hỏi chúng ta lúc nào có thể thấy được thần chủ trâm mặc rất lâu triệu nguyên thuật lấy r ũ khí gió hỏi trong ngôn ngữ mang theo mãnh liệt suy yếu cùng với sợ hãi vì để cho hắn gia nhập vào t h a n h sơn thần quốc triệu vô thần đánh nát hắn một ba bản mệnh thần quốc ngoài ra ma diện một phần tư thần tính cùng chân linh may mắn hắn thấy tình thế không đúng kịp thời biểu hiện ra thần phục tư thái lúc này mới tránh khỏi cầu thủ vàng không mà nói triệu vô thần có thể trực tiếp đem hắn chân sát triệu vô thần mặc dù chỉ có cổ tiên nhất trọng tiên tu vi nhưng mà bày ra thực lực lại là cường đại đến làm cho người g i ậ n sôi hơn nữa ở trong tay của hắn còn nắm giữ lấy tiên vương cấp độ pháp khí triệu nguyên thuật căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản sức mạnh bởi vậy tại tử vong cùng hủy diệt dưới bi hiếp hắn bất đắc dĩ lựa chọn thần phục đem chính mình thần tính cùng chân linh đặt vào đến thần phổ bên trong trở thành vị t h a n sơn tri thần trúc thần trên thực tế đối với vị này thần bí khó lường thanh sơn chi thần triệu nguyên thuật đấy lòng vẫn có một chút xíu mong đợi tại hắn nghĩ đến triệu vô thần cùng cơ hạ tiên xem như thanh sơn chi thần dưới quyền thần sứ liền đã cường đại như vậy làm như vậy thần chủ lâm vô đạo hắn thực lực tự nhiên là không thể phỏng đoán nhất là lần này triệu vô thần còn mang đến một kiện tiên vương cấp độ pháp ý bởi vậy có thể thấy được bên trong thanh sơn thần quốc là tồn tại tiên vương tất nhiên đánh c h ô n g lại như vậy gia nhập vào một phương tiên vương thế lực đối với đại diễn tiên quốc mà nói có lẽ cũng là một chuyện tốt dù sao bọn hắn đại diễn tiên quốc từ khai sáng đến nay trải qua thực rất nhiều người phấn đấu cùng cố gắng bây giờ cũng miễn cưỡng đạt đến cấp thấp tiên quốc mà thôi muốn nâng cao một bước chỉ sợ không thể nào nếu là gia nhập vào thanh sơn thần quốc lương t ư ợ n một cái tiên vương thế lực lớn đến lúc đó bọn hắn đại diễn tiên quốc có lẽ liền sẽ nên đón tân sinh cho nên triệu nguyên thuật đối với vị này thanh sơn thần hệ thần chủ vẫn là vô cùng chờ đợi cùng hướng tới nhưng mà đối mặt hắn hỏi thăm triệu vô thần mí mắt cũng không có d ơ lên một chút kiên nhẫn chờ đợi liền có thể đại thần lúc nào buông xuống ta nói không tính âm thanh bình thản chậm rãi băng lên ông cũng liền tại triệu vô thần tiếng nói rơi xuống lúc đột nhiên trang nghiêm thần thánh tổ từ bên trong nở rộ lên một k i a thần quang ngay sau đó tại trong triệu nguyên thuật bọn người cái kia ánh mắt kinh nghi một đạo uy nghiêm hùng vĩ hư ảnh từ trong h ư không hiển hóa ra ngoài bái kiến đại thần bái kiến đại thần mắt thấy lâm vô đạo buông xuống triệu vô thần cùng cơ hạo thiên thứ trong lúc nhất thời lấy cung kính tư thái vì xuống đất lượt bái tê thanh sơn c h i thần mặc dù đã có ngờ tới nhưng khi chân chính nhìn thấy chân thần lúc triệu nguyên thuật đám người vẫn có nhịn không được hít một hơi thật sâu bây giờ tại nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh n á y mắt bọn hắn cũng không khỏi tự chủ dâng lên vô hạn hèn bọn cùng sợ hãi triệu nguyên thuật bãi kiến thần chủ triệu chân huyền bãi kiến đại thần triệu căn k h ô n bãi kiến đại thần tại triệu nguyên thuật dẫn dắt phía dưới triệu chân huyền cùng triệu càn khôn quỳ xuống đất cùng kính lớn b a i lấy đều đứng lên đi uy nghiêm thanh â m to lớn từ hư không bên trên văng lên khi triệu nguyên thuật thần tính cùng chân linh đặt vào đến thần phổ một khắc này lâm vô đạo liền nắm giữ hắn toàn bộ tin tức đồng thời thông qua triệu nguyên thuật hắn cũng biết đến đại diễn tiên quốc tình huống cụ thể đại diễn tiên quốc mặc dù h hạ nhưng mà luận đến nội tình cùng thế lực tại b ắ t đầu trong tiên vực cũng chỉ có thể xem như cấp thấp tiên quốc mà thôi nhưng mà cùng giao quang tiên tộc so ra lại là phải cường đại nhiều lắm đối với lâm vô đạo mà nói đại diễn tiên quốc so giao quang tiên tộc càng thêm thích hợp mưu đầu ngọc hoàng đại thế giới triệu vô thần cơ hạ thiên hai người các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành đi về trước cựu thiên lâu a là hai người k h ô n g người cúi đầu sau đó liền thông qua trong tay đạo phủ rời đi ngọc hoàng đại thế giới bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo uy nghiêm con mắt rơi vào triệu nguyên thuật bọn người trên thân các ngươi so với bản t h ầ n trong tưởng tượng muốn càng thêm tức thời ách nghe nói như thế triệu nguyên thuật lập tức lộ ra thần sắc khó xử không có cách nào hắn không muốn chết tại dưới sự uy hiếp của cái chết hắn ngoại trừ thần phục ũ n g không lựa chọn khác thần chủ chúng ta các ngươi như là đã gia nhập vào ta thanh sơn thần quốc từ nay về sau chính là bản thần con dân qua lại hết thảy bản thần cũng sẽ không lại truy cứu chỉ cần các ngươi trung thành cần cụ kiên định không thay đổi mà phụng dưỡng bản thần đem đến từ có bọn ngươi tạo hóa đại diễn tiên quốc cũng biết vì vậy mà mở ra u y hoàng hành trình sáng lập trước nay chưa có vinh quang hoa lạc theo tiếng nói rơi xuống một mảng lớn thần quang trợt đem triệu nguyên thuật bọn người bao phủ trong chốc lát triệu nguyên thuật triệu chân huyền triệu các h ô n cũng cảm giác mình tiên linh bên trong nhiều hơn một vài thứ triệu nguyên thuật ngươi xem như bản t h ầ n dưới quyền trúc thần bản t h ầ n hôm nay ban thưởng ngươi hư không đại thần thuật cùng với chiến tranh thần quyền thủy diện thần quyền tạo hóa thần quyền quyền h ạ triệu chân huyền cùng triệu các h ô n bản t h ầ n cho các ngươi g ộ t r ử a thiên thần khôi phục cổ lao huyết thống để thăng tư chất cùng căn cốt ngoài ra lại ban thưởng các ngươi một đạo đại sát sinh thuật tầm ầm theo âm thanh văn lên tại lâm vô đạo quyền uy cùng ý chí phía dư triệu nguyên thuật bọn hắn đều từng người lấy được lợi ích cực kỳ lớn đối với triệu nguyên thuật vị này hương hỏa thần chi lâm vô đạo ban cho hắn thần quyền cùng thần thuật đối với triệu chân huyền cùng triệu ca à n côn lâm vô đạo vì bọn họ tẩy địch tiên thần đồng thời ban cho kỷ nguyên cấp độ đại sát sinh thuật ngọc hoàng đại thế giới không tồn tại phong hào sinh linh cho dù là có thế giới cấp độ hoặc vũ trụ pháp bởi vì thiên mệnh tiên đế phong ấn duyên cớ bọn hắn cũng không cách nào thi triển đi ra bởi vậy kỷ nguyên cấp độ đại sát sinh thuật đối với triệu chân huyền bọn hắn mà nói đã đầy đủ dùng đa tạ thần chủ đa tạ đại thần đa tạ đại thần Cảm được cùng thụ thần tính cùng tiên linh bây ê nguyên n trong, cái tia ấn thần quyền cùng thần thuật, cùng với đại sát sinh thuật triệu nguyên thuật bọn người lúc này kích động thiết thuật, sát thuật triệu thuật cái lúc kích với đại lại. khắp dập đầu b giờ bọn hắn đều cảm giác lấy được tân sinh bằng vào tay trong tay thần quyền cùng thần thuật cùng với hồi phục huyết thống thực lực của bọn hắn nhất định nâng cao một bước thanh sơn chi thần quả nhiên cương đại xem ra ta lựa chọn thần phục với thanh sơn thần quốc cũng không phải một chuyện xấu triệu nguyên thuật đấy lòng âm thầm m ừ n g rỡ tại đ ế m được lâm vô đạo mang tới ngon ngọt sau trong lòng bọn họ đối với lâm vô đạo càng kính sợ cùng thành kính mà triệu nguyên thuật đám người phản ứng lâm vô đạo cũng đều tin tưởng để ở trong mắt đối với cái này thần xác của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào chuyện như vậy hắn đã thấy rất rất nhiều triệu nguyên thuật có quan hệ với các ngươi gia nhập vào thanh sơn thần quốc sự tỉnh trước tiên không cần đối ngoại lộ ra bản thần còn có những thứ khác nhu đồ ngoài ra các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là làm lớn làm mạnh có thể thử nghiệm chiếm đoạt chung quanh tiên quốc khuyết trương cơ ngực chỉ cần các ngươi vì thần quốc lập xuống công vân bản thần tự sẽ ban thưởng thần â n cùng tạo hóa đồng dạng nếu như các ngươi không muốn phát triển bản thần cũng biết hạ xuống thần h ạ t tóm lại bản t h ầ n dưới trướng không dưỡng phế vật không thể vì bản t h ầ n mang đến lợi ích cũng chỉ có thể mẫn tại đám người bị đào thải bằng lánh vô tình âm thanh vào hư không phía trên chậm rãi vang lên n g h e vậy triệu nguyên thuật bọn người tâm thần đại chấn xin nghe thần dụ ba người không người đáp ứng Tốt, đại diễn tiên quốc cụ thể sự vụ bản t h ầ n sẽ không quá nhiều nhúng tay cùng h ỏ i t h ă m hết thể nhìn chính các ngươi nếu là gặp phải trọng yếu sự tình có thể kịp thời hướng bản t h ầ n cầu nguyện nói đi lâm vô đạo không để ý đến phản ứng của bọn hắn trực tiếp thu liêm thần vi cùng thần tính rời đi đại diễn tiên quốc cựu thiên lâu khi lâm vô đạo đi tới tầng thứ chín lúc đồ sơn thương nguyện cùng triệu vô thần b ọ n người đã sớm chờ đã lâu cầu đề cử à. t r ă m ba mươi s á ban thượng pháp t r ă m ba mươi s á ban thượng pháp bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần mắt thấy lâm vô đạo vung xuống trong tầng thứ chín nguyên bản đang tại tán gấu với nhau đám người lúc này lấy cung t í n h thành tín tư thái t ủ y xuống đất lớn mái đều đứng lên đi kèm theo lâm vô đạo thanh â m uy nghiêm rơi xuống đám người lúc này mới chậm rãi đứng dậy riêng phần mình đứng ở hai bên lần này triệu tập các người tới chủ yếu là bản t h ầ n từ thủy hoàng nơi đó c ư ớ p đoạt được một môn cường đại phương pháp tu luyện căn cứ vào bản t h ầ n quan sát môn này phương pháp tu luyện nếu là có thể tu thành đối với thực lực của các ngươi cùng nội tình cũng sẽ có tăng lên to lớn chỉ có điều môn công pháp này độ khó không nhỏ tu luyện cũng cực kỳ hạ khắc bản t h ầ n cũng không thể căn đoan các ngươi có thể trăm phần trăm đem tu thành bởi vậy cụ thể có thể lấy được hiệu quả như thế nào còn phải xem các ngươi riêng phần mình tạo hòa thủy hoàng nơi đó cấp đoạt tới phát môn vừa nghe thấy lời ấy mọi người ở đây đều lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi thủy hoàng thần bí cùng cương đại bọn họ đều là quá rõ ràng công pháp hắn tu luyện chắc chắn không phải bình thường nếu là mình có thể tu thành nhất định có thể cực lớn trình độ mà tăng lên nội tình cùng thực lực bởi vậy khi nghe đến lâm vô đạo muốn truyền thụ nhóm người mình thủy hoàng công p h á p lúc mỗi người đều mười phần chờ đợi đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ h i u chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái một mảng thần quang trận từ đầu ngón tay n ở rộ chui vào đám người linh hồn cuối cùng hóa thành một thiên hồng hoàng đại đạo kinh ấn khác ở trên linh hồn của bọn hằng thủy hoàng khai sáng phát n ô n lấy hồng hoang đại thần thuật làm cơ sở thắc thu hồng hoang thiên giới bản nguyên tri lực mở rộng tự thân cuối cùng ngừng kết hồng hoang c h â n thân phương pháp này tu tới cảnh giới cực hạ có thể chứng đạo nửa bước vĩnh hằng t không hổ là thủy hoàng cái này hồng hoang đại đạo kinh quả thật bất p h ả m cảm thụ được trong linh hồn ấn khắc hồng hoang đại đạo kinh triệu vô thần bọn người nhao nhao tán thưởng không thôi bây giờ bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn nếm thử tu luyện môn công pháp này bộ này hồng hoang đại đạo kinh chính là bản thần từ thủy hoàng nơi đó cướp đoạt mà đến xem trọng chính là h ắ c thu hồng hoang tri lực mở rộng tự thân từ đó nhục thân chứng、đạo. bản thân nghiên cứu một chút cũng không phải nhất định phải phải dựa theo thủy hoàng phương thức cùng phương pháp đi tu luyện hồng hoàng đại đạo kinh kỳ thực đổi một cái mạch suy nghĩ cũng là có thể các ngươi có thể lựa chọn một vị quen thuộc c ư ờ n g giả lấy hồng hoàng đại thần thuật làm cơ sở hấp thu hồng hoàng chi lực quan tưởng ra vị c ư ờ n g giả này phát tướng nói ngắn gọn chính là lấy hồng hoàng chi lực tu luyện p h á p tướng dùng cái này mượn dùng cường đại tồn tại sức mạnh bất quá c ư ờ n g giả sức mạnh cũng không phải tùy tiện liền có thể mượn dùng cái này cần quan hệ nhân quả càng là cùng tự thân quan hệ thân cận giả tu thành pháp tướng sát xuất thành công cũng liền càng lớn nếu là cái này suy nghĩ thành công đến lúc đó tại cường giả pháp tướng gia trì thực lực của các ngươi nhất định có thể nâng cao một bước lâm vô đạo đem ý nghĩ của mình nói ra ngay vậy mọi người tại đây ánh mắt cũng là sáng lên cả đám đều lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc triệu vô thần ngươi sau khi trở về đem bộ này hồng hoang đại đạo kinh cho thanh lan tiên quân một phần các ngươi bồng lai tiên tộc thủy tổ chính là tốt nhất tham chiếu bản thân tin tưởng nếu như các ngươi nhận được thủy tổ côn luân tiên đế pháp tướng gia trì thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh đến nỗi mộ thanh ý n g các ngươi sẽ có thể tham chiếu nhà mình tiên tộc tổ tông hay là cái khác quen thuộc cờ giả g nếu là tìm không thấy cờ giả g cũng có thể đi thủy hoàng con đường lấy hồng hoang chi lực nhục thân thành đạo mặc kệ là loại nào đối với các ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt hay là các ngươi còn có thể tìm kiếm thích hợp tự thân phương thức tu luyện không cần hạn chế tại bản thân nói hai loại tóm lại lộ cũng là tự đi ra ngoài có thể đi đến một bước kia thì nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa bản thân cũng chỉ là lên một cái dẫn đạo tác dụng tôi lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói là nghe được dạy bảo mọi người đều không người đáp ứng sau đó lâm vô đạo lại là hướng về phía triệu vô thần bọn hắn dặn dò vài câu liền để mỗi người bọn họ rời đi đại thần ta muốn hỏi một chút có thể hay không quan tưởng ngài pháp tướng trước khi đi lúc mộ thanh y rìa lấy r ũ khí hỏi nàng lời này vừa ra mọi người ở đây không hẹn mà cùng đem k h á t v ọ n g ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo bọn hắn cũng không giống như triệu vô thần sau lưng có bồng lai tổ tiên thủy tổ côn luân tiên đế nếu là tìm không thấy quen thuộc cừng giả thực lực kia tất nhiên muốn kéo ra trên lệ đối với mộ thanh y rìa bọn hắn mà nói lâm vô đạo không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất cùng lúc đó khi nghe đến mộ thanh y rìa đặt câu hỏi sau lâm vô đạo đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng lập tức liền gật đầu cười có thể nếu như các ngươi không chê bản t h ầ n cái này đạo phát thân thực lực yếu đuối mà nói có thể đem bản t h ầ n xem như quan tưởng đối tượng đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thu hoạch đến một chút sức mạnh giá trị đến nỗi c à n g cường đại hơn phát thân chờ các ngươi tu vi cường đại sau đó bản thân lại bàn cho các ngươi quan tưởng âm thanh bình thản chầm chầm văng lên đa tại đại thần chiều cố lấy được lâm vô đạo cho phép mộ thanh y rìa cơ hạ tiên nhan nhự thủy mọi người lập tức rất là phần、chứng. sau đó bọn hắn hướng về phía lâm vô đạo thành kính cúng bái một phen sau liền riêng phần mình rời đi chỉ để lại đồ sơn thương nguyện cùng âm t i n mệnh tiếp tục lưu lại tại chỗ thương nguyện âm t i n mệnh hai người các ngươi mệnh cách đều không phải bình thường không cần đến cùng mộ thanh ý để bọn hắn như thế quan tưởng bản thân xem như tự thân pháp tướng chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất bản thân tin tưởng các ngươi đều biết đi ra con đường của mình nếu là câu n g ệ tại trước mắt cũng có chút nhỏ hẹp lâm vô đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện cùng âm tín mệnh đều như có điều suy nghĩ nếu không có chuyện khác các ngươi cũng lui ra đi lâm vô đạo phất phất tay thấy thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cung kính bái một cái cũng lần lượt lui ra khỏi phòng tại tất cả mọi người đều sau khi rời đi lâm vô đạo cũng không có nhằn rỗi hắn đi đến trúc dung thần tộc tiếp tục v ỉ quay về tộc nhân khôi phục hệ thống thu hoạch tín ngưỡng cùng hư ơ n g hỏa một bên khác triệu vô thần bọn người ở tại cầm tới hồng hoang đại đạo kinh sau cả đám đều bắt đầu không kịp chờ đợi tu luyện triệu vô thần quan tưởng đồng lai tiên tộc thủy tổ côn luân tiên đế tiêu lá nguyệt mộ thanh y t cơ hạ thiên n h a nhược thủy ba n g ờ i quan tưởng đối tượng nhưng là lựa chọn lâm vô đạo ẩm tin mệnh lựa chọn hắn tự thân đến nỗi đồ sơn thương n g u y ệ t lại là không thấy động tĩnh cuối cùng tại yên lặng một ngày sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t đưa tới thiên cầu nhất tộc huỳnh n g u y ệ t bái kiến đại tế thi. ti i ự u thiên lâu tầng thứ chín huỳnh n g u y ệ t lấy vô cùng cung kính t ư thái hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t lớn bài nói đứng lên đi không cần đa lễ đúng huỳnh n g u y ệ t ta phía trước nghe các ngươi thiên cầu nhất tộc tổ từ bên trong thờ phụ một bức nguyện thần bất hòa đúng vậy h u ỳ n g u y ệ n không rõ vì sao mà gật đầu một cái vậy ngươi có thể đem bức tiêu nguyện thần bất hòa lấy tới ta xem một chút sao trâm mặc mấy phần đồ sơn thương n g u y ệ t tiếp tục nói đối với cái này huy n n g u y ệ t tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ trong lòng của nàng đã sớm nhận định đồ sơn thương n g u y ệ t là bọn hắn thiên cầu nhất tộc chỗ cùng phụng n g u y ệ t thần nàng bất kỳ yêu cầu gì thiên cầu nhất tộc đều biết phục tùng vô điều kiện ta lập tức trở về đem n g u y ệ t thần bức họa mang đến nói đi huy n n g u y ệ t mang theo mãnh liệt tinh hỉ cùng hư n g vấn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi trừ thiên tri thành sau một ngày diêm sơn cùng huy nguyện tại một vị áo đỏ lão giả cùng đi phía dưới lại một lần nữa đi tới cựu thiên lâu lần này bọn hắn mang đến n g u y ệ t thần bất họa cầu đề cử a chương một n n g r ă m ba m ư ơ n g u y ệ t thần thời không hình chiếu chương một n n g r ă m ba m ư ơ n g u y ệ t thần thời không hình chiếu đại tế ti ly đạo hoàng theo cơ nguyên đem h ì n h nguyện ba người đưa đến tầm thứ chín đồ sơn thương n g u y ệ t con ngươi trong trẹo lạnh lùng trong nháy mắt rơi vào cái tia áo đỏ trên người láo giả lúc này nàng một mắt liền hiểu rõ thân phận của người đến cùng thực lực áo đỏ láo giả tên là ly đạo hoàng chính là bây giờ thiên cầu nhất tộc nhất là đức cao vọng trọng đại tế ti đồng thời ly đạo hoàng cũng là thiên cầu nhất tộc trí cầu giả căn g cứ vào đồ sơn thương nguyện đánh dưới mắt, xuất hiện ở trước mặt nàng, Li đế, à đạo hoàng lập tức trận tròn trong mắt, dàn mua thân thể, không tự chủ được run dày lên. tại trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t ly đạo hoàng cảm nhận được trước nay chưa có uy nghiêm cùng kính sợ thể nội huyết mạch sức mạnh cũng không bị khống chế sôi trào đồng d ạ n g đồ sơn thương n g u y ệ t đấy lòng cũng dâng lên một tia nhàn nhạt quen thuộc cùng với không hiểu cảm giác thân thiết dạng như vậy tựa hồ gặp được xa cách từ lâu gặp lại c ủ a nhân bất thình lính háo hức khát thưởng để cho nàng cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng ngoài uy mớn trừ cái đó ra trên thân ly đạo hoàng chân võ đại vũ trụ khí t ứ c càng thêm thuần túy cùng đồng đậm trong mơ hồ đồ sơn thương nguyện trọng c ũ n u minh cảm nhận được một tia cộng tựa hồ, có đồ vật gì đang hấp dẫn nàng b á i kiến đại tế ti b á i kiến đại tế ti b á i kiến đại tế ti đang lúc đ ổ sơn thương nguyện ngạc nhiên cùng nghi hoặc lúc đã tỉnh hồn lại ly đạo hoàng lúc này mang theo hình nguyện cùng diêm sơn lấy vô cùng cung kính tư thái ké quỵ trên đất hướng về phía nàng trọng trọng dập đầu lạy ly tế tự không cần đa lễ như vậy xin đứng lên đi đ ổ sơn thương nguyện lăng không hư dơ lên ngay vậy ly đạo hoàng ba người thể nội cái kia điên cuồng sôi trào huyết mạch chi lực trong nháy mắt lăng xuống để cho bọn hắn như chút được gánh nặng sau đó ba người tại hít một hơi thật sâu đè xuống nội tâm sợ hai cùng chấn động mới là chậm dậy đứng dậy c u nguyên kính đứng q a một bên. n Vị à nhất định chính là Nguyệt Thần chuyển thế, hoặc Nguyệt Thần hóa thân Ly đạo Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng trớn. n thế, hoặc hóa chặt đấm, Đạo đại là Ly g u bản khi biết n g u y ệ t thần tồn tại ở thế gian tin tức sau li đạo hoàng là không tin nhưng mà dưới mắt nhìn thấy đồ sơn thương nguyện bản thân hắn cuối cùng bạn phần tin chắc cái này nhất định chính là bọn hắn tiên cầu nhất tộc đời đời cung phụ tín ngưỡng n g u y ệ t thần mặc dù trên thế gian tương tự sinh linh rất nhiều càng có người thông qua đủ loại thủ đoạn ngụy trang thân phận nhưng mà có một loại đồ vật là không làm giả được đó chính là huyết thống lúc này đối mặt đến từ đồ sơn thương nguyện huyết mạch c ộ n minh cùng với huyết mạch cấp độ bên trên huyết áp chỉ có thiên cầu nhất tộc thủy tổ cùng với n g u y ệ t thần có thể làm đến thủy tổ đã mất tích vô tận năm tháng nếu là trên lời này còn có người có thể trưởng khống bọn hắn thiên cầu nhất tộc huyết thống sức mạnh đó không thể nghi ngờ chỉ có chi cao vô thượng n g u y ệ t thần dù sao n g u y ệ t thần chính là thiên cầu nhất tộc người sáng lập nghĩ tới những thứ này ly đạo hoàng nội tâm đã tràn đầy vô hạn sợ hãi lại là cảm thấy vô cùng kích động cùng phần chấn n g u y ệ t thần quay về bọn hắn thiên cầu nhất tộc huy hoàng của ngày xưa cùng đi quang cũng nhất định đem tái hiện có lẽ không cần bao lâu bọn hắn liền có thể trở về thờ giới đây chính là bọn hắn thiên cầu nhất tộc đợi đợi kiếp kiếp tâm nguyện cùng chờ đợi đối với ly đạo hoàng tâm tư đồ sơn thương nguyện đồng thời không rõ ràng đồng thời cũng chưa từng có nhiều để ý tới bây giờ đang dò xét một phen sau hắn ánh mắt liền bị ly đạo hoàng trong tay một bức tranh hấp dẫn tại bộ dạng này cổ lão thần bí trên bức họa nàng có thể cảm nhận được một cỗ tuyên cổ bao la vô thượng khí tức đó là một loại để cho nàng cũng tâm thần rung động cảm giác quen thuộc đây là các ngươi thiên cầu nhất tộc nguyện thần bức họa sao tinh tế cảm giác một phen cái kia thân thiết lại mang theo khí tức quen thuộc đồ sơn thương nguyện chỉ vào bức tranh nhẹ dọn dò h đúng Đúng vậy đại t ế ti thỉnh qua mắt đang khi nói chuyện ly đạo hoàng lấy vô cùng cung kính t ư thái hai tay dâng bức tranh đệ c h ỉ n h cho đồ sơn thương nguyện thấy thế, thế đồ sơn thương nguyện cũng không k h á c h khí, trực tiếp ngay trước mặt ly đạo hoàng ba người chậm rãi triển khai cổ lão bức tranh dầm dầm theo bức tranh bày ra đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái đoan trang uy nghiêm thanh lanh lãnh đạm nữ t ử áo trắng nàng chỉ là bó tay đứng ở nơi đó liền cho người một loại vô thượng uy nghi phản phất nắm trong tay thế gian vạn bận cái thế quyền hành không thể nắm lấy không thể khinh luận bộ dáng chính xác cùng nàng hết sức tương tự lẫn nhau cơ hội là một cái khuôn mẫu ớ n khắc đi ra ngoài ngoài ra tại nữ tử dưới chân c ò n nằm sấp một đầu huy vũ đến cực điểm đại hắc cầu hắn ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo b ệ nghệ vạn giới vô thượng k h ì thế nguyên thần thiên cầu thủy tổ nhìn xem trên bức họa chỗ phát họa hình ảnh chẳng biết tại sao độ sơn thương nguyện đấy lòng vậy mà dâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt thở dài nàng hướng về phía trước mặt bức họa thật lâu không nói gì thấy tình cảnh này l y đạo hoàng ba người cũng không dám có bất kỳ nhiều lời tràn ngập kính sợ cùng mong đợi đứng ở một bên ai cũng không biết trồi qua bao lâu một đạo bao hàm p ế nguyện tang thương thở dài từ đồ sơn thương n g u y ệ t trong miệng hơi hơi chuyển ra ngay sau đó nàng tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên đánh ra một đạo thần quang rơi vào trên bức họa trong chốc lát tại ly đạo hoàng ba người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên nguyên bản yên lặng bức họa đột nhiên nở rộ lên dạng dỡ hào quang sau đó một cỗ tuyên cổ bao la to lớn k h í tức c h ậ t như như hồng thủy bao phụ toàn bộ t ầ n g thứ chín không gian đông đông đông tại này cổ vô thượng khí tức phía dưới ly đạo hoàng diêm sơn tình nguyện ba người không có bất kỳ cái gì chống cự trực tiếp hiện ra thiên cầu nguyên hình tràn ngập kính sợ kẽ quỵ trên đất coi như bọn hắn tưởng rằng nguyện thần nổi dẫn lúc trong bức họa to lớn khí tức cùng với huyền diệu thật quang lại là đem bọn hắn vào phủ hơn nữa sắp nhập vào thân thể của bọn hắn ẩm ẩm tại bức họa khí tức r ộ i rửa cùng g ộ t r ử a phía dưới l y đạo hoàng ba người khiếp sợ phát hiện tư chất của bọn hắn c ă n cốt tiên linh huyết thống tựa hồ cũng đang phát sinh t h u y biến nhục thân tư chất trở nên càng thêm cương đại huyết thống cũng biến thành càng thêm t h u ầ n k h i ế t có lần nữa phản tổ dấu hiệu nhìn xem một màn này li đạo hoàng ba người tâm thần đại trấn mỗi người đáy mắt đều lộ ra trước nay chưa có phân chấn cùng mực rỡ giờ khác này bọn họ cũng đều biết đây là tuyên cổ không thấy vô thượng cơ duyên và tạo hóa lúc này bảo vệ chặt tâm thần vứt bỏ hết thể t ậ p niệm điên cuồng hấp thu bức họa thần ủy cùng sức mạnh cùng lúc đó sau khi kích hoạt nguyện thần bức họa đồ sơn thương nguyện cảm giác ý thức của mình tựa hồ chìm đến một phương thần bí thời không tại phương kia thời không bên trong nàng gặp được một bức hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh trong tấm hình ở một tòa bất hủ thần cung bên trong một cô gái t h â n ảnh thật cao ngồi ngay ngắn trên thần t o ạ tại nàng phía dưới cung kính đứng chín thần ảnh lẫn nhau tựa hồ đang phân phó cùng hồi báo cái gì nữ tử thần bí kia tựa h ngoài ra nàng còn tại trong đám người phía dưới gặp được một vị thân ảnh quen thuộc là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa c ò n cùng nguyện thần có dính dấp đồ sơn thương n g u y ệ t đ ấ y mắt lướt qua một tiếng ngạc nhiên ông coi như nàng chuẩn bị kiểm tra một chút người kia cụ thể diện một lúc đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đạo qua đem nàng ý thức đẩy ra phương kia thời không bất quá tại bức họa thời không bên trong nhìn thấy cảnh tượng lại là thật sâu ấn khắc ở đầu góc của nàng đồng thời thông qua cảnh tượng đó cùng cảnh tượng đồ sơn thương nguyện cũng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc bây giờ n à n g cũng cảm giác chính mình tựa hồ cùng người thần trong khói u minh là tồn tại một loại nào đó dinh hữu câu đề cự a